Chính xác 100% điện hạ mời xem, phía trên kia tựa hồ còn có người. Trần tín nhiên chỉ vào nhiệt khí cầu nói rằng. Úng vương lúc này từ trần tín nhiên trong tay nắm quá thư tín quét mắt, rơi vào trầm mặc. Vật này là làm sao bay ở trên trời. Úng vương thầm nói. Trần tín đúng vậy là một mặt nghi hoặc, hắn lắc lắc đầu. Nếu mặt trên có người, có phải là nói vật này có thể mang theo bản vương rời đi ký châu thành. Úng vương ngạc nhiên nói, hắn nói rằng, ngươi lập tức đi để bọn họ hạ xuống mang bản vương đi. Trần tín nhiên nghe vậy, rút đao chém ung vương tâm đều có, đối đầu kẻ địch mạnh, chủ soái không để ý một thành bách tính sự sống còn, nhưng phải một mình chạy trốn. Hắn nói rằng, mặt tướng không biết nên làm gì để bọn họ hạ xuống. Ung vương mấy ngày nay cả ngày hoạt ở trong sợ hãi, hắn không để ý tới trần tín nhiên, để hạ nhân chuẩn bị ngựa thớt, hắn trực tiếp một người đổi tới. Liền, toàn bộ ký châu thành bách tính đều nhìn thấy ung vương truy đuổi trên trời đồ vật. Thế nhưng từ cửa nam đến bắt môn, ung vương tuy rằng cao rộng chửi bậy. Bầu trời này phi quái đồ vật vẫn không có hạ xuống. Trần tín nhiên đi theo ung vương phía sau nhìn bị man tộc đã sợ đến sắp điên mất ung vương. Lúc này hắn hỏi lần nữa, điện hạ, thanh châu quân cùng ký châu quân liền ở ngoài thành, bây giờ nên làm gì? Ung vương cáu giận mà nhìn dần dần biến mất quái đồ vật, hắn nói rằng, tòa sơn quan hổ đấu, ai cũng không có thể tùy ý xuất binh. Đổi thời gian dài như vậy, ung vương hoàn toàn tỉnh rồi tiểu. Lúc này trong lòng hắn yên ổn một chút, thế nhưng đồng thời bắt đầu tính toán từ bản thân được mất. Ngoài ba mươi dặm trên con đạo, cấm quân Lương Thảo lần lượt tiến vào cấm quân đóng quân nơi. Lương Thảo đến sau khi, La Hoành tầng tầng thở phào nhẹ nhõm có thương vong không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không có Lương Thảo. Phía trước nhưng là La Hoành, là tiểu tướng quân. Triển hưng xương mang theo thanh châu binh sĩ đi tới. Tối hôm qua thôi binh đỉnh chiến sau khi, phủ binh liền ngay cả dạ dựng doanh trại, hiện tại doanh trại đã cũng có chút quy mô. Chính là, xin hỏi ngươi là, La Hoành hướng về triển hưng xương ổn quyền. Hắn vui sướng trong lòng, trước có Man tộc kỵ binh mắt nhìn chằm chằm, sau có Man tộc kỵ binh cướp bóc lương thảo. Nếu không là Thanh Châu quân đúng lúc tới rồi, lương thảo của bọn họ liền muốn xảy ra vấn đề lớn, vì lẽ đó hắn đối với Thanh Châu quân là cảm kích khôn cùng. Hơn nữa cường giả luôn luôn sùng kính cường giả, La Hoành không lọt mắt đại du quốc những kia suy binh nô tướng, thế nhưng chỉ có đối với Thanh Châu quân tôn sùng cực kỳ. Hiện tại Thanh Châu quân sức chiến đấu lần thứ hai để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại hạ Thanh Châu thứ sự kiện hướng xương. La Hoành nghe vậy vui vẻ nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, hóa ra là ngươi chính là triển thứ sử, lần này đúng là đa tạ triển thứ sử, không phải vậy cấm quân này lương đạo liền song. La tướng quân không cần khách khí, man tộc đối đầu kẻ địch mạnh, bản làm cộng đồng đối địch, hắn tiếp tục nói, không biết La Hoành tướng quân bước kế tiếp có tính toán gì không. La Hoành ngẩn ra, thầm nghĩ này thanh châu quân quả nhiên đều là thẳng thắn thoải mái, hắn cũng không nắm trường an quan trường cái kia một bộ, đối với triển hương xương nói rằng, Vốn là ta là chuẩn bị trực tiếp đi tới Ký Châu, làm sao bị Mãn tộc kỵ binh chặn ở đây không cách nào đi tới? Hiện tại các ngươi nếu lại đây, chúng ta sức chiến đấu tăng gấp bội, không bằng nhân cơ hội làm khó dễ bức bách Mãn tộc lùi về sau, tiến công Ký Châu lấy giảm bất phần thành áp lực. Triển Hưng xương gật gật đầu, từ Tốn nói, chỉ là tướng quân có biết lần này Mãn tộc là mang theo pháo mà đến. Chương 354, Hội sự. Pháo. La Hoành trong lòng nhảy một cái. Triển Hưng xương gật gật đầu. Cứ chúng ta được tin tức, lần này man tộc chí ít mang theo 200 ổ hỏa pháo đến đây, lúc này lúc này lấy pháo phá hủy man tộc pháo mới là, cư điện hạ nói bán cho trường an pháo là tầm bắn xa nhất, cũng có thể áp chế man tộc pháo, không biết tướng quân mang đến bao nhiêu môn. Một môn đều không có. La Hoành Hầu Như Căn nói rằng, sắc mặt đống nhiên trở nên âm trầm lên. Đây là tại sao? Điện hạ trước sau hướng về trường an đưa đi 300 ổ hỏa pháo triển hương xương quét mắt, quả nhiên trong doanh địa không nhìn thấy pháo tung tích. La hoành gắt một cái, còn không phải chủ cùng phái những kia nhát gan sợ chết cầu quan, bọn họ nói này pháo làm dùng để bảo vệ kinh sư trong địa, ký châu nơi, thanh châu quân pháo đã đầy đủ, hừ, kỳ thực bọn họ có điều là muốn nhìn chúng ta hiếu chiến nhất chết ở ký châu. Triển Hưng xương nghe vậy, trong lòng khẽ thở dài một cái, càng vì chính mình hạ quyết tâm đi tới thanh châu mà cảm thấy vui mừng, hắn nói rằng, thì ra là như vậy, lần này hoa nước hai vị tướng quân, hoa nước chúng ta cũng nhận, chỉ là chúng ta la ra đời đời quân công. Trung tâm vì nước, bây giờ ở trong triều lại bị quần thần nghi kỵ, ai, không nói cũng được. La Hoành tựa hồ có kiêng dè không lại tiếp tục tiếp tục nói. Triển hương Sương tinh thông quyền yêu, trong nháy mắt liền rõ ràng La Hoành ý tứ, e sợ không chỉ là quần thần nghi kỵ, Tiêu Văn Hiên đối với La Quyền khủng sợ cũng có chút nghi kỵ. Lần này Viện Trinh Kỳ Châu, 50 vạn cấm quân chỉ có kim ngô vệ một mình đến đây, ở bề ngoài nói là kim ngô vệ sức chiến đấu chắc tuyệt, không bằng nói cả triều văn võ bao quát Tiêu Văn Hiên đều muốn suy yếu Kim ngô vệ. Chính là bởi vì nhìn thấu điểm ấy, La Hoành e sợ mới sẽ có này cảm khái. Hắn khuyên giải nói, thần cương chủ nghi, đây là các đời các đời không thể thay đổi sự tình, nếu là bệ hạ không phái kim ngô vệ đến đây ký châu hai vị tướng quân mới là thật sự nguy hiểm, bệ hạ xem ra chí ít còn nhớ tướng quân chỗ tốt. La Hoành là cái quân nhân, luôn luôn thẳng thắn. lúc này bị triển hương sương trịa hạt nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chỉ là trong lòng hắn vẫn là không cách nào tiếp thu. hắn nói rằng, chỉ là đáng tiếc chúng ta tướng sĩ. Vừa là bảo đảm gia vệ quốc, Tề Vương điện hạ binh lính có thể hy sinh, vì là Hà tướng quân binh lính liền không thể hy sinh. Triện hưng xương lòng sinh không thích, ký châu nguy hiểm, Mên Ngông đại du quốc lần này chỉ có triều đình cùng Tề Vương chân thành hóa giải lần này nguy cơ. Bây giờ rất nhiều phiên vương khủng sợ là sống chết mặc bây, đều là chờ hoàng gia cùng Mãn tộc đánh lưỡng bại câu thương, bọn họ thật chờ ngư ông đắc lợi. Càng sâu giả, hoàng gia bên trong đồng dạng không đoàn kết, Ngụy Vương sái lòng dạ tự không cần phải nói. Ung Vương càng là rùa rụt cổ ký Châu thành không dám xuất chiến. Hiện tại La Hoành lời nói này càng là hắn để cam tức. Ai không đau lòng chính mình binh lính, ai lại đồng ý lao sư viễn trinh. La Hoành nghe vậy như tao đòn nghiêm trọng, hắn mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, nói rằng, triển thứ sử giáo Hưng chính là, vừa là trung tâm vệ quốc như thế nào giấu giếm tư tâm. Dừng một chút, hắn nói rằng, không biết triển thứ sử có gì kế hoạch. Triển Hưng xương bình phục một hồi tâm tình, đại du quốc chi thối nát để hắn vô cùng đau đớn. Trong lòng hắn thầm hận, Nghị Tổng có một ngày hắn muốn đập nát Nam Phương phiên vương đầu, để bọn họ rõ ràng cái gì là trung nghĩa hai chữ. Hắn đang chuẩn bị nói, đồng nhiên ô ô âm thanh truyền đến. Nghe được âm thanh này, La Hoành vui vẻ, hắn nói rằng, lúc này Man Tộc lui lại cái lệnh, xem ra Man Tộc kỵ binh muốn rút lui. Để đọc truyện chúng ta nhận được tin tức, lần này chỉ là bối thiện dẫn dắt huyết lang bộ lạc liều lĩnh, Man Tộc cũng không phải là nâng toàn quốc chi binh mà đến, vì lẽ đó bối thiện binh mã có chút không đủ. Bắt Cốc Lương đạo kỵ binh tất cả bị giết, bối thiện nhất định sẽ sử dụng pháo đánh tan các ngươi trận hình, trùng kỵ binh áp trận, một lần đem bọn ngươi tiêu diệt. Nếu là cái khác tướng lĩnh tự nhiên không cách nào lĩnh hội pháo đối với bộ binh chiến trận uy hiếp. Nhưng bọn họ Thanh Châu tướng lĩnh rất rõ ràng điểm ấy, pháo thêm vào man tộc trùng kỵ binh, la hoành chút người này mà e sợ không chịu được nữa một vòng tiến công. Tiếp theo hỏi hắn, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu có thể điều động binh lính? Vì tranh cướp lương đạo ngã môn đồng dạng tổn thất nặng nề, Hiện tại trong tay ta chỉ còn giữ lại mấy trăm kỵ binh có thể dùng, bộ binh cũng chỉ còn giữ lại hơn 7 vạn người có thể dùng, rất nhiều binh sĩ ở cối ngựa bắn cung đột kích gây rối dưới bị thương. Triển Hưng Sương tính toán một chút, lần này La Hoành cùng La Quyền phân biệt phái ra 10 ngàn kỵ binh đến đây gấp rút tiếp viện, này 2 vạn người còn lại không có mấy. Mà hiện tại La Hoành xuất lĩnh một bộ ở man tộc đột kích gây rối dưới cũng gặp tổn thất. Nói cách khác hiện tại bọn họ cơ bản chỉ còn giữ lại bộ binh ở bằng phẳng gò đất lấy bộ binh đối phó kỵ binh vốn là ở thế yếu. Bộ binh chỉ có kết thành nghiêm mật chiến trận mới có thể giảm thiểu tổn thất, hơn nữa dù vậy, cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào tiến công, dù sao hai cái chân vẫn là không chạy nổi bốn cái chân. Liên hắn nói rằng, hiện tại man tộc lùi lại chính là hướng về đại tướng quân áp sát thời cơ, chớ một mình hướng về ký châu thành di động, bằng không chỉ sợ này 70 ngàn binh sĩ liền không mấy cái có thể còn sống trở về. La Hoành gật gật đầu, Triển Hưngương ánh mắt rất động. Hiện tại không có kỵ binh bảo vệ, bọn họ một mình thâm nhập sẽ vô cùng nguy hiểm." Hắn nói rằng, đã như vậy, ta hiện tại liền tập hợp binh sĩ hướng về phần thành xuất phát cùng phụ thân hội hợp. "Ừm, việc này không nên chậm trễ, đại quân tụ tập, trong ngoài hô ứng, một trận chiến phân thắng thua. Quyết không thể để bối thiện pháo phát huy ra ưu thế, lúc này cũng chỉ có thanh châu súng đạn pháo có thể áp chế man tộc lửa đạn." Lời này để La Hoành càng ngày càng kiên định hướng về phần thành di động quyết tâm. Hắn lập tức hạ lệnh toàn quân tụ tập hướng về phần thành tiến quân, đồng thời hắn tập hợp còn lại kỵ binh cùng Thanh Châu ngực giáp kỵ binh một đạo hộ vệ hai cánh. Tuy nói bị phân cách hai địa, thế nhưng nơi đây khoảng cách phần thành có điều hai mươi dặm, La Hoành cùng triển hương Sương để binh sĩ hành quân gấp, chạm vạng thời điểm bọn họ liền đến phần ngoài thành. Phụ thân, nhìn thấy La Quyền, La Hoành trong lòng một trận chân thật, tựa hồ chỉ có La Quyền ở ngày này thì sẽ không sụp. Hai quân hiệp, La Quyền cũng là trong lòng vui vẻ, hắn vỗ vỗ La Hoành vai, tiếp theo nhìn về phía Triển Sương. La Hoành lúc này chủ động hướng về La Quyền giới thiệu một phen. Biết được Triển Hưng Sương mang theo Thanh Châu quân tới rồi, hắn nhất thời thoải mái cười to, nói rằng, đa tạ triển thứ sử, bằng không ta hai cha con xuất lĩnh đại quân liền muốn bị phân cách hai địa. Có điều là dễ như ăn cháo, đại tướng quân vì cứu viện Thanh Châu quân mạo hiểm đến đây mới là để triển mộ trong lòng kính nghệ. Triển Hưng Sương một mặt nói, một mặt cầm kính viễn vọng quan sát màn tộc đại doanh. La Hoành có chút ước ao, này cùng nhau đi tới. Thanh Châu quân tướng lĩnh hầu như trong tay mỗi người có một cái kính viễn vọng, mà thật là kim ngô vệ có điều La Quyền một người có mà thôi. Quan sát sau khi, triển Hưng xương đối với La Quyền nói rằng, Đại tướng quân, sắc trời đã tối, không thích hợp hiện tại tiến công, bằng không chỉ sợ trong ngoài cùng đánh đến thời điểm đêm đen không thấy rõ tổn thương người mình, hơn nữa nhiệt khí cầu còn chưa trở về, chờ bọn hắn trở về, chúng ta ở tiến công không muộn. Nhiệt khí cầu. La Quyền đầu góc mơ hồ. La Hoành đúng là lĩnh ngộ lại đây hắn đối với La Quyền nói rằng cha điện hạ thật là ghê gớm dĩ nhiên làm ra biết bay đổ vỡ chương 355, nhiệt khí cầu chiến trường vận dụng màn đêm dần dần bao phủ đại địa Kim Nô vệ đại quân tụ tập sau khi bắt đầu trôn hoa tạo cơm Triển Hưng Sương cùng La Quyền giải thích một hồi nhiệt khí cầu sau khi La Quyền kinh sợ đến mức hầu như không ngậm mồm vào được nay nhiệt khí cầu dĩ nhiên thần kỳ như thế nếu là có nó chẳng phải là vạn quân từ bên trong cũng có thể đem người cứu ra La Quyền nói rằng Triển Hưng Sương cười khổ một tiếng, cũng không phải như vậy, này nhiệt khí cầu vẫn có rất nhiều hạn chế, không phải như vậy dễ dàng thao túng. Lần này Tề Vương cũng là binh hành hiểm chiêu, nếu là Lương Ngọc Bân hai người có thể đúng lúc lan truyền tin tức tự nhiên không sai. Thế nhưng nếu là không thể, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ công thành. Chính đang hai người lúc nói chuyện, La Hoành bỗng nhiên chỉ vào không xa xa thiên không nói rằng, các ngươi xem, nhiệt khí cầu trở về. Triển Hưng Sương nghe vậy, nhìn về phía La Hoành chỉ vào phương hướng. Quả nhiên một điểm đen ở thiên không trôi nổi, chính là hướng về bọn họ này đến. Lúc này Triển Hưng Sương mới phát hiện chẳng biết lúc nào, tựa hồ chiều gió đã thay đổi, sáng sớm thổi đến là Nam Phong, hiện tại nhưng là Bắc Phong. Cũng là, thời tiết lập tức liền muốn vào thu, hiện tại cũng nên quát Bắc Phong. Thương thiên phù hộ. Triển Hưng Sương vui vẻ nói. La Quyền cùng La Hoành cũng là vui mừng khôn ngôi. Lúc này, Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành thao túng nhiệt khí cầu vừa đến phần thành, cùng ở Ký Châu Thành như thế. Bọn họ đem tin tức bỏ vào phần trong thành. Đồng thời, bọn họ nhìn thấy phần ngoài thành đóng quân cấm quân. Đang cao mà nhìn, bọn họ có thể xem đến rất xa, lúc này trên chiến trường bố trí bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lương Vũ Bân ở thao túng nhiệt khí cầu, mà hạ thành nhưng là vội vàng vẽ man tộc binh lực địa đồ. Bác Phong càng ngày càng mạnh kính, bọn họ rất nhanh từ phần thành bầu trời rời đi hướng về cấm quân trụ sở mà đi, lần này bọn họ khó khăn trở về, chỉ là bọn hắn tin tưởng. Lại cho mình một cơ hội chỉ sợ cũng không may mắn như vậy. Nhiệt khí cầu chậm rãi hướng về nơi đóng quân tung bay đi, sắp đến nơi đóng quân thời điểm, Lương Ngọc Bân nói rằng, mau đưa dây thừng ném xuống, không phải vậy chúng ta lại muốn bay đi. Lúc này bọn họ khoảng cách nơi đóng quân còn cách một đoạn, bởi vì không thể chính xác điều khiển, trên thực tế bọn họ khoảng cách nơi đóng quân khoảng cách có chí ít một dặm địa, có thể nói tiếp tục phi hành liền muốn nơi đóng quân gặp thoáng qua. Hạ Thành đem bản vẽ thu hồi đến, bắt đầu chuẩn bị dây th hy vọng chuyện thứ xử đến không phải vậy những cấm quân này cũng không biết làm sao đem chúng ta kéo hạ thanh lầm bầm một câu tiếng nói của hắn vừa rơi xuống đồng nhiên nhìn thấy một đạo yên vụ từ đại doanh bay lên đồng thời một trăm kỵ binh hướng về bọn họ chạy nhanh đến nhìn thấy tình cảnh này hai người đại hỉ điều này nói rõ thanh châu quân đã đến nơi đóng quân bên trong, bọn họ lập tức đem dây thừng thả xuống nhất thời điếu lam bốn cái phương hướng mỗi cái phương hướng đều rủ xuống một sợi dây thừng các kỵ binh thấy thế truy đuổi dây thừng ở đuổi tới nhiệt khí cầu phía dưới thời điểm, một kỵ binh bỗng nhiên nắm lấy nhiệt khí cầu dây thửng. Thế nhưng nhiệt khí cầu sức mạnh quá lớn, hắn bỗng nhiên bị mới lập tức dậy lên. Cái khác kỵ binh kinh hãi, dồn dập nắm lấy cái khác dây thửng, còn có người nắm lấy cái kia cũng bị dậy đi kỵ binh. Nắm lấy dây thửng sau khi, những kỵ binh này từng cái từng cái nhảy xuống ngựa, một trăm người lôi kéo dây thửng hướng về nơi đóng quân mà đi. Có người lôi, nhiệt khí cầu hướng về doanh mà di động mà đi Lúc này chính đang quan sát man tộc lần thứ hai xác nhận loại này quái đồ vật là thuộc về Thanh Châu quân. Đến nơi Đông quân, Trần Ngọc Bân cùng Hạ Thành bắt đầu tắt tiêu đốt khí bên trong hỏa diễm, lúc này nhiệt khí cầu chậm rãi bay xuống. Toàn bộ Kim Ngưu vệ đại doanh binh lính cùng tướng lĩnh đều một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, cái này nhiệt khí cầu đối với bọn họ tới nói thực sự quá mức chấn động. Trời cao chuyện như vậy bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đốt. Triển thứ sử, tin tức chúng ta đều lan truyền đến. Trần Ngọc Bân nhảy xuống nhiệt khí cầu đối với Triển Hưng Sương nói rằng Rất tốt, trận chiến này kết thúc, ta chắc chắn hướng về điện hạ cho người xin mời công. Triển Hưng Sương hưng Phấn nói rằng Hai người bọn họ lan truyền tin tức rất đơn giản, tin tức nói cho như buôn bọn họ lấy ngoài thành phong hỏa làm hiệu, nếu như bay lên ba cái phong hỏa chính là phát động thời điểm tiến công. La quyển cùng một đám kim nô vệ ở lương Ngọc Bân hạ xuống sau khi dồn dập đem nhiệt khí cầu vây vào giữa, không được chỉ chỉ trò trò. Hạ Thánh ngăn cản nỗ lực chạm đến nhiệt khí cầu người nói rằng, cái này cũng không thể loạn chạm, ngày mai còn muốn lên không cho các ngươi quan sát chiến trường. Quan sát chiến trường? Đây là chuyện gì xảy ra? La Quyên hỏi. Triển Hưng Sương giải thích, chính là đăng cao nhìn xa, này nhiệt khí cầu tác dụng không chỉ có riêng là lan truyền tin tức, lâm chiến trước phái ra một tên tín hiệu cờ tay leo lên nhiệt khí cầu, để hắn quan sát chiến trường bố trí, do đó có thể mang man tộc bãi binh bảy trận xem rõ rõ ràng ràng. Dù sao ngày mai, nhưng là mười mấy vạn đại quân huấn chiến, Liêu Địch làm đầu vô cùng trọng yếu, tìm tới man tộc pháo binh vị trí cũng có thể đúng lúc áp chế. Còn có thể như vậy? La Quyền đại hỉ, này có thể so với Kính Viễn vọng lợi hại nhiều, hán kích động nói, ta có thể hay không đi tới, đã như thế, liền có thể đúng lúc chỉ huy quân đội biến trận. Kính Viễn vọng vẫn có sự hạn chế, gặp phải chướng ngại vật liền không có cách nào quan sát, vì lẽ đó La Quyền mới có thể hưng phấn như thế. Cái này, vẫn là ta trên đi. Này nhiệt khí cầu có nhất định độ nguy hiểm, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhiệt khí cầu sẽ rơi xuống. Triện Hưng Sương nói rằng, La Quyền nhất thời có chút không cao hứng, ngươi không sợ nguy hiểm, lẽ nào ta sẽ sợ nguy hiểm, vạn quân từ bên trong quá, ta La Quyền sợ quá cái gì, lại nói nếu như nếm mùi thất bại, mãn bản đều thua, ta La Quyền lưu lại tính mạng có thể làm sao? Cha, không phải vậy ta trên đi. La Hoành chủ động xin mời anh. Đi sang một bên. La Quyền thổi râu mép trừng mắt, làm sao Các ngươi mỗi một người đều xem thường ta bộ xương giả này đúng hay không. Triển Hưng xương trầm tư một chút, tuy nói này nhiệt khí cầu gặp nguy hiểm, thế nhưng lần này nhiệt khí cầu có binh sĩ lôi kéo không biết bay đi, đến thời điểm ở nhiệt khí cầu phía dưới lót trên giày đặc dơm giả cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Liên hắn nói rằng, đã như vậy, ngày mai xin mời đại tướng quân leo lên nhiệt khí cầu chỉ huy chiến sự. Phần trong thành lương thảo kiên trì không được bao lâu, chiến sự không thể tiếp tục mang xuống làm tốc chiến tốc thắng. Ngay kế. Trời lờ mờ sáng thời điểm, Kim Nô vệ Đại Doanh liền bắt đầu bận túi bụi. Các binh sĩ biểu hiện hết sức nghiêm túc, bọn họ biết hôm nay muốn phát sinh một trận đại chiến. Triển Hưng Sương nhìn đều đâu vào đấy Kim Nô vệ liên tiếp gật đầu, này xác thực là chỉ tinh binh. Cư La Tín nói, này con tinh binh là La Quyền một tay huấn luyện ra, thường xuyên gấp rút tiếp viện biên cảnh cùng man tộc giao chiến, là một con bách chiến lão quân. Đêm qua cùng La Quyền sau khi thương nghị, hắn chuẩn bị dẫn dắt hỏa thương binh cùng ngực giáp kỵ binh làm trung quân trước ra tiến công cửa Nam đồng thời phong hỏa làm hiệu, trong thành Thanh Châu quân đồng thời từ cửa Nam đột phá cùng bọn họ hội hợp. Kim nô vệ nhưng là làm vì bọn họ cánh. Dưới cái nhìn của hắn lần này chiến tranh có thể hay không thủ thắng liền muốn xem Thanh Châu quân có thể hay không đem hỏa lực phát huy đến to lớn nhất, dù sao hiện tại man tộc binh lực vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Tuy nói thêm vào ung vương quân đội về số lượng bọn họ có thể áp chế man tộc, nhưng là cùng tiêu minh nói như thế, toàn bộ đại du quốc hắn có thể tin tưởng cũng chỉ có mình và la quyền xuất lĩnh cấm quân. Cái khác phiên vương không sau lưng đâm dao găm đã là vận hạnh. Trường 356, vượt thời đại câu thông. Bắc Phong gào thét, này báo trước một năm mùa lại muốn phát sinh biến ảo. Trong doanh trướng, bối thiện mặc giáp đeo đao, trao mày. Năm nay kim chướng Hàn Quốc lại muốn đông chết bao nhiêu dê bò, những kia bộ lạc thủ lĩnh môn khi nào mới có thể rõ ràng bắc Phương lạnh lẽo nơi đã không ở thích hợp sinh tồn. Thở dài, hắn đi ra liều trại. Hôm qua hắn để sát hợp thai rút quân cố ý dẫn. Dù Cấm Quân đi tới chợ giúp Ký Châu Thành, chỉ là kế hoạch của hắn rơi vào khoảng không, Cấm Quân không chỉ không có đến đây, ngược lại cùng phần thành Cấm Quân hội hợp. Có điều dưới cái nhìn của hắn cũng không có gì, chỉ là cần thật lãng phí một ít thời gian mà thôi. Binh lực của bọn họ vẫn chiếm cứ ưu thế, lần này Nhất Lao Vĩnh giật đem Thanh Châu Quân cùng Đại Du Quốc Kim nô vệ tiêu diệt, từ đây Đại Du Quốc liền không còn có bất luận người nào quân đội có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Vì thế, mặc dù mất đi toàn bộ huyết lang bộ lạc hắn cũng sẽ không tiếc Trong doanh trướng, huyết lang bộ lạc tướng lĩnh chính đang điều phối binh sĩ, hiện tại đại du quân đội sắp nhập vừa ra, hôm nay chỉ sợ cũng phải có một trận đại chiến. Nhìn nhìn nhau diện, bối thiện nhìn về phía phân thành, lúc này 250 ổ đại pháo phân ở bốn cái cửa thành. Những này pháo nòng pháo nhắm ngay cửa thành, chỉ cần thanh châu quân từ cửa thành lao ra, bọn họ sẽ gặp phải pháo xa kích. Đối với mình thiết trí tương đương tự tin, bối thiện tiếp theo điều phối kỵ binh bãi binh bảy trận mới mấy vạn đại quân tụ tập ở rộng rãi hoàng trên đất nhất định phải dọn xong trận hình mới có thể mở chiến. đây là bất kỳ hiệu được binh pháp tướng lĩnh đều sẽ tuần hoàn chuẩn tắc, chỉ có thể đại quân tác chiến cũng là phán đoán một người tướng lãnh trình độ tiêu chí. hắn không dám xem thường, đối diện chính là đại du quốc la quyền đại tướng quân, danh tự này thường xuyên ra hiện tại hắn phụ hắn kim trướng bên trong. dưới sự chỉ huy của hắn, nô lệ binh, trùng kỵ binh, kỵ binh hạng nhẹ, cưỡi ngựa bắn cung kết thành từng cái từng cái phương trận ở phần thành ở ngoài tập hợp. Đồng thời thám báo mang đến tin tức, Cấm quân cùng Thanh Châu quân đồng dạng ở bãi binh bảy trận. Đại cát, ở Cấm quân bên trong cái kia quái đồ vật lại bay lên đến, hơn nữa mặt trên còn có người. Một thám báo báo cáo. Bối Thiện nhíu nhíu mày, dường như hắn không biết Thanh Châu quân loại kia phun lửa vũ khí là cái gì như thế, hắn đồng dạng không rõ ràng này phi ở trên trời đồ vật là cái gì, cho tới trong lòng hắn vẫn đang lo lắng. Hiện tại vật này lần thứ hai ở Cấm quân trước trận xuất hiện, hắn không thể không lo lắng. Tập trung cái kia đồ vật Bối thiện đừng không có pháp thuật khác. Lúc này, man tộc thám báo trong miệng quái đồ vật đã thăng trên thiên không, hơn nữa càng bay càng cao. Ở nhiệt khí cầu trên đứng bốn người, Lương Ngọc Bân, Hạ Thành, đồng thời còn có La Quyền cùng một tín hiệu cờ tay. Lại cao một chút, lại cao một chút. La Quyền không ngừng hạ lệnh. Lương Ngọc Bân dựa theo vị này, Đại tướng quân mệnh lệnh thỉnh thoảng đun nóng nhiệt khí cầu, tăng cao nhiệt khí cầu độ cao. Ở nhiệt khí cầu phía dưới... Một bách tên lính như là kéo con như thế lôi kéo dây thừng không cho nhiệt khí cầu bay đi. Một khi mặt trên chuyện ra lệnh, bọn họ còn muốn lôi kéo nhiệt khí cầu di động, hoặc là tung buông tay bên trong dây thừng để nhiệt khí cầu lại cao một chút. Ha ha ha! Này nhiệt khí cầu quả thực là thân binh lợi khí, hiện tại man tộc bố trí có thể trốn không thoát lao phu pháp nhãn. La quyền cầm kính viễn vọng cười tò không thôi. Lúc này cao 70 mét không, la quyền cầm kính viễn vọng tử quan sát kỹ man tộc quân đội tình huống. Ngày hôm nay khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, tầm nhìn cực kỳ rõ ràng, lúc này hai quân cách nhau có điều năm rằm, này từ 100m nhìn xuống, man tộc đại quân thu hết đáy mắt. Cầm kính viễn vọng, hắn thậm chí có thể nhìn rõ ràng man tộc trong quân doanh binh sĩ qua lại đang làm gì. Nay cửa thành bày pháo, cái này bối thiện thật là đủ nham hiểm. Là quyền nhữ như mày. Đồng thời, hắn nhìn thấy khoảng chừng 2.000 cái kỵ binh bị đặt trung quân phía trước nhất, mặt sau nhưng là trùng kỵ binh. Sau khi nhưng là cầm đao kiếm nô lệ binh thấy này, hắn đối với tín hiệu cờ tay nói rằng, hướng về phần thành phương hướng đánh ra tín hiệu cờ, nói cho bọn họ biết cửa thành pháo tình huống. Tín hiệu cờ tay nghe vậy gật gật đầu, quay về phần thành phương hướng không ngừng đánh ra tín hiệu cờ. Lúc này la quyền lại hướng phía dưới gọi hàng, nói cho triển hương xương man tộc bày trận. Triển hương xương một bên nghe một bên đem man tộc bố trí họa ở bên trên, kim nô vệ tướng lĩnh vây quanh ở hai bên. Biết rồi, man tộc bày trận bọn họ cũng có thể bất cứ lúc nào ứng đối. Triển thứ sử, man tộc trung quân bố trí 2000 kỵ binh, mặt sau còn có trùng kỵ binh, này Thanh Châu quân nếu như đặt trùng quân chẳng phải là rất nguy hiểm. Triển Hưng xương nhíu nhíu mày, bình thường đặt trung quân binh lính đều là tinh nhuệ nhất, bởi vì một khi trung quân bị phá chiến tranh liền thắng một nửa. Suy tư một hồi hắn nói rằng, như thực chất man tộc như vậy bố trí, chúng ta Thanh Châu cục càng không thể rút lui, này 2000 kỵ binh đơn độc đi ra rất kỳ quái. Vàng vào chúng ta đối với Man Tộc hiểu rõ, này 2.000 kỵ binh rất khả năng là tử sĩ. La Hoành gật gật đầu, rất tán thành, ta lại phái ra 5.000 binh, 2.000 cung tay cùng ngươi làm sao? Triển Hưng Sương vẫn không có đầu tỏa nhiệt đến lấy chính mình điểm ấy binh lực liền có thể đối phó Man Tộc như vậy bố trí. Hiện tại Man Tộc bày xuống như vậy trung quân, hắn cũng chỉ có thể tăng mạnh chính mình tiến công cùng phong ngự, đối với La Hoành bố trí hắn không có ý kiến. Chính đang cấm quân thương nghị làm sao nên chiến thời điểm phần trong thành như buôn chính cầm kính viễn vọng quan sát trên trời nhiệt khí cầu. Ở tầm mắt của hắn bên trong, kỳ thủ không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo tín hiệu cờ, những này tín hiệu cờ đem man tộc bố trí, binh lực đều đều thuyết minh rõ rõ ràng ràng. Bối thiện dĩ nhiên ở cửa bày xuống tháo. La tín trong tay cũng là một kính viễn vọng, thu hồi kính viễn vọng La tín vui vẻ nói, Đô Đốc, chúng ta chính có thể xuất kỳ bất ý địa phá hoại man tộc tháo. ngươi nói một chút làm sao phá hoại như Bôn nói rằng Lúc này hắn bức đang quan sát nhiệt khí cầu trên tín hiệu cờ, đồng thời trong lòng cảm khái Tiêu Minh thật là một thiên tài, như vậy lan truyền tin tức biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Hiện tại man tộc căn bản không biết bọn họ chính đang lẫn nhau cầu thông tin tức. Tín hiệu cờ nói rồi, này pháo liền bãi ở cửa thành đối diện, diện, thế nhưng này khi nào mở cửa là chúng ta định đoạt, chỉ cần ở mở cửa trong nháy mắt xạ kích chúng ta liền chiếm cư ưu thế, nhất định có thể đem bọn họ pháo cho xóa sạch một phần. Như buôn gật gật đầu, có đạo lý đợi lát nữa cứ dựa theo phương pháp này bố trí. Nhiệt khí cầu trên tín hiệu cờ đánh xong, Niu Bôn bắt đầu trên đất hỏa ra khỏi thành ở ngoài Man tộc bố trí. Lỗ Phi các tướng lãnh tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị thương nghị như Hà Tiến Công, cũng đem kế hoạch dùng tín hiệu cờ chuyển quay lại đi, song phương phối hợp lẫn nhau. Hiện tại Man tộc trọng binh đều ở Bắc Môn chuẩn bị cùng cấm quân chính diện giao chiến, đồng thời bách ổ hỏa pháo vây chặt ở cửa. Chúng ta không thể đi nơi này, nếu không sẽ tử thương nặng nề. Chỉ là không đi Bắc Môn làm sao trong ứng ngoại hợp? Lô Phi nói rằng, La Quyền tìm tới bối thiện ngân trướng vị trí, bắt giặc bắt vua, chúng ta đi Tây Môn, trực tiếp giết hướng về bối thiện ngân trướng. Đã như thế, man tộc binh sĩ biết được chủ soái gặp nguy hiểm, tất nhiên sẽ quân tâm đại loạn, như vậy La Quyền liền có thể nắm lấy thời cơ chiến đấu. Cái khác tướng lĩnh rộng rãi sáng sủa. Chạm lên, Ngư Buôn nói rằng, toàn quân tập hợp, có thể hay không giải trừ ký châu nguy hiểm, liền ở đây chiến. Trường 357, Quyết chiến. Bắc Phong Túc Túc Nhiệt khí cầu trên La Quyền đem trên chiến trường tất cả thu hết đáy mắt. Tín hiệu cờ tay không ngừng biến hóa tín hiệu cờ cùng phần trong thành Thanh Châu quân câu thông, biết được như buôn muốn tiến công Tây Môn La Quyền quyết định mãnh liệt tiến công Bắc Môn hấp dẫn man tộc phần lớn binh lực. Đi tới. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ kim ngô vệ tạo thành chiến trận bắt đầu về phía trước đẩy mạnh, ầm ầm bước chân vang vọng toàn bộ chiến trường. Căn cứ man tộc kỵ binh bố trí, La Quyền lựa chọn đối ứng trận hình. Lần này Man tộc đem trọng binh tập trung ở Trung quân tất nhiên là muốn lấy ưu thế binh lực đột phá Trung quân, hai cánh kỵ binh tiến hành bọc đánh vây kín chiến thuật. Vì lẽ đó hắn ở hai bên hắn đồng dạng bày xuống hai cái vạn người kỵ binh trận bảo vệ cánh, mà Trung quân nhưng là lấy Thanh Châu quân làm chủ, có điều vì để người vắng nhất, hắn lại phái ra 10 ngàn kỵ binh áp trận. Man tộc một bên, lúc này tập kết 60 ngàn kỵ binh cùng 60 ngàn nô lệ binh. Bởi vì cần phòng bị Ký Châu quân cùng phần thành Thanh Châu quân, Bối thiện không thể không điều đi ra bộ phận binh lực cảnh giới. Kim Lô vệ hơi động, Man tộc đại quân trong khoảnh khắc cũng về phía trước thúc đẩy. Song phương ở rộng rãi trên chiến trường từng bước một tiếp cận, rốt cục ở khoảng cách Song Vương 300 mét thời điểm theo Man tộc hô tiếng kẻ lệnh, Man tộc kỵ binh đồng nhi động. Trung quân, 2000 Man tộc kỵ binh đầu tiên nhằm phía sắp xếp chỉnh tề thành châu hỏa thương binh. Này 2000 kỵ binh chính là ở vận châu thành chiến bại mà quay về Man tộc kỵ binh, sát hợp thai cho bọn hắn một cái khác cơ hội chính là Liều chết sung phong đánh vỡ đại du quốc quân đội Trung Phong. Ở nhìn thấy Trung quân là Thanh Châu binh sĩ thời điểm này 2000 kỵ binh cũng đã dục ra dục dịch, đối với bọn họ tới nói có thể chết, thế nhưng không thể đánh mất vinh dự. Giết. 2000 kỵ binh thôi thúc dưới trướng chiến mã điên cuồng nhắm phía Thanh Châu quân. Người bắn súng kiếp môn tỉnh táo nhìn kỹ man tộc sông lại kỵ binh, bọn họ đều là trên chiến trường lão binh, nghiêm ngặt huấn luyện để bọn họ ở trên chiến trường có thể chịu đựng được bất kỳ thử thách. Chuẩn bị. Trong đội ngũ ra lệnh một tiếng. Hỏa thương binh dồn dập bừng lên xung kích. Ngay ở Man tộc kỵ binh nhảy vào 80 bộ phạm vi thời điểm, người bắn súng kiếp bộc cỏ. Ầm ầm. Khói trắng cùng hỏa diễm từ thương miệng phun ra, xung phong 2000 kỵ binh trong nháy mắt người ngã ngựa đổ ngã xuống trăm người. Tiếp theo hàng thứ 2 người bắn súng kiếp tiến lên lần thứ 2 kéo cò súng, lại là trăm người ngã xuống, tiếp theo là hàng thứ 3 xạ kích. Lùi lại. Ba luân xạ kích hoàn thành, Chu Tam Tứ lập tức hạ lệnh hỏa thương binh lùi lại lần này chính là hắn xuất lĩnh này 3.000 người bắn xuống kíp đồng thời kim nô vệ trường thương binh tiến lên bọn họ quỳ một chân trên đất trường mâu nghiêng mà ra 80 bộ khoảng cách thoáng qua mà tới hỏa thương binh không kịp đệ tứ luân xạ kích chỉ có thể lấy trường thương binh ngăn cản kỵ binh xuống tới Triển hưng xương quan sát đám này có chút kỳ quái kỵ binh lúc này những kỵ binh này vẫn cứ duy trì sung phong tư thái tiếp theo để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện đang lúc này sung phong màn tộc kỵ binh bỗng nhiên lấy ra miếng vải đen đem mắt mông lên La Hoành cũng xem thấy cái này tình huống, sắc mặt trắng bệch địa nói rằng, đây là một đám tử sĩ. Triển Hưng sương vẻ mặt nghiêm nghị, ngựa nhìn thấy sắc bén vật thể sẽ bản năng dừng lại, này chính là tại sao bộ binh kết thành chặt chẽ trận hình kỵ binh cũng không có cách nào nguyên nhân. Hiện tại man tộc bịt kín ma mắt, ngựa không nhìn thấy phía trước đồ vật sẽ đấu đá lung tung quá khứ, này hoàn toàn là tự sát thức công kích. Trong thương trận binh lính nhìn thấy tình cảnh này đồng dạng trong lòng kinh hãi, một ít binh sĩ thân thể ở hơi run, thế nhưng bọn họ cũng không lui lại mà là nhắm hai mắt lại. Ở Kim Nô Vệ, La Quyền chính là tín ngưỡng của bọn họ, bọn họ sẽ không quên phía sau mình chính là chính mình cố thổ, thân nhân của chính mình. Bang! Hết tốc độ tiến về phía trước kỵ binh mạnh mẽ va chạm trên thương trận, lực xung kích cực lớn trực tiếp đem phía trước bộ binh đánh bay. Thế nhưng thương binh trường Mâu cũng mạnh mẽ đâm thủng man binh chiến mã. Nhất thời, chiến mã tiếng kêu thảm thiết, binh sĩ tiếng chém giết vang vọng toàn bộ chiến trường, thương trận ở man tộc kỵ binh tự sát thức trùng kích vào hàng trước binh sĩ không một may mắn còn sống sót, giết. xếp sau binh lính nhìn thấy chiến hưu chết trận, nhất thời mù quáng, dơ lên trường mâu mạnh mẽ đâm hướng về ngã xuống đất man tộc kỵ binh. man tử binh sĩ một lần thân sợ lên, lộ ra hung tàn ánh mắt, cầm lấy chơi đao liền chặt hướng về chu vi thương binh. song phương nhất thời hỗn chiến với nhau. đang lúc này man tộc kỵ binh toàn bộ hãm trận sau khi, chu tam tứ nhìn thấy theo sát man tộc kỵ binh nô lệ binh, bọn họ dày đặc địa chính hướng bên này xung phong. Chu Tam Tứ trong lòng sốt sắng, lúc này thương trận đã bị trùng loạn, nếu là nô lệ bình tiến lên hôn chiến tất nhiên sẽ dẫn đến trận hình toàn loạn. Mà này chính là man tộc lưu kế, bởi vì khi đó mặt sau trùng kỵ binh sẽ ra trận. Lưới lê trận. Giết. Chu Tam Tứ cao giọng hô. Hỏa thương binh lập tức bưng lên súng tiếp xông về phía trước phòng, hạm trận man binh xoay đầu lại, chỉ thấy hỏa thương binh xếp thành chặt chẽ trận hình hướng về bọn họ vào tới. Một ít man binh thậm chí chưa kịp phản ứng liền bị đâm dao đâm thủng trái tim nhanh chóng thanh ly đi hám trận Man tộc kỵ Bình, Chu Tam Tứ lập tức chỉ huy súng kiếp đội một lần nữa tổ chức trận hình. Chuẩn bị! Nổ súng! Âm âm súng kiếp phun ra lửa, xông về phía trước phong nô lệ binh một loạt bài ngã xuống. Nhiệt khí cầu trên la quyền nhìn chung toàn cục, lúc này hắn tâm là bám vào, Man tộc 2000 tử sĩ trùng trận dẫn đến mấy ngàn thương binh chết thảm. Mà lúc này những nơi khác các binh sĩ cũng cùng Man tộc binh sĩ rơi vào hỗn chiến bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiên máu bắn tung tóe người tê ma minh toàn bộ chiến trường dường như tu luyện địa ngục kéo dài mấy dặm chiến trường đều là song phương binh sĩ ở từng đôi chém giết thế nhưng man tộc kỵ binh trung quy mạnh hơn đại du quốc ở trên chiến trường man tộc kỵ binh đấu đá lung tung rất nhiều binh sĩ chết thảm ở móng ngựa dưới ooo vang dội tiếng kèn lệnh lại vang lên lúc này la quyền nhìn về phía man tộc trong trận sắc mặt biến đổi lớn ở ký châu phương hướng một đường kỵ binh đánh tới chớp nhoáng hiện nhiên là bối thiện lại tập trung vào kỵ binh vốn là hai quân thế lực năng nhau Thế nhưng những kỵ binh này trở lại bọn họ đoạn không thủ thắng khả năng, Thế này, La Quyền sau lưng trở nên lạnh lẽo. Rầm rầm. Chính đang hắn lo lắng thời điểm Man tộc pháo bắt đầu hướng về Đại Du quốc binh sĩ dạy đặc địa phương Na pháo, thấy này hắn càng ngày càng nóng ruột. Rầm rầm. Càng vang rội pháo âm thanh truyền ra, La Quyền nhìn về phía phần thành phương hướng nhất thời đại hỉ, Nưu Boon đã bắt đầu hướng Tây tiến công. Nưu Boon, đón lấy liền hi vào ngươi. La Quyền trái tim chảy máu mỗi cái một người lính ngã xuống trong lòng hắn đều sẽ đau không chịu nổi. Phần thành Tây Môn, làm cửa thành bị Thanh Châu quân mở ra trong nháy mắt, La Tín tập trung pháo quay về ngay phía trước mãnh liệt nã pháo. Tây Môn man tộc pháo nhìn thấy tình cảnh này lập tức chuẩn bị đối với châm lửa, thế nhưng trong thành Thanh Châu quân chuẩn bị càng sớm hơn, bọn họ còn không phản ứng lại, trừng mười phát pháo đạn thẳng tắp địa nhắm phía bọn họ. A, tiếng kêu thảm thiết từng trận, đạn pháo va chạm ở pháo trên, man tộc pháo toàn bộ bị đánh nghiêng ở địa. Một ít bị đạn pháo bắn trúng binh lính trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, trang đến mặt sau một loạt người. Ở pháo áp chê trong ngay mắt, 3.000 kỵ binh ở lỗ phi dẫn dắt đi trực tiếp nhằm phía man tộc pháo trận điện. Trường 358, đạn pháo ở phi. Khói thuốc súng trăng ngập, tiếng giết từng trận. 3.000 kỵ binh dường như dòng lũ bằng sắt thép quét ngang tất cả. Lúc này sở tổn tư thông chiến cùng người bắn súng kiếp đồng thời từ trong thành mà ra, cấp tốc lợi dụng kỵ binh súng phong đi ra chống dông thành lập xa trận phòng ngự. đồng thời Hỏa thương binh bắt đầu ở sở tổn tư thông chiến phía sau xe hướng về phòng thủ Man tộc xạ kích điểm hộ lô phi kỵ binh. Trực tiếp vọt tới Man tộc pháo trận địa trước, đối mặt Man tộc 50 môn pháo lỗ phi lập tức hô, đem pháo cho ta đóng đinh. Hắn mệnh lệnh ra, một ít kỵ binh lập tức xuống ngựa vọt tới pháo trước, lấy ra đinh sắt liền nhét vào Man tộc pháo ngòi lửa khổng bên trong, đồng thời sử dụng chuôi đao đem đinh sắt tạp vào dẫn hỏa khổng bên trong. Bởi vì thanh châu quân tập kích đột nhiên, Tây môn kỵ binh vừa mới mới vừa phản ứng lại, Bọn họ lập tức hướng về Lô Phi vào tới. Hơn vạn kỵ binh thế hung hăng. Ha ha ha. Đến nha các ngươi những này rất cầu. Lô Phi cười to. Lúc này xuống kỵ binh đều lên ngựa, Lô Phi lập tức dẫn kỵ binh về phía sau lui lại. Vào lúc này xa trận đã hoàn thành, bọn họ về phía sau lui lại đồng thời. Xe binh mở ra siếng xích, bọn họ lại trốn trở về trong trận. Mà theo sông lại man tộc kỵ binh chỉ nhìn thấy một mảnh khói trắng bay lên, tiếp theo bọn họ thiên không bắt đầu xoay tròn, dần dần đã biến thành màu đen ở sở tổn tư thông chiến xa tạo thành chiến trận trước, man tộc kỵ binh trong nháy mắt mất đi ưu thế, đối mặt thanh châu quân pháo ra cùng súng kiếp không ngừng bị đánh giết, chỉ là rất trong thời gian ngắn, xong lại man tộc kỵ binh liền tử thương nặng nề. Đối mặt loại này đồng tường thiết bích pháo đài chiến trận bọn họ rốt cục nhớ tới pháo, thế nhưng khi bọn họ đi tới pháo trận địa trước lại phát hiện pháo toàn bộ dẫn hỏa khổng toàn bộ không có cách nào dùng. Va nha nha một man tộc vạn phu trưởng tức giận giơ chân, chết tiệt thanh châu quân, nhanh đi đem cái khác pháo trở tới đây ta nhất định phải giết bọn họ. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lúc này chỉ thấy vốn là trốn ở trong chiến trận hỏa thương binh dồn dập lao ra xa trận ra hiện tại phía trước, mà xe binh bộ nổi lên mã, toàn bộ xa trận không ngừng về phía trước di động, một mặt di động thành châu quân binh lính một mặt xạ kích, trong xe Niu Buôn đều đâu vào đấy chỉ huy xa trận di động, này chính là hắn cùng Tiêu Minh phát minh loại xe này trận chỗ lợi hại, xa trận có thể để bảo vệ hỏa thương binh, hỏa thương binh đồng dạng có thể ở xa trận di động thời điểm bảo vệ xa trận chúng, chúng thấy thanh châu quân một đường hướng tây tiến công, man tộc tướng lĩnh xuất sáng. khi đó bối thiện đại cắt ngân trướng, nếu là ngân trướng bị phá, này đem ý vị rất lớn xỉ nhục. dường như đại du quốc quân kỳ, ngân trướng cũng là kim trướng hán quốc tượng trưng. nô lệ binh ở man tộc kỵ binh dục dã tiếp tục trùng trận. thế nhưng thanh châu quân từng vòng từng vòng súng kiếp xạ kích dường như cắt dao hẹ giống như vậy, những đầy tớ này binh không có tốc độ của kỵ binh, cũng không có chất lượng tốt khôi giáp, vài lần chung trận hoàn toàn là tự sát. Hơn nữa Thanh Châu quân vũ khí để bọn họ sợ hai vạn phần, rất nhanh nô lệ binh liền không nữa đồng ý trùng trận. Tiếp tục hướng phía trước tiến công. Niu Bôn ra lệnh, bọn họ liền muốn là lật đổ Hoàng Long, triệt để quét dầy man tộc bố trí. Hắn nhìn thấy la quyền tín hiệu cờ, lúc này chính diện chiến trường vô cùng nghiêm khắc, nếu là không thể đúng lúc để man tộc rơi vào hỗn loạn é e sợ kim nô vệ lảnh ít giữ nhiều. Vì lẽ đó hắn không dám dừng lại mà là mệnh lệnh Thanh Châu quân nhanh chóng hướng tây tiến công. Man tộc ngân trưởng Bối thiện rất nhanh được Thanh Châu quân từ Tây Môn lao ra tin tức. Hắn vẻ mặt đại biến, hắn kết luận Thanh Châu quân sẽ cùng Kim Nô vệ trong ứng ngoài hợp từ Bắc Môn giết ra, liền đem trọng bệnh bố trí ở Bắc Môn. Lúc này Tây Môn bị phá khoảng cách hắn rất trướng có điều ba giảm nơi, lúc này Thanh Châu quân thế như trẻ tre, như vào chỗ không người. Vô liêm sỉ, các ngươi đám giác rưởi này. Hắn chính đang thành Bắc Đốc Chiến, lúc này man tộc đại doanh binh lực trống vắng, nếu là Thanh Châu quân đoạt ngân trướng. Phá hủy nơi đóng quân bằng là đức đoạn mất lương thảo của bọn họ tiếp tế. Càng quan trọng chính là man tộc Ngân Trướng tượng trưng hắn ở Kim Trướng Hán Quốc địa vị, Kim Trướng Hán Quốc cực kỳ coi trọng vinh dự, Ngân Trướng bị đoạt loại này sỉ nhục đem để hắn cũng không còn bất cứ cơ hội nào leo lên thiên khả Hán vị trí. Nghĩ đến này, hắn không khỏi rối loạn trận tuyến, quáp, sát hợp thai đi theo ta, cho ta ngăn cản bọn họ. Đang chuẩn bị tập trung vào đối với Kim Ngô vệ tiến công sát hợp thai lập tức mang theo 20000 kỵ binh hướng về thành châu quân nào tới. Đồng thời nô lệ binh đẩy pháo đồng thời hướng về tây môn di động. Nhiệt khí cầu trên nhìn thấy Thanh Châu quân động thái la quyền một trận nhiệt huyết bành bái. Lần này hắn chính diện cùng man tộc giao chiến cũng đáng, ở trong mắt hắn, Nưu buôn xuất lĩnh Thanh Châu quân khi thì dừng lại xạ kích buôn tập kỵ binh, khi thì bộ binh cùng chiến xa phối hợp nhanh chóng về phía trước đột tiến, khoảng cách bối thiện ngân chướng càng ngày càng gần. Lôi trống trận. La quyền hét lớn một tiếng, 20000 man tộc kỵ binh bỏ chạy, hắn rốt cục nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Người tiên phong lập tức đánh ra tín hiệu cờ, thung thung tiếng chống trận nhất thời vang vọng chiến trường. Nghe được âm thanh này, Kim Nô vệ binh lính tự tin đại trận. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ hiện tại đạt được ưu thế, không khỏi càng ngày càng dũng mãnh lên. Một đao thuẫn thủ ở man tộc kỵ binh xông lại trong nháy mắt đột nhiên nhảy lên đánh về phía lập tức kỵ binh, hai người lăn thành một đoàn. Mà những nơi khác khắp nơi là chém giết đại du quốc binh sĩ cùng man tộc binh sĩ. Tây môn, Lưu Bôn càng đi về phía trước công cảm thấy lực cản càng, càng ngày càng. Man tộc kỵ binh như là điên rồi như thế xung lại, căn bản không muốn sống. Bọn họ chỉ được không ngừng dừng lại bố trí xa trận tiêu diệt chu vi man tộc binh sĩ mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Tướng quân, bác môn pháo chuyển động về phía bên này, đồng thời còn có 20.000 man tộc kỵ binh. Tín hiệu cờ tay vẫn phụ trách quan sát nhiệt khí cầu trên tín hiệu cờ, lúc này nói rằng. Gật gật đầu, hắn đối với La Tín nói rằng, đến cùng là man tộc pháo lợi hại vẫn là chúng ta pháo lợi hại liền xem trận chiến này. Ta vẫn tin tưởng chúng ta điện hạ. Cười cợt. La Tín lập tức mệnh lệnh đem pháo chuyển đến mặt phía Bắc. Đối mặt phía trước Man tộc Kỵ binh không muốn sống xuống phòng. Niu Bôn chỉ được ngay tại chỗ phòng thủ. Thời gian một nén nhang sau khi, đột nhiên mặt phía Bắc Man tộc Kỵ binh dồn dập tránh ra một con đường. Lúc này bọn họ nhìn thấy Man tộc pháo chính đang nhắm vào xa trận. Rầm rầm. Man tộc pháo trong nháy mắt hướng về xa trận sạc kích. Đồng thời La Tín pháo cũng bắt đầu giáng trả. ầm ầm một phát pháo đạn bắn trúng chiến xa. Toàn bộ chiến xa bị đạn pháo đánh lăn lộn một vòng, mà ở chiến xa kẽ hở bên trong thanh châu pháo nhưng bình yên vô sự. Thế nhưng man tộc pháo không may mắn như vậy, bởi vì không có che đợi vật, toàn bộ man tộc pháo bại lộ ở La Tín pháo binh trước mặt. Thả. La Tín nổi giận gầm lên một tiếng, dầm dầm pháo phun ra đạn pháo trong nháy mắt bao trùm man tộc pháo, hoàn thành một vòng xạ kích chuẩn bị lần nữa tân trang đạn man tộc pháo tay bị pháo kích nhất thời rơi vào hỗn loạn. Thanh châu quân pháo thủ thời gian huấn luyện vượt xa man tộc. Ông ngắm lắp đặt càng làm cho bọn họ có thể cố chính xác địa công kích đối phương. Vừa nãy man tộc đạn pháo bay loạn, tuy rằng hỏa lực không yếu, thế nhưng không có độ công kích. Hiện tại bị Thanh Châu quân ở đây sao ép một chút chế nhất thời vô lực giáng trả. Qué dây man tộc pháo lắp, Thanh Châu quân pháo binh lập tức lần nữa tân trang đạn liên tục đối với man tộc pháo tiến hành áp chế xạ kích. Ở lại một vòng xạ kích sau khi, mắt thấy man tộc pháo vô lực trả lại kích, La tín chỉ huy pháo tay đem mục tiêu nhắm ngay gấp rút tiếp viện tới được man tộc kỵ binh. Dầm dầm. 50 môn pháo cùng phát, đạn pháo ở trên chiến trường dường như xuyên kẹo hồ lô bình thường đem man tộc kỵ binh từng cái từng cái xuyên thủng. Trong đó một viên đạn pháo ở bắn trúng cái cuối cùng kỵ binh sau khi mang theo tên kia man tộc kỵ binh cả người đều bay lên, thẳng tắp va về phía mới vừa vừa đuổi tới chuẩn bị chỉ huy bối thiện. Bối thiện đại cát Sắt hợp thai kinh hãi đến biến sắc. Trường 359, đại tháo chạy. Ô ô. Làm không giống âm tiết tiếng kèn lệnh vang lên thời điểm. La Quyền Dường như thân ở trong mơ. Vốn là chính đang ác chiến bên trong man tộc binh sĩ khi nghe đến cái số này rác sau khi bắt đầu tán loạn, loại này tán loạn từ phần thành phụ cận bắt đầu nhanh trong hướng về ở giữa chiến trường lan tràn. Đây là man tộc lui lại kèn lệnh. La Quyền Trong vui mừng mang theo giật mình, hiện tại chiến trường tình thế rõ ràng chiếm cư ưu thế, man tộc làm sao sẽ lúc này triệt binh. Thế nhưng sự thực chính là như vậy, man tộc kỵ binh lúc này bỏ lại trên chiến trường nô lệ binh, liều lĩnh địa về phía sau lui lại trên chiến trường các binh sĩ cũng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt hung hãn man tộc binh sĩ bắt đầu về phía sau chạy đi xuất phát từ cẩn thận la quyền không có ngay lập tức hạ lệnh binh sĩ sấn thắng truy kích bởi vì hiện tại man tộc binh lực vẫn chiếm cứ ưu thế loại này lui lại rất có thể sẽ là cái cái trống thế nhưng khi hắn nhìn thấy man tộc binh sĩ chính đang tháo rỡ ngân trường thời điểm hắn rốt cục xác định man tộc đây là thật sự rút lui hắn lập xuống đối với phía dưới hô lôi chống trận để kỵ binh truy kích thung thung chống trận lại văng lên Kim nô vệ kỵ binh cùng thanh châu ngược giáp kỵ binh rụng ngựa truy sát hội binh, mà một ít man tộc nô lệ binh nhưng là trực tiếp bỏ lại vũ khí lựa chọn đầu hàng. Cửa Tây, Niu Buôn cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, man tộc lui lại kèn lệnh đột nhiên tới, trước mặt bọn họ man tộc kỵ binh ở đợt tấn công thứ nhất sau khi lập tức lùi lại. Đô đốc, này chuyện gì xảy ra? Lỗ Phi gãi đầu, một bộ không rõ vẻ mặt, hắn còn tưởng rằng cuộc chiến tranh này muốn kéo dài mấy tháng, không nghĩ tới hiện tại man tộc liền lựa chọn lui lại. Chuyện này thực sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lấy Tịnh chế động, nhìn Man tộc đến cùng đang đùa trò gian gì. Niu Bôn cùng La Quyền như thế đều là người cẩn thận. Đang quan sát một trận sau khi, Niu Bôn nhíu nhíu mày, này Man tộc binh sĩ rút đi không có chương pháp gì có thể nói, nhất định là Man tộc bên trong gia đại sự. Hắn nói rằng, Lỗ Phi, e sợ Man tộc đúng là rút lui, lập tức truy kích, mở rộng chiến công. Lỗ Phi gật gật đầu. Xuất lĩnh kỵ binh từ xa trận mà ra giết hướng về phía man tộc chạy trốn kỵ binh. Mà lúc này Ký Châu Thành, Trần Tín đúng vậy chú ý tới man tộc dị động, ngoài thành man tộc kỵ binh cùng nô lệ binh chính đang về phía sau lui lại. Trước đây chặt chẽ vòng vây bởi vì man tộc binh sĩ lui lại biến mất rồi. Sau một canh giờ, Ký Châu ngoài thành man tộc binh sĩ toàn bộ hướng Bắc rút đi mà đi, lúc này, dương gia đại du quốc quân kỳ gia hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. T. Trần Tín nhiên kích động cả người run. Man binh rút lui, thề vương cùng cấm quân thắng. Một ý nghĩ ở trong đầu của hắn lức chế không được bắt đầu bay lên. Ở tề tự quân kỳ xuất hiện sau khi, tiếp theo kim ngô vệ cờ sĩ xuất hiện lần nữa, lúc này trần tín nhiên lần thứ hai không nghi ngờ có hắn, hắn lập tức hướng về ung vương phủ mà đi. Ký châu ngoài thành, lúc này như buôn, la quyền cùng triển hương xương hội sư một chỗ. Hiện tại bọn họ xác nhận man tộc thật sự tháo chạy, chính vì như thế, bọn họ lúc này chạy tới ký châu thành, mà ký châu thành man binh cũng lui lại đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Man tộc vì sao lại rút quân? La Quyền, ngươi chạm cao như vậy không thấy sao? Ngu Bôn hỏi. La Quyền lắc lắc đầu. Trên chiến trường như vậy loạn, ta làm sao có khả năng cái gì đều nhìn rõ ràng? Có điều này tựa hồ là các ngươi công lao. Công lao không công lao không đáng kể. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm rõ là chuyện gì xảy ra. Ngu Bôn nhíu nhíu mày. Hai người chính nói, Đông Nhiên Lỗ Phi trở về. Phía sau bọn họ theo hai cái kỵ binh. Một người trong đó kỵ binh lập tức giúp đỡ một tên đầy tớ binh. "Đô đốc, làm rõ, bối thiện bị chúng ta đạn pháo nổ thường, điếc không sợ súng, chính là bởi vì cái này màn tộc tháo chạy." Lỗ Phi nói rằng, "Chúng ta đã tháo." La Tín đi theo Niu buôn phía sau, nghe vậy hắn nhất thời kinh hô một tiếng. "Là ngươi môn đã tháo." Lỗ Phi lần này tiên có hay không bẩn chịu La Tín, lần này các ngươi pháo binh mặt dài. La Quyền nhìn về phía La Tín, trong mắt mang theo nồng đậm ý cười có điều trên mặt của hắn vẫn duy trì nghiêm túc, nói rằng, đã như vậy, man tộc tan tác liền nói xua được, bối thiện chính là đại cát, bị đạn pháo bắn trúng không chết cũng bị thương, quần long vô thủ, man tộc tự nhiên không thể tái chiến. Lưu Bôn gật gật đầu, đối với Lô Phi nói rằng, ngươi mau chóng tiếp ứng điện hạ đến đây ký châu thành, sau khi thương nghị công việc, lần này bối thiện bị thương, chính là sấn thắng truy kích thời điểm, nói không chừng chúng ta có thể một lần đoạt lại sơn hải quan. Sơn hải quan, La Quyền thân thể run lên một cái này đạo hùng quan từng là đại du quốc bắc phương muôn hộ một khi đoạt lại sơn hải quan tương đương với bắc phương giang sơn cũng không tiếp tục cần đối mặt man tộc gót sắt uy hiếp từ đây an toàn không lo lưu bôn nhìn thấy la quyển vẻ mặt cười ha ha hắn cùng la quyển cũng có 5 năm không gặp có điều hai người hữu nghị vẫn như cũ dường như năm đó hắn nói rằng vốn là điện hạ thì có mùa thu bắc phạt kế hoạch chỉ là không nghĩ tới kỳ châu chi loạn bối thiện nhân cơ hội xuôi nam nếu như chiến công chắc càng ứng đúng lúc mở rộng chiến công không ra ta bất ngờ Tề Vương điện hạ nhất định sẽ làm cho Thanh Châu quân chỉ huy lên phía Bắc cướp Đoạt Sơn Hải Quan, chính là không biết Kim ngô vệ có thể hay không cùng chúng ta đồng thời đoạt được Sơn Hải Quan. La Quyền hưng phấn trong nụ cười bỗng nhiên chen lẫn một tia bất đắc dĩ, hắn nói rằng, này chỉ sợ là không thể, bệ hạ có lệnh, nhiệm vụ của chúng ta là giải trừ ký Châu chi vi, hiện tại man tộc tan tác, chúng ta đã hoàn thành hoàn mệnh, làm không ca ngày sư về hướng mới vâng. Niu Bôn thấy La Quyền vẻ mặt không đúng, liền hỏi, e sợ không phải hoàn mệnh sự. Có phải là hiện tại bệ hạ lại phạm vào bệnh đa nghi bắt đầu nghi kỵ ngươi? Năm đó như bôn chính là bị tiêu văn hiên nghi kỵ, sau khi mới sẽ bị lưu vong quáng tràng, hắn ngày ấy tâm tình liền bây giờ nhật la quyền. Gần vui như gần cọng, chúng ta những này làm thần tử chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một, lần này kim ngô vệ tổn hại hơn nữa, e sợ bệ hạ cùng triều thần cũng an tâm. Lúc nói lời này la quyền trong thanh âm mang theo cay đắng. Phi! Thật sự khí sát ta vậy! ta nói còn không bằng giống như ta đầu Tề Vương Điện Hạ quên đi, chỉ cần những kia mại quốc cầu vinh giết mới ở, chúng ta những này trung tâm vì nước người có thể có kết quả gì tốt. La quyền khẩn trưng đạo, này cũng không thể nói bậy, ngươi hiện tại đại biểu chính là Tề Vương Điện Hạ, lời này nếu là truyền tới Trương an, e sợ đối với điện hạ bất lợi. Nhu Bôn ngẩn ra, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn nhìn về phía chu vi đều là người mình, lúc này mới hơi hơi yên tâm, chỉ là cũng không dám nhắc lại lúc này. Thở dài, Nhu Bôn nói rằng không để cập tới, ngươi so với ta hiểu này quyền ngũ thuật nói không chừng có thể chuyển nguy thành an, hiện tại chúng ta vẫn là nói một chút này chiến lợi phẩm làm sao phân đi, ta cũng không muốn những thứ đồ này bị ngụy vương cùng ung vương chiếm tiện nghi. vừa nhắc tới cái này, la quyền nhất thời trợn to hai mắt, hắn gật đầu nói, không sai, này chiến lợi phẩm làm hai nhà chúng ta chia đều mới là, nhất định không thể tiện nghi hai người này hôn vương. hai người nói như vậy, một đám thanh châu tướng lĩnh cùng cấm quân tướng lĩnh đều lộ ra nụ cười. Man tộc tan tác lưu lại rất nhiều vô chủ chiến mã ở phần thành Ký Châu một vùng, đây chính là chân thật của cải. Trường 360, chỉ huy lên phía Bắc. Vận Châu Thành, thiêu minh nhìn quỷ trước mặt hắn Hà Khôi. Hôm nay buổi trưa Hà Khôi nỗ lực mạnh mẽ sông Thành bị Vận Châu Thành thủ vệ tóm lấy. Sơn Tự Doanh tan tác sau khi, một ít Sơn Tự Doanh đào binh lục tục đến Vận Châu trong thành, có điều trở về binh lính không nhiều, đối lập với 3 vạn người Sơn Tự Doanh, trở về có điều hơn 3.000 người. Phần lớn sơn tự doanh binh sĩ ở tán loạn sau khi lạc mất phương hướng rồi, cũng không ai biết bọn họ chạy đến nơi nào. Tế vương, ngươi muốn làm gì, ta là ngụy vương người, ngươi dám làm gì ta? Lúc này, Hà Khôi bị hai tên lính áp, hắn không ngừng vặn vẹo thân thể thân thể nỗ lực tránh thoát giảng buộc. Tiêu Minh nhìn Hà Khôi. Béo trắng, tế bị nộn đục, hiển nhiên không phải một tan qua vị đắng người, xem ra nam phương nơi phồn hoa sát thực giữa người. Thả ra ta, ngươi liền không sợ ngụy vương. Một đạo ánh bạc qua. Hà Khôi đột nhiên im bặt đi. Sắc bén linh kiện ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm trên lưu lại một tia đỏ sẫm. Hà Khôi bưng cái cổ khó mà tin nổi mà nhìn tiêu minh. Đến cùng hắn đều không thể tin được tiêu minh dám giết hắn. Ném tới trong hoang dã cho chó ăn. Tiêu minh thanh âm lạnh như băng truyền đến. Không nói hiện tại từng cái từng cái tiểu tiểu sơn tự doanh tướng quân, mặc dù là ngụy vương ở trước mặt hắn cũng dám rút đau. Lần này lương thảo bị ép buộc, hắn phẫn nộ đồng thời trong lòng cũng có chút tự trách thôi không nên để sơn tự doanh vận chuyển lương thảo chỉ là lúc đó chiến sự khẩn cấp hắn cũng là không còn biện pháp hiện tại hắn đối với sơn tự doanh tự nhiên là hận cực kỳ lúc này cái này hà khôi lại vẫn dám trở về thật sự coi hắn bảo kiếm trong tay không đủ sắc bén sao hai tên lính kéo hà khôi thi thể đi ra ngoài lúc này một thám báo đống nhiên ở trước mặt hắn gầm ngựa xuống ngựa quỳ một chân trên đất nói rằng điện hạ man tộc tháo chạy chúng ta đã giải trừ ký châu chi vi man tộc lui tiêu minh nghe vậy đại hỉ Hắn tiếp tục hỏi, nói cẩn thận một ít. Thám bao rõ ràng cũng rất hưng phấn, hắn liền đem giao chiến tình hướng hướng về Tiêu Minh nói tưởng tận lên. Biết được đầu đuôi câu chuyện, Tiêu Minh miệng hầu như không đóng lại được, dĩ nhiên là bị đạn pháo bắn chúng. Thiên Hữu ta đại du, Thiên Hữu ta đại du nha, ha ha ha. Dứt lời, hắn chợt cười tỏ không thôi. Tiếp theo hắn đối với Triệu Long Triệu hổ nói rằng, thu thập một hồi, chúng ta lập tức đi tới Ký Châu thành, lần này bối thiện điếc không sợ súng, huyết lang bộ lạc tất nhiên quân tâm đại loạn làm nhân cơ hội cướp đoạt sơn hải quan triệu long triệu hổ gật gật đầu lập tức đi thu dọn đồ đạc đệ nhị trời sáng sớm tiêu minh liền ở vận châu quân hộ vệ dưới đi tới ký châu trên đường hắn rốt cục kiến thức ký châu khô hạn đáng sợ thổ địa khô cạn địa vết nước có thể ăn đồ vật đều bị ăn trên đường khắp nơi có thể thấy được mất đi nạn dân một ít nạn dân thi thể đã mục nát mùi hôi hôi thiên ô nha ở bầu trời xoay quanh đây là một loại ngày tận thế tới cảnh tượng nhìn những nạn dân Tiêu Minh nhớ tới Thanh Long Vương. Hiện tại man tộc tan tác, đón lấy chính là thu thập cái này Thanh Long Vương. Hắn đúng là muốn đem món nợ này cùng Thanh Long Vương toán rõ rõ ràng ràng. Ngày kế buổi trưa, đoàn người cố gắng càng nhanh càng tốt đến Ký Châu. Trải qua phần thành thời điểm, Tiêu Minh nhìn thấy các binh sĩ chính đang vùi lấp thi thể, lít nha lít nhít thi thể nhìn ra hắn tê cả da đầu. Để đọc chuyện, đây chính là cổ đại tàn khốc chiến tranh. Điện hạ, Thanh Châu quân đóng quân nơi đóng quân bên trong. Tiêu Minh nhìn thấy Ngưu Buôn, triển Hưng Sương cùng lỗ phi trở một các tướng lĩnh. Bởi vì thám báo đã sớm báo cho hắn đến tin tức, vì lẽ đó Tiêu Minh còn chưa tới thời điểm bọn họ liền ở bên ngoài tiếp ứng. Chư vị, lần này đại chiến, chư vị lao khổ. Tiêu Minh mặt lộ vẻ cười vinh. Lần này hắn vững vàng đại hậu phương, toàn bộ dựa vào hắn những tướng lãnh này ở đây liều mạng giết địch, cho nên đối với những tướng lãnh này, hắn hết sức vui mừng. Ngưu Buôn nói rằng, điện hạ, cỡ này chính là chúng ta chức trách điện hạ không cần khách khí. vừa nói, đoàn người tiến vào liệu trại. lúc này, lưu buôn đem chiến đấu trải qua cặn kẽ nói cho tiêu minh, cuối cùng nói rằng, điện hạ, lần này bối thiện không rõ sống chết, chính là sấn thắng truy kích thời điểm. dù sao bối thiện quản hạt chính là ưu châu chờ địa. lúc này, quần long vô thủ chính là sấn thắng truy kích thời điểm. dọc theo đường đi, bản vương cũng đang suy nghĩ việc này. ta đã phái người đi thông báo thương châu binh lính hướng về sơn hải quan xuất phát. việc này không nên chậm trễ. các ngươi ngày mai xuất phát. Chính có thể hợp binh một chỗ tấn công Sơn Hải quan. Dừng một chút, Tiêu Minh nói rằng, Thương Châu quân lần này mang tới 100 ổ hỏa pháo, các ngươi có 50 môn pháo, 150 ổ hỏa pháo đầy đủ chúng ta bắt Sơn Hải quan, nếu là trận chiến này thành, từ đây man tộc sẽ bị chúng ta nhốt tại Bắc Phương lạnh lẽo nơi. Như bôn chờ người nghe vậy vẻ mặt hưng phấn. Thương Châu ngoại thành chính là man tộc, điều này làm cho bọn họ vẫn lo lắng đề phòng, thời khắc lo lắng man tộc sẽ đánh tới. Nếu là đem man tộc nhốt tại Sơn Hải Quan ở ngoài vậy thì không giống nhau. Không nói Sơn Hải Quan so với Thương Châu Thành càng càng hùng tráng, đây là khoảng cách này cũng rất xa, để bọn họ có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Vâng, Điện Hạ, mặt tướng hiện tại liền chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị ngày mai xuất phát. Như Buôn nói rằng, đúng rồi Điện Hạ, lần này chúng ta còn thu được man tộc 250 ổ hỏa pháo, Điện Hạ có muốn nhìn một chút hay không? Thật sao? Bản Vương Ngược lại muốn xem xem này man tộc pháo làm sao? Như buôn lúc này mang theo tiêu minh từ lều chạy đi ra đến một khối đất trống, lúc này trên đất trống chỉnh tề điệu bảy 250 ổ hỏa pháo. Những này pháo đều đều là thanh đồng rèn đúc, pháo bất luận đường kính cùng độ dài cũng không bằng thanh châu quân pháo, thuộc về loại nhẹ pháo. Điện hạ, đây là man tộc sử dụng hỏa dược. La tín nâng một đống hỏa dược lại đây. Đây là tối nguyên thủy hát hỏa dược, thế này, tiêu minh gật gật đầu, xem ra ột mạn đế quốc pháo trình độ cũng là bình thường thôi, hơn nữa pháo trên vẫn không có đầu ngắm cùng chiếu môn. Này pháo nhiều lắm là 17 kỳ trung kỳ trình độ. Điện hạ chúng ta thí nghiệm qua, này man tộc pháo cũng là cùng chúng ta ở ngoài tiêu hình pháo gần như, cùng chúng ta bắn nhau bọn họ kém quá xa. La Tín hăng hái, lần này bọn họ pháo binh doanh có thể nói là lập xuống đại công. Tiêu Minh nở nụ cười, hắn đây liền an tâm. Tiếp theo hắn đối với La Tín nói rằng, các ngươi pháo binh lần này biểu hiện rất tốt, lập công lớn, xem ra sau khi trở về bản vương muốn hảo hảo khen ngợi ngươi. nghe vậy, La tín nhất thời hỉ mặt mày hớn hở, có điều hắn chuyển khẩu nói rằng, đúng rồi điện hạ, ung vương mấy lần đến quân doanh theo chúng ta đòi hỏi pháo, nói đây là chiến lợi phẩm, lẽ ra nên có hắn một phần, này nên làm thế nào cho phải. Lần này ký châu cuộc chiến, tiêu minh có chút căm tức ngụy vương cùng ung vương, hắn nói rằng, chuyện này tự có bản vương cùng hắn nói, lần này lao sư động chúng, tiêu hao to lớn, tất cả đều là bởi vì hắn, không nhổ xuống hắn một lớp ra, bản vương cũng sẽ không liền như thế dễ dàng rời đi ký châu. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một các tướng lĩnh đều lộ ra ý cười, cái này quả nhiên là tề vương bản sắc. Đoan ngươi chính nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Một thu cuồng âm thanh truyền đến, không phải tề vương tiểu tử kia tới sao? Để hắn đi ra thời ta. Trường 361, nhân khẩu giao dịch, vì là minh chủ thêm trường. Thanh châu nơi đóng quân ở ngoài, ung vương người mặc khôi giáp, eo phối bảo kiếm, một bộ chiến trường dũng tướng tư thái. Chẳng tín nhiên lúc này đứng Ung Vương phía sau hơi có chút bất đắc dĩ. Man tộc tháo chạy, Ung Vương tự nhiên là vui mừng khôn xiết, chỉ là tiếp theo hắn liền muốn đến làm sao vào lần này đại thắng bên trong vơ vét chỗ tốt lớn nhất. Mà chỗ tốt này một trong số đó tự nhiên là quân công, đệ nhị nhưng là trên chiến trường chiến lợi phẩm. Lần này Man tộc bỏ lại rất nhiều chiến mã, đồng thời còn bỏ lại 200 ổ hỏa pháo. Chỉ là Kim Nô Vệ cùng Thanh Châu quân tựa hồ cũng không muốn cùng Ung Vương chia sẻ những chiến lợi phẩm này. Trong đó nguyên do hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Chính đang ung vương kêu gào thời điểm, tiêu minh lúc này từ nơi đóng quân bên trong đi ra. Lúc này tiêu minh vẻ mặt uy nghiêm, trên mặt không có vẻ tươi cười. Ung vương thấy này, đông nhiên sau lưng bay lên một luồng cảm giác mát mẻ, nhất thời thu hồi vừa nãy ương ngạnh ráng dấp Chỉ là hắn ở đất phong hoành hành bá đạo quen rồi, lại là tiêu minh trưởng bối. ỷ vào thân phận này hắn vẫn là đối với tiêu minh nói rằng, Thế vương, các ngươi thanh châu quân độc tài pháo là có ý gì? Lẽ nào là muốn ăn một mình sao? Không nên quên, đây chính là bản vương đất phong. Tiêu Minh nhàn nhạt liếc nhìn ung vương, hai người đã năm, sáu năm không gặp, hơn nữa trước đây quan hệ không không sao thế, hắn nói rằng, bốn hoàng thúc xin tự trọng, lần này ký châu chiến sự bốn hoàng thúc lẽ nào còn không rõ ràng lắm tại sao không? Chiến sự phát sinh sau khi bốn hoàng thúc lại là làm sao nên chiến, những chuyện này còn cần chất nhi giảng một lần cho bốn hoàng thúc nghe sao? Hoặc là bốn hoàng thúc muốn chất nhi nói cho phụ hoàng nghe? Úng vương nghe vậy, nhất thời biến sắc, hắn cả giận nói, tiêu minh, ngươi nói lời này là có ý gì? Đừng tưởng rằng bản vương không biết ngươi ở bản vương đất phong mua chuộc lưu dân sự tình, chuyện này nếu là đâm đi tới, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Ha ha ha nghe vậy tiêu minh nở nụ cười, lần này dựa vào quân công không ớn, này nạn dân sự tình nhiều lắm bị phụ hoàng cờ trách mà thôi, ta sợ cái gì, đúng là hoàng thúc đầu cơ cứu tế lương thảo, dẫn đến cứu tế bất lực, man tộc binh đến, hoàng thúc lại trú đóng ở không gian không biết hai chuyện này gộp lại có đủ hay không lột bỏ hoàng thúc một chữ vương tước ở đại du quốc một chữ vương vinh dự danh hiệu càng cao hơn tỷ như ung vương, ngụy vương hai chữ vương địa vị thì lại đối lập thấp một ít tỷ như hoài nam vương loại hình phiên vương thành liền sai lầm lớn triều đình hoàn toàn có thể hạ thấp phiên vương danh hiệu lấy biểu thị trừng phạt từ đó về sau hai chữ vương nhìn thấy một chữ vương liền cần hành thần lễ ung vương vốn là chỗ dạng tiêu minh cứng rắn như thế đúng là đem hắn dọa cho phát sợ Này là quyền bị vướng bởi ung vương thân phận cũng không phải dễ bàn, hiện tại tiêu minh mềm không được cứng không xong hắn tự nhiên là không còn chiêu số. Con mắt chuyển động, ung vương nhất thời bỏ ra vẻ tươi cười, hiền chất, ngươi và ta đều đều vì hoàng gia người, lẫn nhau lẫn nhau phá chẳng phải là để người ngoài chế cười, thôi, thôi, này pháo ta không muốn chính là, có điều này chiến mã tổng có thể phân một ít cho ta đi. Cũng không thể, lần này chất nhi lao sư động chúng, tiêu hao lương thảo đông đảo, hơn nữa vì là chính là cứu hoàng thúc. Nghe nói Hoàng Thúc luôn luôn không làm mùa bán lo vốn, chất nhi cũng là không làm. Tiêu Minh từng chữ từng chữ nói rằng, lần này ký châu sự tình quá mức đột nhiên, hắn chỉ có thể mạnh mẽ trợ rút, thế nhưng vì giải trừ ký châu chi phí, binh sĩ tử thương không nói, chỉ là lương thảo, đạn tháo, hỏa dược những vật này liền tiêu hao không ít bạc. Tuy nói giao động hơn 20 vạn lưu dân di chuyển đến đất phong bên trong, thế nhưng này vẫn như cũ không đủ để để hắn thỏa mãn. Úng vương tính khí nóng nảy, Tiêu Minh điều này cũng không được. Vậy cũng không được, hắn không nhịn được nói rằng, điều này cũng không được, vậy cũng không được, hiền chết, ngươi cũng không nên bước hoàng thúc không khách khí, đừng quên, đây là ta đất phong. Vậy thì như thế nào, hoàng thúc còn muốn đánh với ta một trận sao? Tiêu Minh cười lạnh nói, trục xuất trên thảo nguyên man tộc, thu dồi sơn hải quan, hắn mới không cần ung vương vì chính mình canh gác tây phương môn hộ. Hơn nữa, một khi hắn chiếm cứ sơn hải quan, man tộc ra vào trung nguyên đường nối liền ở trong tay của hắn. Những này phiên vương nên hướng mình giao bảo hộ phí mới là, vì lẽ đó tiêu minh đối với ung vương một chút cũng khách khí. Hắn là vì hạ giận, cũng là vì để cho những người này rõ ràng hắn tiêu minh không phải ai đều có thể bắt bí, đồng thời cũng là vì mặt sau phát triển. Không uy phục cung vương, hắn làm sao có thể vui sướng điệu từ ung vương đất phòng vơ vét lợi ích. Ung vương còn muốn nói điều gì, lúc này Trần Tín Nhiên bỗng nhiên ngăn cản ung vương, hắn nói rằng, tề vương điện hạ hiểu lầm, thanh châu quân sức chiến đấu chắc tuyệt. Chúng ta làm sao có thể là đối thủ đây? Tiếp theo Trần Tín Nhiên đem Ung Vương kéo đến một bên, nhẹ giọng nói rằng, Điện Hạ, hiện tại không phải là đắc tội tề vương thời điểm, không nói này pháo, hiện tại Thanh Châu quân lại thêm súng kíp cùng nhiệt khí cầu, hiện tại nhưng là chúng ta cầu hắn mới là, dù sao lần này đại chiến, Ký Châu quân tổn hại nghiêm trọng, không còn châm lửa pháo, này lâm một bên Lương Vương sẽ phải cười ở chúng ta đỉnh đầu. Ung Vương con mắt chuyển động, hắn chậm rãi gật gật đầu, nói rằng, nhưng là này có thể làm sao? Ngươi cũng nhìn thấy Tề Vương sắp mặt, quả thực quá mức vô lễ. Trần Tín Nhiên lúc này nói rằng, điện hạ, Tề Vương kỳ thực đã nói tới rất rõ ràng, hắn muốn chính là lần này xuất binh bồi thường, chỉ cần thỏa mãn cái này, ta tin tưởng Tề Vương vẫn là sẽ biến báo. Ung Vương nghe vậy gật gật đầu, đối với Tiêu Minh nói rằng, hiền chất, lần này đã tạ đến đây ký châu cứu rút, Hoàng thúc Minh bạch hiền chất đất phong bách phế chờ hưng, vô cùng thấu đốn, này pháo ta ngược lại thật ra đồng ý đem đồ vật tới đổi, không biết hiền chất cần lương thảo vẫn là Nói tới chỗ này, tiêu minh nở một nụ cười. Hắn nhìn thấy trần tín nhiên, xem ra này ung vương bên người vẫn có hiểu chuyện người. liền hắn nói rằng, những này man tộc pháo bản vương muốn không nhiều lắm dùng, đúng là có thể đưa cho hoàng thúc. Chỉ là hoàng thúc cũng rõ ràng chất nhi đất phong hoang vắng, khuyết thiếu nhân thủ, chất nhi yêu cầu không cao. Chỉ cần hoàng thúc cho phép chất nhi thu nạp ký châu nạn dân, gồm thanh long vương cùng thanh long vương dưới trướng nạn dân cùng nhau giao cho chất nhi. Nhắc lên thanh long vương, ung vương mặt lộ vẻ húng sắc. Hắn nói rằng, cái này loạn tặc người người phải trừ diệt, man tộc tháo chạy, ta chính muốn thu thập hắn cùng những kia theo tạo phản loạn dân, nếu chất nhi cần cần nhân thủ, đến thời điểm bản vương đem bọn họ đều đều biến thành nô lệ đưa cho chất nhi. Này ngược lại là không cần, hoàng thúc chỉ cần phối hợp thanh châu quân bắt được thanh long vương, những này nạn dân bản vương tự có xử trí. Tiêu Minh nói rằng, thanh long vương dưới trướng còn có rất nhiều nạn dân, những người dân này đều là vô tội, nếu để cho ung vương đến xử lý, phỏng chừng muốn tử thương đông đảo. Vì lẽ đó, hắn chỉ là cần mượn dùng ung vương sức mạnh đánh tan thanh long vương, thu nạp nạn dân. Dễ bản, dễ bản. Ung vương nở nụ cười. Đối với hắn mà nói, những này loạn dân vốn là uy hiếp, hắn không thể lập tức giết chết. Hơn nữa mặc dù những này loạn dân đầu hàng, hắn cũng không có lương thực cho bọn họ ăn. Vì lẽ đó, tiêu minh yêu cầu hắn cũng không phải mâu thuẫn. Tiêu minh nghe vậy gật gật đầu, lấy ung vương kiến thức còn không nhìn thấy nhân khẩu tầm quan trọng, hắn chính là xem chuẩn điểm ấy. Nếu là lần này năng lực đất phong mua thêm 40, 50 vạn nhân khẩu, cuộc chiến này hắn liền không bạch đánh. chương 362, Bình phục loạn quân. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời đâm thủng sương mụ chiếu vào hướng bắc hành quân Thanh Châu quân sĩ binh trên người. Hôm qua cùng ung vương định ra rồi vây quét thanh long vương việc, ngày thứ 2 như buôn dựa theo kế hoạch chỉ huy lên phía bắc cướp đoạt hùng quan Sơn Hải quan. Lần này bối thiện không rõ sống chết, tự nhiên là tiến công Sơn Hải quan thời cơ tốt nhất nhất định phải thừa dịp kim trướng Hãn quốc còn chưa kịp phản ứng tốc chiến tốc thắng vì lẽ đó ở tiêu minh mệnh lệnh ra vừa nghỉ ngơi hai ngày thành châu quân lần thứ hai đi tới trinh phạt con đường mà hắn chuẩn bị cùng la quyền ở lại ký châu cùng ung vương một đạo đánh tan thanh long vương thu phục ký châu lấy nam thành trì lần này ký châu đại thắng điện hạ có công lớn bệ hạ tất nhiên là long nhan đại duyệt hơn nữa điện hạ lập tức liền sắp kết hôn đây thực sự là song hỷ Lâm môn thanh châu quân sáng sớm hướng bắc xuất phát Sau khi Ký Châu quân cùng Kim nô vệ liền không ngừng không nghỉ hướng Nam xuất phát. Ký Châu chi vi tuy rằng giải trừ, thế nhưng Ký Châu cảnh nội loạn quân vẫn vẫn còn, La quyền hoàng trong số mệnh bao quát trợ giúp Dung Vương vây quét Thanh Long Vương loạn quân. Vì lẽ đó chỉnh đốn còn lại binh mã sau khi, Kim nô vệ cùng 60 ngàn Ký Châu quân chuẩn bị cộng đồng bình định, mà Tiêu Minh nhưng là mang theo Thích Quang nghĩa xuất lĩnh ngực giáp kỵ binh cùng 2 ngàn hỏa thương binh tùy tùng. Ở Ngụy Vương Sơn tự doanh sự kiện sau khi, Tiêu Minh là ăn vừa thấy trưởng một chí, Hiện tại đối với bất kỳ người nào hắn cũng không tin. Chỉ có ung vương đem hắn muốn giao cho trong tay hắn mới an tâm. Hơn nữa chờ như Bôn bắt sơn hải quan sau khi, hắn sẽ nắm bắt sơn tự doanh tội trạng đi tìm người vương. Đây là một rất nặng thẻ đánh bạc, nếu là không chiếm được đầy đủ bồi thường, hắn nói không chừng muốn bắt cái này tội trạng đến triều đình nói một chút. Dù sao một khi chính mình đã không chế sơn hải quan, tương đương với bắt phương an toàn tạm thời thì sẽ không có vấn đề. Lúc này vốn là bởi vì man tộc còn duy trì mặt ngoài đoàn kết phiên vương rất có thể sẽ tiến vào sẽ bước trạng thái, có cái này tội trạng, hắn cái này nam phương hàng xóm phải thành thật một chút. Cho tới ung vương, hiện tại bị man tộc như thế gặp lại đằng tổn thất nặng nề căn bản không đáng sợ, đã như thế, hắn quanh thân hoàn cảnh xem như là an ổn. Một đường nghĩ, la quyền đánh vỡ tiêu minh trầm tư. Hắn nói rằng, đại tướng quân quá khen, lần này ký châu chi vi, kim ngô vệ mới là công đầu. Chúng ta thanh châu quân có điều là phối hợp đại tướng quân mà thôi. Điện hạ, ngươi cũng đừng hại lao thần, lần này ký châu cuộc chiến kim ngô vệ không thể có công, chỉ có thể từng có, lao thần không phải so với điện hạ hoàng tử thân, công lao này có thêm chính là độc dược, vì lẽ đó điện hạ, lần này triều đình tử trên không muốn vì là lao thần xin mời công. Tiêu Minh con mắt chuyển động, triển hưng xương cùng hắn đúng là hơi hơi nói ra một hồi kim ngô vệ sự tình. Hiện tại hắn đã không phải trước đây chính trị ngỡ ngẩn, Tự nhiên hiểu được La Quyền ý tứ, hắn thở dài, đã như vậy, bản vương liền y đại tướng quân, chỉ là công lao này bản vương một mình con tựa hồ cũng không thỏa đáng đi, công cao chấn chủ đạo lý bản vương cũng là hiểu được. Điện hạ bảo vệ thương châu thành thời điểm cũng đã không đường tối lui, lúc này công lao chỉ nên càng nhiều càng tốt mới vâng. La Quyền trong giọng nói ngậm lấy nghĩa bóng. Triển Hưng xương đi theo tiêu minh phía sau, nghe xong La Quyền sau khi, hắn nói rằng, La tướng quân thật là một người rõ ràng chỉ là chúng ta điện hạ còn nhìn không thấu nha. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, không phải hắn nhìn không thấu, chỉ là hắn không muốn đi nói tới chuyện này. Hắn chưa từng không biết hiện tại những thuộc hạ này tâm tư. Chính vì như thế hắn không thể biểu lộ ra. Trên thế giới không có không ra phong mạnh, bất luận mình muốn đạt đến mục đích gì, tiếp tục trở nên mạnh mẽ đã đủ rồi. Chuyện còn lại chỉ cần chậm đợi kỳ biến liền có thể. Thấy Tiêu Minh vẻ mặt trở nên không thích, La Quyền bỗng nhiên nở nụ cười hai tiếng, không nhắc lại việc này, mà là nói rằng, điện hạ. Kế này pháo sau khi, này xuống kiếp e sợ lại muốn thành vì là rất nhiều phiên vương tranh tương mua lợi khí. Nói đến đây sự, tiêu minh mỉm cười nở nụ cười, vậy thì xem phụ hoàng ý tứ. Lần này đại chiến sau khi, tiêu minh trong lòng biết địa vị của chính mình sẽ ở đại du quốc được tăng lên thêm một bước. Ở tiêu văn hiên trong mắt, hắn e sợ cũng là một hết sức quan trọng người, địa vị chí ít cũng sẽ cùng hiện tại ngụy vương tương đương. Ngụy vương bây giờ là ba châu thân vương, mà hắn có điều là một châu thân vương, địa vị này trên vẫn có kém. Những năm này ỷ vào địa vị của chính mình tôn sủng, Ngụy Vương trong bóng tối không ít làm ra mờ ám. Lần này hắn tự nhiên cũng nên nhân cơ hội vơ vét một ít lợi ích mới là, dù sao lần này hắn càng thêm rõ ràng có thể dựa dẫm người không nhiều. Đại quân ở trên quan đạo chậm rãi đi tới, đón lấy nửa tháng ở đại quân trinh phạt bên dưới, ký châu nam bộ thành trì liên tiếp bị khắc. Ba bên đại quân trấn áp lại, đầu hàng bách tính nhiều đến 30 vạn chi chúng. Tháng lợi liên tục dưới, Thanh Long Vương xuất lĩnh loạn quân không ngừng tán loạn. Ở cái cuối cùng loạn quân chiếm linh thành chỉ bị đánh hạ sau khi, ký châu cảnh nội thất lạc thành trì toàn bộ khôi phục Chỉ là để mọi người kỳ quái chính là bọn họ căn bản không có tìm được Thanh Long Vương, tựa hồ đang đại quân điều động thời điểm Thanh Long Vương liền chạy. Điện hạ, chúng ta hỏi nạn dân, bọn họ nói từ khi man tộc tháo chạy sau khi liền cũng không còn gặp Thanh Long Vương. Triển hưng xương xuyên qua trên chiến trường pháo đối với tiêu minh nói rằng. Không gặp. Tiêu minh nhìn xanh sao vàng vọt bất tính. Những người dân này trong mắt đều đều mang theo sợ hãi, sợ bị giết, có thể sớm liền chạy. La Quyền nói rằng, điện hạ không cần kinh ngạc, Thanh Long Vương tâm thuật bất chính, đương nhiên sẽ không cùng dân chúng đồng sinh cộng tử, chúng ta điều tra, mỗi cái trong thành trì ngân lượng châu báu đều bị mang đi, xem ra xác thực là chạy. Tiêu Minh lạnh rên một tiếng, tự mình rót là đánh giá thấp cái này Thanh Long Vương vô liêm sỉ. Hắn nói rằng, đem Thanh Long Vương chân dung công bố ra, bản vương đúng là muốn nhìn một chút hắn có thể chạy đến nơi nào. Vâng. Triền Hưng xương gật gật đầu. Đoàn người chính đang nói thời điểm, ung vương kiên trì bụng lớn đi tới, hiền chất, la tướng quân, lần này nhờ có hai vị hết sức giúp đỡ, không phải vậy những này loạn phỉ còn không biết khi nào có thể bình phục. La quyền nói rằng, điện hạ khách khí, lần này vây quét loạn dần, ký châu quân đúng là vô cùng anh dũng, công lao này đúng là điện hạ mới vâng. Ung vương nghe vậy nhất thời cười to lên, hắn cũng không phải khách khí, nói rằng, đã như vậy. Mong rằng đại tướng quân tại triều công đường làm gốc vương Mỹ nói vài câu mới vâng. Tự nhiên, tự nhiên, la quyền trong lòng xem thường thế nhưng trên mặt hiền lành. Tiêu Minh nhìn khắp thành nạn dân, lúc này cũng nói, ở phụ hoàng trước mặt, ta cũng sẽ vì là bốn hoàng thúc nói tốt vài câu, có điều này nạn dân. Úng vương hiểu ý, lần này Tiêu Minh đem pháo giao cho ký châu quân, hắn nhưng là kiến thức này pháo lợi hại. Chỉ cần pháo cùng phát, trong thành này loạn quân rất nhanh đầu hàng. Nghĩ đến Tiêu Minh Thanh Châu quân còn có xung kiếp hắn vẫn mê tít mắt, lúc này không dám vi phạm hứa hẹn, liền nói rằng, những này loạn phỉ lẽ ra nên chê bai làm nô, nếu hiền chất thiếu hụt nhân thủ, này 30 vạn loạn quân liền tùy ý hiền chất xử trí. Tiêu Minh gật gật đầu, lần này hắn rốt cục can tâm, thêm vào khoảng thời gian này mời chào nạn dân, hắn một hồi được hầu như 50 vạn nạn dân. Đối với Triển Hưng xương ra hiệu một hồi, Triển Hưng xương lập tức để thích quang nghĩa áp giải những người dân này hướng về Vận Châu mà đi. Chương 363: Quân sự trọng trấn. Mên Ngông Thảo Nguyên, Ngưu Bôn xuất lĩnh Thanh Châu quân cùng Thương Châu quân ở trên Thảo Nguyên chính thức hội hợp, sau khi, Ngưu Bôn chỉ huy sơn hải quan. Từ ký Châu xuất phát đến hiện tại đã là hơn nửa tháng, trong lúc ký Châu loạn quân bị bình phục tin tức cũng truyền tới. Tướng quân, ngươi xem. Hành vào bên trong, Lỗ Phi đống nhiên chỉ vào xa xa xuất hiện quần sơn, ở quần sơn trong lúc đó một đạo hùng quan đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Này chính là đại du quốc Bắc Phương môn hộ nơi. Sơn Hải Quan Sơn Hải Quan Như buồn con mắt nẻ qua một chút ánh sáng, bao nhiêu năm, này đạo hiệu xưng đệ nhất thiên hạ hùng quan Sơn Hải Quan vẫn bị man tộc nắm trong lòng bàn tay trở thành man tộc xuôi nam tất kinh nơi. Nếu là đánh hạ Sơn Hải Quan, ở Sơn Hải Quan bên trong quân trấn đóng quân trọng bình, từ đây chính là bọn họ uy hiếp man tộc phúc địa, công thủ tư thế dịch vậy. Một các tướng lĩnh lúc này đều đều nhìn cách đó không xa Sơn Hải Quan, thần sắc kích động. Toàn quân đi tới. Bắt Sơn Hải Quan Như buôn hét lớn một tiếng, thanh châu quân sĩ binh lập tức bước nhanh hơn. Từ khi tiến vào thảo nguyên bọn họ liền cũng không còn nhìn thấy man tộc binh lính, nhìn thấy chỉ là một ít bị vứt bỏ rất bao. Không cần phải nói, người man tự nhiên là theo quân đội về phía sau lui lại. Bối thiện nếu như chết rồi, toàn bộ huyết lang bộ lạc đều sẽ đối mặt cực kỳ nghiêm trọng hình phạt. Lấy man tộc khát máu ra man, tàn sát một bộ lạc tuấn tắng cũng không phải chuyện không thể nào. Chính vì như thế, huyết lang bộ lạc mới sẽ như vậy thất kinh Cũng là cân nhắc đến một điểm, bọn họ mới sẽ sấn thắng truy kích, thừa dịp man tộc không kịp tăng binh Sơn Hải quan, một lần bắt. Lúc này chính là buổi trưa, sau một canh giờ, Thanh Châu quân cùng Thường Châu quân đến Sơn Hải quan dưới. Đã từng quân sự trọng chấn lúc này chính nắm giữ ở man tộc trong tay, nhìn Sơn Hải quan trên tường thành man tộc binh sĩ, như Bôn hạ lệnh ngay tại chỗ dựng trại đong quân. La tín nhưng là chỉ huy pháo binh đem 150 ổ hỏa pháo đẩy lên trước trận. Đã từng Sơn Hải quan mặt hướng man tộc một bên là cao cao tường thành, trước mặt đại du quốc chính là tường thành sau lưng quân chấn. Hiện tại quân chấn cùng tường thành đều ở man tộc trong tay, nếu là muốn bắt Sơn Hải quan rất đơn giản, chỉ cần đánh hạ quân chấn liền có thể. Lương Ngọc Bân, Hạ Thành. Bởi vì Ký Châu trên chiến trường biểu hiện hữu dị, lần này tiến công Sơn Hải quan như buôn đem hai người cũng dẫn theo lại đây, đồng thời đến còn có nhiệt khí cầu. Đến. Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành chạy tới. Lúc này từ dịa ngoài còn không nhìn ra quân trong chấn tình huống, như buôn chính là để hai người cưới nhiệt khí cầu quan sát tình huống bên trong. Nhận được mệnh lệnh, hai người lập tức ở Thanh Châu quân sĩ binh dưới sự giúp đỡ bắt đầu dẫn hỏa lên không. Kha khà khà, đô đốc, cũng cho chúng ta đi tới thế nào. Lô Phi liếm mặt nói rằng, La Tín cùng cái khác giáo hí cũng là một mặt trông mà thèm. Ký Châu trên chiến trường La Quyền leo lên nhiệt khí cầu dáng vẻ để bọn họ không ngừng hâm mộ, hiện tại này leo lên nhiệt khí cầu đã biến thành một loại vinh dự. Như Buôn chính chính sắc mặt, đây là chiến trường, không phải cháu đi thăm ông nội, như thế muốn leo lên nhiệt khí cầu. Sau khi trở về ta sẽ thỉnh cầu điện hạ để cho các ngươi tọa cái đủ, hiện tại các ngươi cho ta lên tinh thần. Dứt lời, Như Buôn trong lòng mừng thầm, chạy mau vài bước chạy đến Điếu Lam trước. Một các tướng lĩnh nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Như Buôn leo lên nhiệt khí cầu, lúc này các binh sĩ kéo nhiệt khí cầu dây thừng chậm rãi phóng thích, nhiệt khí cầu không ngừng lên không. Sơn Hải quan quân trong chấn tình huống nhất thời nhìn một cái không sót gì. Cầm kính viên vọng, Ngưu Bôn tử quan sát kỹ lên. Lúc này Sơn Hải quan quân trong chấn loạn thành một mảnh, khắp nơi là hướng về trên tường thành tụ tập nô lệ binh cùng man binh. Những này man binh chỉ vào hắn nhiệt khí cầu không ngừng nói gì đó, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Ngưu Bôn trong lòng cười gằn, chỉ là này nhiệt khí cầu liền đem những này man tộc quân coi dữ dọa cho phát sợ. Có điều quan sát sau khi hắn cau mày. Ngay không lớn quân trong trấn dĩ nhiên có đại khái 13 vạn quân coi giữ, trong đó phần lớn là nô lệ binh, bộ phận là man binh. Hiểu rõ cơ bản tình huống, Niu Bôn đề nghị khí cầu giảm xuống, chính mình xuống tới mặt đất. "Đô đốc, tình huống thế nào?" Lô Phi hỏi. "Trong thành có chừng 13 vạn quân coi giữ, xem ra sát hợp thai nghị đến chúng ta có thể sẽ công thành, vì lẽ đó lưu lại phần lớn binh lực." Niu Bôn nói rằng. "13 vạn người?" Lô Phi nhất thời phạm vào khó. Trước đây đều là man tộc công thành, hiện tại đến phiên bọn họ công thành, ai cũng rõ ràng này công thành không phải chuyện dễ dàng. Niu Boon gật gật đầu, đêm nay công thành là không kịp, quy tắc cũ, đem chiến xa bố trí phía bên ngoài phòng ngựa man tộc kỵ binh đánh lén, trôn hoa tạo cơm, sáng sớm ngày mai lại công thành. Một các tướng lĩnh gật gật đầu. Đó lấy, Niu Boon cùng mọi người thương nghị công thành phương pháp, 4 vạn người tấn công 10 vạn người đóng quân thành trì này trên căn bản chuyện không thể nào. Tướng quân, không bằng ăn miếng trả miếng. Năm ngoái Thương Châu cuộc chiến man tộc nỗ lực nổ hủy chúng ta tưởng thành, không bằng chúng ta lần này nhấc lên mấy dũng hỏa dược đem man tộc tưởng thành trực tiếp nổ tung. Một khi tưởng thành bị phá diện đối với chúng ta xuống kiếp trợ, man binh không đáng sợ. Niu buôn gật gật đầu, đây là một biện pháp. La Tín lúc này cũng nói, lần này Thương Châu quân dẫn theo một loại tân đạn pháo, tên gì vôi đạn, điện hạ nói loại này đạn pháo đối phó binh lính thủ thành cũng không sai, ngày mai không bằng dùng dùng xem. Như thế khó khăn làm gì? Trực tiếp 150 ổ hỏa phá hoành, những này con chó con trực tiếp đưa đi bọn họ trường hợp thiên. Lô Phi cấp hống hống điệu nói rằng, những người khác xem ra hắn một chút không nói lời nào. Ngưu buôn lắc lắc đầu, nói rằng, lưu lại cảnh giới binh lính, đều đi ăn cơm nghỉ ngơi đi, ngày mai công thành. Lô Phi gãi gái đầu, tự chuốc nhục nhã, theo những người khác cùng đi ra ngoài. Ngày thứ hai, binh sĩ ăn xong điểm tâm, nơi đóng quân bên trong rất nhanh vang lên tập hợp tiếng quân hào. Lúc này nhiệt khí cầu lần thứ hai lên không, Niu Buôn đứng nhiệt khí cầu trên nhìn trung toàn cục. Lần này Thanh Châu quân nằm ở công kích một phương, hơn bốn vạn binh sĩ ở dưới thành bày ra trận thế. Đầu tường trên man tộc OFF một mảnh, không ít man binh trong tay cầm cung tên. Kỳ thực lỗ phi tối hôm qua nói là đúng, nghĩ đến sau một đêm, Niu Buôn quyết định chính là dùng pháo hoanh, đây là Thanh Châu quân yêu thế. 150 ổ hỏa pháo ở cửa thành sau một chữ bày ra, từ này một con đến một đầu khác, mỗi cách hai thước một cái kéo dài hơn 300m, toàn bộ sơn hải quan tường thành hầu như đều ở pháo bao chuồng dưới, ở pháo phía dưới bày ra từng hòm từng hòm đạn tháo, bao thuốc nổ cũng đồng dạng sung túc. Thương châu quân lần này thậm chí còn đem máy bắn đá cùng hỏa dược bình cũng mang đến, ở 200m ở ngoài hoàn toàn có thể hành tạc tường thành, mà man tộc quân coi giữ liền không may mắn như vậy, ký châu chi chạm thất lạc hết thể tháo, bởi vì tự tin lần này sẽ không thất bại, này sơn hải quan bên trong cũng không có cái gì phản kích viễn trình công cụ. Nhìn trên tường thành dạy đặc thủ thành binh sĩ, như buôn ở trên tường thành ra lệnh Sử dụng pháo cho ta tàn nhẫn mà đánh. Được hắn mệnh lệnh la tín lộ ra cười tàn nhẫn ý, hắn lúc này hô, nạ pháo. rầm rầm rầm Trong ngay mắt, 150 ổ hỏa pháo phun ra khói đặc cùng hỏa diễm, đạn pháo mạnh mẽ lệnh ở lỗ châu mai thấy, nhất thời, trên lỗ châu mai đá vụn tung bay. Mà Sơn Hải quan chính diện cửa thành ở pháo hoanh kích dưới nhất thời thành tổ hong vỏ vẽ. Trường 364, vôi đạn uy lực dần dần pháo tiếp tục sạc kích đầu tường man tộc quân coi giữ ở pháo dưới áp chế chỉ có thể bị động chịu đòn chỉ là thời gian rất ngắn tường thành liền bị thanh châu quân pháo đạn pháo đập cho tàn tạ khắp nơi không ít man tộc binh sĩ càng bị đạn pháo trực tiếp trúng đích tử trạng khủng bố mà này càng thêm kịch man tộc quân coi giữ hoảng sợ chỉ là này còn chỉ là món ăn khai vị lúc này máy bắn đá bắt đầu đem thiêu đốt hỏa dược bình phong hướng về tường thành man tộc nhất thời đầu tường trên bị kịch liệt nổ tung bao trùm Từng trận trong tiếng kêu gào thê thảm man tộc binh sĩ tổn thất nặng nề. Trên tường thành, cái vồ nhìn hết thấy trước mặt rơi vào tuyệt vọng. Khi đó Bối Thiện bị Thanh Châu quân pháo ngộ thương sau khi, sát hợp thai lập tức hạ lệnh bộ lạc lui lại. Tổn thất nặng nề bên dưới, bọn họ mười phân rõ ràng đã vô lực sẽ cùng Thanh Châu quân một trận chiến, cho nên bọn họ bộ lạc trực tiếp triệt ra sơn hải quan. Bởi vì một khi Thanh Châu quân tiến công sơn hải quan, bọn họ chẳng khác nào bị Thanh Châu quân nhốt tại bên trong, đối mặt kết cục chỉ có tử vong. Vì lẽ đó, cân nhắc bên dưới, sát hợp thai không chút do dự mà hạ lệnh bộ lạc lui ra ưu châu các nơi. Mà vì phòng ngừa Thanh Châu quân tiến công sơn hải quan, hắn bị lưu lại phòng thủ thành trì, chỉ. chỉ là xấu nhất tình huống vẫn là xuất hiện, sát hợp thai chân trước đưa bối thiện rời đi, Thanh Châu quân theo sát liền đến bên dưới thành. Không có pháo, không có Thanh Châu quân loại kia hỏa dự bình, bọn họ đối mặt Thanh Châu quân đánh túi bụi không hề chống đỡ lực lượng, chỉ là thời gian rất ngắn liền tổn thất nặng nề Mà quan trọng nhất đó là lần này bối thiện sinh tử chưa biết, toàn bộ bộ lạc lòng người bàng hoàng, si khí hạ. Bởi vì bọn họ không biết mình sau đó phải đối mặt chính là cái gì. rầm rầm Pháo kích vẫn còn tiếp tục, hỏa dược bình ném mạnh cũng đang kéo dài. Lần này Thanh Châu quân tận tình sử dụng hỏa dược trôn giấu man tộc binh lính. Như buôn quan sát trên tường thành tình huống, một làn sóng binh sĩ chết đi, lại một làn sóng binh sĩ bổ sung tới, man tộc binh lính thực sự là quá hơn nhiều. Hắn suy nghĩ một chút. Đối với phía dưới làm thủ hiệu, lúc này Thanh Châu quân sĩ binh từ Đại Doanh bên trong mang ra 10 cái thùng thuốc súng. Sơn Hải quan quân chấn Tường Thành cũng không vô cùng thâm hậu, còn kém rất rất xa lúc trước Thương Châu Tường Thành. Nhanh nhất giải quyết trong thành quân coi giữ biện pháp chính là nổ tung Tường Thành, để trong thành binh lính triệt để bại lộ ở tại bọn hắn hỏa lực dưới. Vôi đạn ở nơi nào? La tín lúc này cũng hô. Man tộc cung tiễn thủ cùng bộ binh vẫn có thể uy hiếp dưới thành Tường Thanh Châu binh sĩ. Muốn đưa cái này 10 cái thùng thuốc súng chôn ở dưới thành tường thật không đơn giản. Liên La Tín lúc này nhớ tới Thương Châu quân vôi đạn. Thương Châu quân sĩ binh lập tức xách một cái dương đạn pháo đi tới, nhìn thấy những này vôi đạn La Tín nhất thời tròn váng, hắn nói rằng, này không phải hỏa dược bình sao. Binh sĩ gật gật đầu, quân sửa người nói rồi, này vôi đạn chính là đầu thạch cơ quan sạ. La Tín không còn gì để nói, hắn còn tưởng rằng vôi đạn cùng thành thực đạn gần như, không nghĩ tới là hỏa dược bình loại này đã tháo. Ở lục thông cùng Trần Kỳ nghiên cứu sau khi, bọn họ phát hiện chỉ có hỏa dược bình mới có thể đem vôi đạn hiệu quả phát huy đến to lớn nhất, cuối cùng bọn họ lựa chọn đem nhóm đầu tiên vôi đạn làm thành hỏa dược bình, kỳ thực tổng thể tới nói muốn phát huy vôi đạn uy lực phải là liệu đạn mới được. Lúc này hỏa dược tại hạ, vôi sống ở trên, một khi hỏa dược bình nổ tung sẽ dường như thả khói hoa như thế đem vôi sống tắt trên không trung. Dơ lên vôi đạn đến đầu thạch cơ trước, binh sĩ đem hỏa dược bình giao cho điều khiển đầu thạch cơ binh lính đem vôi đạn đặt ở đầu thạch cơ trước chui bên trong. Một người lính đánh giá một hồi tiễn ngắn một đoạn ngòi lửa. Tiếp theo hắn nhen lửa hỏa dược bình trên ngòi lửa. Trong nháy mắt, máy bắn đá đem hỏa dược bình quăng bắn tới đầu tường. Vâng, hỏa dược bình đến đầu tường trong nháy mắt đống nhiên nổ tung. Màu trắng liên vụ bao trùm đầu tường, vẫn lan tràn ra 20, 30 mét phạm vi. Thời gian dài sử dụng, hiện tại binh sĩ trên căn bản có thể thông qua ngòi lửa dài ngắn phán đoán hỏa dược bình nổ tung thời gian. Chính vì như thế. Máy bắn đá binh lính hơi hơi tu bổ một hồi, liền để hỏa dược bình ở trên tường thành không nổ tung. Lợi hại như vậy. La tín lấy làm kinh hãi. Nồng đậm yên vụ bao phủ đầu tường căn bản không nhìn thấy bên trong man tộc binh sĩ. Mà đón lấy từng cái từng cái vôi gãy tại đầu tường nổ tung, toàn bộ tường thành bị vôi sống bột phấn bao trùm. a con mắt của ta. Đau chết, ta cái gì đều không nhìn thấy. Thủy, thủy. Ở vôi đạn nổ tung sau khi, trên tường thành lập tức rơi vào hỗn loạn. Vôi sống tiến vào man tộc binh sĩ trong mắt bắt đầu thiêu đốt man tộc binh sĩ con mắt. bọn họ không ngừng nuốt mắt, thế nhưng càng vào càng đau. Một ít man tộc binh sĩ càng là lấy ra bên người mang theo túi nước tẩy con mắt, thế nhưng thủy tiến vào con mắt sau khi, bọn họ lập tức tiêu thảm lên. Vôi sống nộ thủy lập tức vết bỏng con mắt của bọn họ. Lượng lớn vôi sống phấn từ đầu tường tung bay vẫn lan tràn đến bên dưới thành tạo thành rất lớn hỗn loạn. Lưu Bôn vẫn nhìn kỹ tường thành, vôi phấn dần dần pha loãng, hắn nhìn thấy đầu tường hỗn loạn cảnh tượng trong lòng không khỏi cả kinh, sau lưng mồ hôi lạnh bốc lên. này vôi đạn cũng quá mức khủng bố. có điều vôi đạn để man tộc binh lính căn bản là không có cách mở mắt ra. này chính là tiến công kế hoạch. hắn lập tức nói rằng, thùng thuốc súng phá tường thành. tuân lệnh, thanh châu quân sĩ binh lập tức dơ lên thùng thuốc súng nhằm phía tường thành. mà để bọn họ bất ngờ chính là, lúc này trên tường thành man tộc binh sĩ căn bản vô lực công kích, bởi vì bọn họ căn bản không có cách nào mở mắt ra. dơ lên thùng thuốc súng binh lính trong lòng mừng lớn. Bọn họ sử dụng cái đục ở dưới thành tường thỏa thích đánh động, pháo âm thanh che lớp bọn họ tạc tường thành âm thanh. Trên tường thành, cái vụ thống khổ che mắt, lúc này trong mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ cái gì đều không nhìn thấy, giờ khắc này hắn tâm đã lạnh lẽo một mảnh. Mấy lần giao chiến đã để hắn rõ ràng đây là một con cùng đại du quốc quân đội hoàn toàn khác nhau quân đội, trong tay bọn họ vũ khí cũng là khủng bố như vậy. Một ý nghĩ ở trong đầu của hắn bồi hồi, Sơn Hải quan không thủ được. Hắn tìm tòi dưới thành tường thành l mặt trên binh lính không nhìn thấy đường dồn dập tìm tòi đi xuống đi, mà phía dưới không có lan đến gần binh lính muốn xông lên lại bị muốn xuống binh lính ngăn trở. mà trong thành nô lệ binh nhìn thấy cỡ này thảm trạng càng là không muốn leo lên đầu tường. dưới cái nhìn của bọn họ huyết lang bộ là xong, bọn họ vốn là đại du quốc con dân, lúc này cần gì phải vì là man tộc bán mạng. chúng ta thất bại, chúng ta thất bại. cái vô tầm nhìn dần dần trở nên hắc ám. ngay ở hắn tìm tòi rơi xuống tường thành, rơi đi tường thành thời điểm. Một tiếng hầu như để lỗ hai hắn lung đi tiếng nổ mạnh vang lên. Trung thiên hỏa dược cùng bay tán loạn đá vụn bên trong, Sơn Hải quan trọng chấn tường thành trong khoảnh khắc sụp xuống. Khẩn đón lấy, Thanh Châu quân sung phong hào âm thanh vang vọng phía chân trời, Thanh Châu quân sĩ si binh tiếng giống giận dữ che lấp tất cả. Nhiệt khí cầu trên, như buôn lệ nóng doanh trọng, một cái quốc gia khuất đủ, một dân tộc khuất đủ, hôm nay đem ở đây cọ rửa. Mà này vinh quang đem thuộc về Thanh Châu, thuộc về Tề vương chương phá quan giết, đổ nát thê lương bên trong, giống như là thủy triều thanh châu quân nhằm phía sơn hải quan trọng chấn. Lỗ Phi trong tay nắm lợi kiếm sông lên phía trước nhất, bởi vì nổ tung, trên tường thành binh lính tử thương vô số, mà tường thành binh lính phía sau cũng chịu ảnh hưởng, căn bản không kịp phản ứng, mà càng nhiều man tộc binh sĩ là bị dọa sợ, nô lệ binh càng là trực tiếp ném rơi xuống vũ khí trong tay quỳ trên mặt đất, lướt qua tường thành, Lỗ Phi nhìn thấy tường thành mặt sau man tộc binh sĩ, hắn đối với sông lên thanh châu binh sĩ nói rằng. Nổ súng. Mấy ngàn lướt qua tường thành binh lính đứng lại, dơ lên trong tay toại phát thương quay về sông lại man tộc binh sĩ chính là một vòng bắn một lượt. Trong tiếng kêu gào thê thảm, man tộc binh sĩ dồn dập ngã xuống, thế nhưng không ít man binh vẫn là hãn không sợ chết địa sông lại. Thanh châu quân sĩ binh chạm ở phá nát trên tường thành, đến tiếp sau sông lên binh lính tự động cùng hàng trước binh sĩ tạo thành ba hàng, bắt đầu sử dụng ba đoạn xạ kích bắn giết vọt tới man tộc binh sĩ. Theo sông lên thanh châu quân sĩ binh càng ngày càng nhiều Phá nát trên tường thành hỏa lực càng ngày càng mãnh liệt, trong tường thành chết man tộc binh sĩ càng ngày cũng ít, mà cái khác trên tường thành man binh lúc này lại từ trên tường thành lao xuống gấp rút tiếp viện chính diện tường thành man binh. Lỗ Phi bình tĩnh mà nhìn từng làn từng làn ngã xuống man binh, ở hỏa thương binh dưới sự che chở, hắn mang theo binh sĩ lập tức vọt tới trước cửa thành đem cửa lớn từ từ mở ra. Sông A. Thành cửa vừa mở ra, ngoài thành kỵ binh lập tức hướng về cửa thành phát động tiến công, chiến xa cũng ở ngựa dẫn dắt dưới tiến vào trong thành. Một ít binh sĩ lập tức theo chiến xa, ở chiến xa dưới sự che chở hướng về trong thành đồng dạng xông lại Man tộc kỵ binh phát động tiến công. Khẩn đón lấy, La Tín chỉ huy pháo binh đem pháo kéo vào trong thành, quay về Man tộc kỵ binh cuồng bạo địa nghiêng hỏa lực, Man tộc kỵ binh trong lúc nhất thời tử thương nặng nề. Lỗ Phi, này Man tộc tiến công không hề có một chút kết cấu, tựa hồ là căn bản không ai chỉ huy. Lúc này Lỗ Phi đã đánh tan Man binh cùng La Tín pháo binh hội hợp. Người nói không sai, sẽ không Man binh đầu lĩnh đều bị đánh chết đi. Lô Phi cười ha ha. La Tín nghe vậy cũng cười to lên, bọn họ không biết là cái vù con mắt đã bị vôi sống tiêu mù, căn bản là không có cách chỉ huy. Vì lẽ đó hiện tại man binh hoàn toàn là dựa vào dã man bản tính ở cùng bọn họ tác chiến. Nhiệt khí cầu trên Buôn cũng nhìn ra man tộc hiện tại không có trường pháp gì tiến công, hắn để Lương Ngọc Bân để nhiệt khí cầu rơi xuống đất, trực tiếp đến trong thành. Lúc này tường thành phụ cận đã bị Thanh Châu quân chiếm lĩnh, song Vương chính đang quân chấn trung gian trọng yếu các chiến thấy rõ chiến trường hình thức, hắn lập tức hạ lệnh phân tán hỏa thương binh tạo thành ba hành hàng ngang. nhận được mệnh lệnh, hỏa thương binh lập tức bắt đầu một lần nữa tụ tập. bọn họ sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề. lúc này tay chống bắt đầu có tiết tập hợp gõ chống. đi tới, lưu buôn hạ lệnh ba hành hàng ngang bắt đầu đều đâu vào đấy về phía trước đẩy mạnh. bởi vì sơn hải quan quân trấn cũng không lớn, hàng ngang hầu như từ một cái khắc tường thành xếp tới đối diện tường thành. ở tiếng chống bên trong, hỏa thương binh bước chỉnh tề mức độ phạt đi về phía trước. Gặp phải kiến trúc thời điểm binh sĩ sẽ tránh khỏi, gặp phải man binh sẽ dừng lại xạ kích. Đối mặt nghiêm mật súng kiếp trận, tán loạn không trương man binh không ngừng ở tiếng súng bên trong nga xuống. Đồng thời, máy bắn đá không ngừng hướng về man tộc binh sĩ ném mạnh vôi đạn, tảng lớn tảng lớn man binh ở vôi sống bên trong con mắt bị tổn thương mất đi năng lực tác chiến, mà pháo giờ khắc này cũng đổi cây nho đạn, mỗi một lần xạ kích đều là máu thịt tung tué. Ở vôi đạn cùng cây nho đạn dưới sự phối hợp, Hỏa thương binh hầu như là quét ngang tư thái từ Nam đến Bắc từng bước từng bước hướng về Sơn Hải quan tưởng thành đi đến. Đối mặt Thanh Châu quân hung mãnh hỏa lực, càng ngày càng nhiều nô lệ binh ngay tại chỗ đầu hàng, trong thành chỉ có ngàn man binh căn bản là không có cách cùng hầu như ngang nhau số lượng Thanh Châu quân ở trong thành tác chiến. Từ sáng sớm khởi sướng tiến công, song Vương vẫn ác chiến đến buổi tối, ở Hoàng Hôn bên trong, tàn dư chút ít man tộc rốt cục không cam lòng địa triệt ra Sơn Hải quan. Tháng! Tháng! Một người lính nhìn từ Sơn Hải quan cửa thành đảo tẩu man binh rốt cục hương phấn hoan hô lên. Tiếp theo các binh sĩ múa lên vũ khí trong tay rồn dập kêu to lên, không ít binh sĩ thậm chí mừng đến phát khóc, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Ha ha ha! Đô đốc, Sơn Hải quan trở về, Sơn Hải quan trở về. Lô Phi cười to, ánh mắt lại đã có nước mắt đang loay lên. Hơn 10 năm, cái này đã từng đệ nhất thiên hạ hùng quan cuối cùng từ man tộc trong tay bật lại. Ngưu buôn cười, cùng Lô Phi như thế. Năm đó đối mặt Sơn Hải quan thất thủ bọn họ vô cùng đau đớn, bởi vì này không chỉ là một đạo hồng quan, càng là tượng trưng một cái quốc gia tôn nghiêm. Hoan hô đi. Ngưu Buôn nghẹn ngào nói. Các tướng lĩnh cùng binh sĩ như thế nhất thời cao giọng bắt đầu kêu gào từ Thành Châu đến Ký Châu, từ kỳ Châu đến Sơn Hải quan, ba tháng ác chiến rốt cục đổi lấy to lớn trái cây. Sơn Hải quan trở về, Ú Châu trở về. Nhìn hoan hô các binh sĩ Ngưu Buôn vẫn không có mất đi bình tĩnh. Tiếp theo hắn để các tướng lĩnh mang theo các binh sĩ nghiêm mật lục soát toàn bộ quân trấn, đồng thời đóng Sơn Hải quan cửa thành, đồng thời phái ra binh sĩ đóng giữ tường thành. La Tín cũng trộm tới một chút nô lệ binh để những đầy tớ này binh đem pháo vận đến trên tường thành tăng mạnh Sơn Hải quan phòng ngự. Nay Sơn Hải quan từ nội bộ công phá dễ dàng, thế nhưng từ kim trướng hán Quốc một mặt tiến công sẽ vô cùng khó khăn. Hiện tại chỉ phải tăng cường phong bị, tùy ý man tộc đại quân đến đây bắt bọn họ cũng không có cách nào. Bận rộn một đêm Thanh Châu quân triệt để quét sạch quân trong trấn man Bình, đồng thời bọn họ giam giữ hơn 3 vạn đầu hàng nô lệ binh. Những đầy tớ này binh đều là ưu châu người, thấy man tộc đại bại bọn họ tự nhiên không muốn lại được điều động, thậm chí có chút nô lệ binh còn đang trợ giúp Thanh Châu quân tác chiến. Chính vì như thế, man tộc mới sẽ binh bại như núi đổ, không có nô lệ binh làm lục thuẫn, man binh chỉ có thể chính mình nắm thân thể đi đỡ đạn. Sáng sớm, đơn giản ăn cơm sau đó, Ngưu Bôn bắt đầu tuần tra sơn hải quan. Lúc này trên tường thành đã thu xếp 150 ổ hỏa pháo, một vài chỗ còn trang trí đầu thạch cơ, mà các binh sĩ cũng bắt đầu ở trên tường thành tuần tra. Đứng trên tường thành nhìn xuống như buôn hăng hái, Sơn Hải Quan ở ngoài chính là man tộc lãnh địa. Chỉ cần ở Sơn Hải Quan bên trong bố trí trọng binh, này Sơn Hải Quan liền sẽ trở thành man tộc trong lòng một cây gai, bởi vì như muốn tiến công đại du quốc, này Sơn Hải Quan chính là bọn họ nhất định phải nổ hồng quan. Bởi vì một khi bọn họ lấy ra nhiều chiến lược, từ này Sơn Hải quan xuất phát quân đội liền có thể chặt đứt bọn họ lâu dài hậu cần tuyến. lỗ Phi cùng La Tín lúc này cũng leo lên tường thành, bọn họ lúc này một mặt nghiêm nghị, không có ngày xưa vui cười tức giận mắng. Đối mặt này đệ nhất thiên hạ hùng quan, bọn họ lúc này nội tâm chỉ có một loại thám thiết tình cảm đang cuộn trào. Đô Đốc, Điện Hạ nếu là biết chúng ta thành công đoạt rơi xuống Sơn Hải quan nhất định sẽ rất cao hứng. lỗ Phi nói rằng, liu buôn nở nụ cười, Điện Hạ đương nhiên sẽ cao hứng, không nên quên. Hoàng thượng có từng kinh đã đáp ứng điện hạ, đặt xuống vũ châu, này vũ châu chính là điện hạ. Chương 366, nô lệ Minh. Rộng rãi trên thảo nguyên Bắc Phương gào thét, đã từng vừa nhìn vô tận lục thảo lúc này nổi lên một tia màu vàng. Thời tiết đã vào thu, một năm hàn thời tiết mùa đông cũng đem không xa. Cưỡi ngựa đi ở rộng lớn trên thảo nguyên, Tiêu Minh nhìn đã từng bị man tộc xâm chiếm thổ địa, trong lòng rất nhiều cảm khái. Hầu như dùng thời gian 3 năm, hắn rốt cục đem đất phong Bắc Phương uy hiếp chạy tới Sơn Hải Quan ở ngoài. Từ đây, Thương Châu ở ngoài Thảo Nguyên đem sẽ trở thành hắn dưỡng mã địa cùng chồng trọt viên. Ở binh phục ký Châu chi loạn sau, hắn liền trở về Thanh Châu. Thời gian qua đi năm, sáu nhật hắn liền thu được công phá Sơn Hải quan tin tức. Kinh hỉ bên dưới, hắn không có nghỉ ngơi liền trắng đêm chạy tới Sơn Hải quan nhìn này đã từng thuộc về Đại Du quốc đệ nhất thiên hạ hùng quan. Điện hạ, ngươi xem, Niu Ngư Bôn đô đốc lại đây. Triển Hưng Sương chỉ về đằng trước nói rằng, Tiêu Minh nhìn lại, quả nhiên là Niu Bôn chờ một cấp tướng lĩnh. Thu phục Sơn Hải Quan sau khi Tiêu Minh liền quyết định tăng mạnh này để nhất thiên hạ hùng quan, để nó trở thành một triệt triệt để để pháo đài. Vì lẽ đó, hắn đem kiến thiết Thương Châu thành kiến thiết doanh cùng mang tới Sơn Hải Quan, để triển hùng sương phụ trách việc này. Đồng thời, bọn họ pháo đài đẩy mạnh chiến lược còn sẽ tiếp tục thực thi, bọn họ sẽ dọc theo Sơn Hải Quan một đường xây dựng pháo đài, từng bước một áp súc man tộc sinh tồn khu vực. Lần này ký châu cuộc chiến để Tiêu Minh thấy rõ kim chướng Hán quốc hung hãn, hắn không thể coi thường đối thủ này. Man tộc binh sĩ hắn không sợ chết sung phong để hắn tướng lĩnh lòng vẫn còn sợ hãi. Huống hồ lần này Bối Thiện chỉ là mang theo chính mình huyết lang bộ lạc liền hầu như phá hủy ký châu. Kim Nô vệ cùng hắn thanh châu quân nếu không là Bối Thiện bị đạn pháo nổ thường. Mặc dù bọn họ thắng rồi, lúc này e sợ cũng là thắng thảm. Nếu là như vậy, hắn liền không cách nào nhân cơ hội này đoạt được sơn hải quan, từ đây thay đổi công thủ tư thế. Điện hạ, Lưu Buôn chờ người sắp tới trước mặt, bọn họ từng cái từng cái mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưng phấn. Hiện nhiên là còn say mê ở cướp đoạt sơn hải quan vui sướng bên trong. Đều miễn lễ đi, các ngươi hiện tại là đại công thần, bản vương đúng là muốn cho các ngươi hành lễ. Tiêu Minh cười nói, sắc trời rất sáng sủa, chống trải tầm nhìn dưới để cho lòng người sung sướng, thêm vào lần này lại thắng Tiêu Minh tâm tình càng tốt. Mọi người nghe vậy, trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng dày đặc. Lúc này Newbun nói rằng, điện hạ, phía trước chính là sơn hải quan, có điều này chính diện cửa thành bị chúng ta nổ tung, hư hao nghiêm trọng. Vì lẽ đó bản vương cho các người mang đến kiến thiết doanh, có bọn họ, không ra mấy tháng, Sơn Hải quan trở nên so với Thương Châu Thành còn kiên cố hơn. La tín nhưng là một chút nhìn lâu dài đội ngũ mặt sau pháo, hắn lấy làm kinh hãi, điện hạ, lần này lại đưa tới không ít pháo. Cũng không nhiều, có điều là 200 ổ hỏa pháo mà thôi, lần này kiến thiết doanh sẽ dán vào Sơn Hải quan kiến tạo hai tòa lăng bảo, những này pháo chính là vì lăng bảo chuẩn bị, bản vương muốn cho này Sơn Hải quan trở thành man tộc không thể vượt qua hùng quan. Tiêu Minh lúc này trí khí hùng hùng, sơn hải quan tới tay, hắn đất phong chân chính an toàn, từ đây hắn không cần lo lắng đề phòng sinh sống, đều có thể an an ổn ổn địa làm phát triển. Có điều hắn cũng rõ ràng man tộc lần này tuy là đại bại, thế nhưng thực lực vẫn hùng hậu. Chính vì như thế, hắn mới sẽ mang theo kiến thiết doanh lại đây sửa chữa sơn hải quan, nếu hắn đoạt lại liền không thể lại mất đi. Từ bị nổ hủy tường thành tiến vào sơn hải quan, Tiêu Minh cùng triển hương sương ở Niu buôn dẫn dắt đi ở trong thành dò xét lên. Sơn hải quan dịa ngoài là cao cao tường thành, sau lưng nhưng là một hoàn chỉnh quân chấn. Hiện tại bởi vì chiến tranh cái này quân chấn bị phá hỏng rất nghiêm trọng. Cái này quân chấn có chút tiểu, nếu đều bị đập nát, không bằng liền trùng kiến kiến thiết, trực tiếp đem tường thành mỗi một bên mở rộng đến 5 dặm trường. Thiêu Minh trầm tư một chút nhìn về phía triển hương xương. Điện hạ nói đúng lắm, từ lần này ký châu cuộc chiến xem man tộc bắt cóc lương đạo năng lực vẫn là rất mạnh, vì lẽ đó, mở rộng quân chấn nên đa đa thành lập kho lúa. Để quân chấn cùng những châu khác huyền phủ nha như thế, ít nhất phải chuẩn bị 3 năm chiến bị lương. Triển Hưng Dương nhìn ra Tiêu Minh ý nghĩ. 3 năm. Lỗ Phi cười to lên, ý đồ này không sai, nếu là bị vây rồi, chúng ta không sợ không ăn, ký châu thời điểm chúng ta lương thực có thể suýt chút nữa liền ăn xong. Tiêu Minh cùng Triển Hưng Dương đồng thời nở nụ cười, một vững như thành đồng vách sắt trong thành trì dự trữ 3 năm lương thực, bất cứ kẻ địch nào đều sẽ nhức đầu không thôi. Nói rồi này lương thực sự tình, mọi người còn nói quân giới khổ kho đạn cùng với quân trong trấn cái khác chuẩn bị phương tiện vân vân. Nghị định sau khi, Nưu Bôn nghiêm mặt nói, "Điện hạ, bây giờ nắm rơi xuống Sơn Hải Quan, này chú quân vấn để làm sao bây giờ?" Tiêu Minh rõ ràng Nưu Bôn ý tứ, này Thanh Châu quân không thể vẫn chờ ở Sơn Hải Quan, dù sao hiện tại Đại Du quốc tình thế quốc nội phức tạp, tinh nhuệ nhất Thanh Châu quân nên cùng vệ Thanh Châu trọng địa. Hiện tại Thương Châu một đường áp lực nhỏ rất nhiều, trước hết để cho Thương Châu quân trên đỉnh, có điều điều này cũng không phải kéo dài chi sách. Dù sao mỗi cái châu quân đội đều có chức trách. Tiêu Minh nhữ nhữ mẩy. Như Bôn cùng lỗ phi, La Tín nhìn thoáng qua nhau, nói rằng, Điện Hạ, Lao Thần có cái kiến nghị không biết có nên nói hay không. Cứ việc nói liền vâng. Tiêu Minh vô vô sơn hải quan tường thành. Lần này hàm hải quan cuộc chiến đại khái 35,000 tên nô lệ binh đầu hàng, ở Ký Châu trên chiến trường đồng dạng bắt được đông đảo nô lệ binh, những đầy tớ này binh đều là thành trắng niên, là chất lượng tốt lĩnh không bằng chọn tinh nhuệ biên chế thành vũ châu quân bảo vệ quanh sơn hải quan. Nưu Bôn cùng Lỗ Phi đã từng đã tham gia năm đó vũ châu cuộc chiến, đối với vũ châu cảm tình dày đặc. Lỗ Phi cũng nói, điện hạ, chính như quan ninh thiết kỵ giống như vậy, hận nhất man tộc chính là vũ châu người, những đẩy tớ này binh có điều là gặp man tộc tàn khốc gấp mức mới sẽ tự khuất phục với man tộc, hiện tại bọn họ chạy ra man tộc không chế, trong lòng đối với man tộc chỉ có thể có cừu hận, hiện tại chọn lựa ra một ít tinh nhuệ chi sĩ chế tạo một con cường quân Này con cường quân tất nhiên sẽ trở thành man tộc các ngậu. U Châu Thành. Thiêu Minh bỗng nhiên nghĩ ra đến. Lần này man tộc điều động nô lệ binh đều là đến từ bị man tộc trở thành dương quyển U Châu Thành. Những đầy tớ này ở U Châu trên đất sinh ra, từ nhỏ gặp man tộc cước hiếp, lôi minh đã từng đối với hắn nói bi thảm cảnh tượng hắn vẫn như cũ nhớ tới rất rõ ràng. Lần này vội vã đi tới Sơn Hải Quan, hắn đúng là không có đi tới U Châu Thành, bởi vì thống trị bọn họ mười mấy năm man tộc đi rồi. Tiêu Minh cũng không xác định hiện tại U châu thành bách tính thì như thế nào nhìn hắn. Những tiêu nô lệ binh là nghĩ như thế nào? Tiêu Minh hỏi. Điện hạ, chính là không ít nô lệ binh đưa ra muốn gia nhập chúng ta thành châu quân giết man binh, chúng ta mới nói tới chuyện này. Ngựu bôn nói rằng. Triển Hưng xương đối với Tiêu Minh nói rằng. Điện hạ, hạ quan xem việc này không thích hợp nóng vội, những đầy tớ này binh thân phận không rõ, trên lệnh không đồng đều nhất định phải trải qua nghiêm ngặt xét duyệt, xác định bọn họ là U châu người. Hơn nữa thật sự đối với man tộc hận thấu xương mới có thể làm cho bọn họ gia nhập quân đội, không phải vậy nếu là có lòng mang ý đồ xấu người lẫn vào trong quân, này Sơn Hải quan nhưng là nguy hiểm. Trường 367, U Châu Thành Sơn Hải quan trên tường thành, mọi người cùng nhìn về phía man tộc lãnh địa. Triển Hưng xương đưa ra nghi vấn sau khi, tiêu minh gật gật đầu, như buôn không sai, triển Hưng xương cũng không sai. Vì lẽ đó tổng hợp một hồi, hắn nói rằng, nô lệ binh thẩm tra liền giao cho trong quân trưởng xử đi. Bọn họ thích hợp nhất tư tưởng công tác, đối với những đầy tớ này bình có thể lưu ở trong quân lưu, không thể lưu ở trong quân kiên quyết không thể lưu, bản vương muốn chính là một con tuyệt đối trung thành đội ngũ, mà không phải theo đuổi về số lượng khổng lồ. Như buôn cùng lỗ phi gật gật đầu, bọn họ chỉ phụ trách đưa ra kiến nghị, này tư tưởng công tác tự nhiên là triển hương xương, bà Ngọc không chờ người sự tình. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nhiều như vậy nô lệ binh không cần quả thực quá lãng phí. Do xét sơn hải quan... Dạn dò dưới trùng kiến hòa thành lập Ú Châu quân sự tỉnh, Tiêu Minh đối với theo tới Lôi Minh nói rằng, Lôi Minh, ngươi là Ú Châu người, quan ninh thiết kỵ bên trong binh lính cũng đều là Ú Châu người, này Ú Châu quân thành lập ngươi cũng phải phụ trách, nếu là ngươi biểu hiện không tệ, ngày sau này Ú Châu quân bản vương liền giao cho ngươi đến Tài quản Lần này Lôi Minh là theo Tiêu Minh đồng thời lại đây. Ở trên đường thời điểm Tiêu Minh rồi cùng hắn nói sau đó quan ninh thiết kỵ liền đóng quân ở Sơn Hải quan, dù sao thu phục Ú Châu. Bọn họ những này đã từng U Châu con cháu cũng là từ đây có quê hương. Lang Bạt Kỳ hồ đến Thương Châu sau khi, Lôi Minh không có một ngày không nghĩ tới thu phục U Châu, cứ cao đầu đại mã, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang địa trở lại liền chính mình quê nhà U Châu thành. Hiện tại cơ hội này đến rồi, hơn nữa hắn còn có cơ hội trở thành U Châu cao nhất quân sự con trên, hắn làm sao không cao hứng? Đại Hỉ bên dưới, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, "Vâng, điện hạ." Những đầy tớ này binh có phải là thật hay không U Châu người mà tướng hỏi mấy vấn đề liền có thể nhìn thấu, muốn lẫn vào U Châu trong quân có ý đồ xấu cũng phải hỏi hỏi ta có đáp ứng hay không. Cái khác tướng lĩnh nghe vậy nhất thời cười to lên, bọn họ đúng là đã quên còn có cái quan ninh thiết kỵ. Này có thể đều là U Châu người tạo thành tinh nhuệ kỵ binh, có những người này đảm nhiệm U Châu quân nòng cốt, thành lập U Châu quân liền không thành vấn đề. Thấy hắn người cười to, lôi minh có chút bắt đầu ngại ngủng, gãi đầu nói rằng, điện hạ Mặt tướng quá nóng ruột, này Ú Châu quân chủ xoáy để cho ta tới nên có điểm. Không muốn đi để ý tới bọn họ, không muốn làm tướng lĩnh binh lính liền không phải thật binh sĩ, không muốn làm tướng quân tướng lĩnh liền không phải một thật tướng lĩnh. Thiêu Minh vô vô lôi mình vai. Từ khi Trấn Ninh thiết kỵ giao cho lôi mình, này con đội kỵ binh ngũ mở rộng hầu như gấp ba, từ điều này cũng có thể thấy được lôi mình bản lĩnh. t e u i e -n, n c u a t u i -n, n e t Hơn nữa chính như lôi mình nói. Đội ngũ này đối phó Man Tộc cũng là ác nhất. Nói xong này U Châu quân sự tỉnh, Tiêu Minh Như Buôn nói rằng, này Sơn Hải quan là thu phục, hiện tại đúng là còn có một cái phiền phức cần phải xử lý. U Châu. Triển Hưng Sương đoán được đáp án. Tiêu Minh gật gật đầu, không sai, chính là U Châu Thành. Hiện tại Man Tộc bỏ lại U Châu Thành, chúng ta muốn đi đón tay mới là, dù sao hiện tại U Châu Thành bằng là một tòa thành trống không. Mọi người gật gật đầu. Như Buôn nói rằng, Điện hạ. Bây giờ U Châu trong thành man binh cũng đều bỏ chạy. Lúc này U Châu Thành có điều là một tòa không có phòng bị thành trì. Ngày mai mà tướng xuất lĩnh quan linh thiết kỵ 3.000 ngàn kỵ binh theo điện hạ đi một chuyến chính là bọn họ đều là U Châu người, nói không chừng có thể tạo được kỳ hiệu. Tiêu Minh gật gật đầu đồng ý Ngưu Bôn. Bận rộn một ngày, hắn cũng có chút hề hoài. Đêm đó hắn ở quân trấn bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai hắn cùng Ngưu Bôn hướng về U Châu Thành mà đến. Lần này hắn đem kiến thiết doanh cùng triển hương xương bỏ vào sơn hải quan. Hắn đi tới U Châu sau khi liền chuẩn bị trở về Thanh Châu đi tới. Lần này bình phục ký Châu chi loạn, đánh bại bối thiện, lại nắm rơi xuống Sơn Hải Quan, như vậy việc trọng yếu tất nhiên chấn động kinh sư. Thêm nữa hắn lập tức liền muốn cùng Phỉ Nguyệt Nhi thành hôn, lần thứ hai trường an hành trình không thể tránh khỏi. U Châu Thành ở Sơn Hải Quan Tây Nam phương hướng, từ Sơn Hải Quan xuất phát, ngày thứ hai bọn họ mới đến U Châu Thành. Này chính là Khang Vương đã từng ở lại thành trì, phong xương 10 năm, cái thành trì này vẫn là bộ dáng này thực sự là một điểm không có biến. Như buôn cảm khái nói rằng, tiến vào U Châu thành phạm vi địa hình hơi có chút thay đổi, dòng sông, rừng cây, tiểu đạo cùng với một ít đồng ruộng cũng có thể nhìn thấy. Cái này cũng là tiến vào Thảo Nguyên sau khi hắn duy nhất có thể cảm nhận được Thảo Nguyên không giống nhau địa phương. Lôi minh theo sát ở tiêu minh phía sau, lúc này hắn vẻ mặt có chút xuất sáng. rời đi U Châu thời điểm hắn có điều 13 tuổi, mà bây giờ hắn đã đến Nhi Lập Chi Niên. Nhìn đã từng quê hương, Hắn không khỏi có chút thương tâm khổ sở, đã từng sinh sống ở nơi này từng giọt nhỏ cũng chậm chậm ở trong đầu nẹ qua. Điện hạ, này man tộc thực sự đáng ghét, vốn là ưu châu nơi vẫn có lượng lớn cải ruộng, hiện tại toàn hoang phế đổi thành bãi cỏ. Lôi minh cả giận nói, man tộc tuy rằng làm chủ ưu châu, thế nhưng vẫn cứ cải không xong chăn nuôi quen thuộc, vì lẽ đó đem cải ruộng biến thành bãi cỏ. Chính là bởi vì như vậy, thời gian 10 năm, nơi này đã biến thành một thảo nguyên như thế địa phương. Tiêu minh cười nói, Vì lẽ đó bản vương có thể ký nhìn các ngươi vũ châu quân tương lai ăn miếng trả miếng, tàn nhẫn mà trừng trị bọn họ. Cái này kính xin điện hạ an tâm, Lôi Minh nhất định để bọn họ gấp 10 lần xin trả. Nưu Buon cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, ba người một đường nói, sắp tới vũ châu bên dưới thành. Lúc này, ở vũ châu ngoài cửa thành có rất nhiều bách tính bồi hồi, xem thấy bọn họ lại đây sợ đến dồn dập trốn về trong thành. Điện hạ, mặt tướng dẫn người vào thành tra xét một phen. Lôi Minh nói rằng, dứt lời Lôi Minh dẫn 500 kỵ binh nhảy vào U Châu trong thành. Tiêu Minh nhìn trước mặt U Châu thành, lúc này ở đầu tường trên mang theo mười mấy bộ khô héo thi thể, thi thể lúc này đã hoàn toàn phong hoa, tựa hồ có hơi thời đại. Trên cửa thành U Châu thành chữ cũng bị hư hao nghiêm trọng, không nhìn ra U Châu chữ. Từ bên ngoài nhìn lại, toàn bộ U Châu thành dường như một tòa trên thảo nguyên đảo biệt lập. ở đến đây Sơn Hải quan thời điểm, Tiêu Minh đã trải qua những thành trì khác, những này thành trì có thuận châu, vân châu. Có điều lúc này những này thành trì còn lại tàn tạ tường thành cùng tổn hại phong úp, trong thành không có một người, chỉ có thỏ rừng, con chuột ở trong thành tán loạn. Vì lẽ đó này Vũ Châu thành là đã từng yến Vân thập lục châu bên trong duy nhất còn có người khẩu thành trì. Năm đó man tộc nhập quan sau khi trắng trận tàn sát, những thành trì khác bên trong Bách Tính hầu như tử thương hầu như không còn, còn lại nhân khẩu cũng bị chạy tới này Vũ Châu đến, đến rồi, hy vọng này Vũ Châu thành nhân khẩu có thể quá nhiều một ít. Thừa dịp lôi minh vào thành tuần tra thời điểm, Niu buôn nói tới đã từng chuyện cũ. Man tộc chi tàn bạo thực sự là làm người giận xôi. Hắn nhớ tới đã từng khang vương đất phong nhân khẩu chí ít cũng có 1 triệu hộ, dựa theo bây giờ tình hình, có ít nhất 50, 60 vạn hộ bách tính bị tàn sát. Đây chính là hơn 1 triệu người nha. nghĩ tới đây cái tiêu minh liền đau lòng, chính mình đặt xuống sơn hải quan hầu như được chính là một khối chống không thổ địa. Hai người ở ngoài thành trò chuyện, lôi minh rất nhanh sẽ chạy trở về, hắn mã tấu trên mang theo huyết, hắn nói rằng, điện hạ. Trong thành còn có man tộc lưu lại một ít nô lệ binh. Trường 368, mở kho phát thóc. Nô lệ binh. Tiêu Minh cùng Ngưu Buôn đồng thời kinh ngạc nói. Lôi Minh gật gật đầu, những đầy tớ này binh không phải ưu châu người, mà là man tộc từ quan ngoại mang đến. Ưu châu thành liền do những đầy tớ này binh quản hạt, có điều man tộc tháo chạy sau khi liền bỏ lại bọn họ. Bọn họ nhân số có bao nhiêu? Ngưu Buôn hỏi, hắn chuẩn bị mang theo phía sau kỵ binh đồng thời chém giết vào. Cái này cũng không phải nhiều cửa hồ chỉ có bốn, năm người dáng vẻ hiện tại bị mạt tướng sung phong một phen từ lâu quân lính tăng hăng dã, phỏng chừng man binh lúc rút lui cũng chưa nói cho bọn hắn biết bối thiện chiến bại tin tức, hoặc là man tộc căn bản sẽ không nghĩ đến sơn hải quan sẽ thất thủ. Lôi Minh lạnh nhạt nói, Tiêu Minh nhíu nhíu mày, đối với Như Bôn nói rằng, này ngược lại là cái cơ hội, đem những đầy tớ này binh đều nắm lên đến. Như Bôn đáp một tiếng là, lập tức mang theo kỵ binh cùng Lôi Minh đồng thời nhảy vào U Châu trong thành. Những đầy tớ này, binh lúc này ở U Châu đảm nhiệm nhị cầu tử nhân vật, cũng chính là người quân. Man tộc khẳng định là lợi dụng những đầy tớ này binh thống trị U Châu thành, bắt được những này tàn khốc thống trị U Châu thành nhị cầu tử, hắn chính có thể ở U Châu bách tính trước mặt chém giết bọn họ tuyên kỳ man tộc thống trị kết thúc. Hai người đi tới không lâu lắm, Niu Buôn rất nhanh vòng trở lại nói cho hắn trong thành tàn dư man binh toàn bộ bị bắt. Thiêu Minh lúc này mới theo Niu Buôn tiến vào U Châu thành, cùng Đại Du quốc thành trì như thế. Ở U Châu trong thành trải rộng dân phường, lúc này không ít U Châu thành bách tính nằm nhòi dân trên phố phường tường nghi ngờ không thôi mà nhìn bọn họ. Trước đó vài ngày đóng quân ở U Châu man tộc binh sĩ bỗng nhiên rút khỏi U Châu thành, ở trong thành chỉ để lại một chút nô lệ binh. Đối với bọn họ tới nói đây là một chuyện rất kỳ quái tình, vì lẽ đó khoảng thời gian này trong thành bách tính lòng người bàng hoàng. Mà khẩn đó lấy, nô lệ binh cũng chạy hơn nữa, chỉ để lại một ít không chịu đi ở trong thành vẫn cứ làm mưa làm gió. Thế nhưng bởi vì phần lớn nô lệ binh chạy trốn, trong thành, cửa thành nếu không có ai, người cánh gác. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ bắt đầu thử nghiệm tự do đi vào hữu châu thành. Cho tới hôm nay, bọn họ nhìn thấy một đôi không giống với man tộc kỵ binh tiến vào thành trì. Ánh mắt ở dọc theo đường bách tính trên người đảo qua, tiêu minh trong lòng đống nhiên đau xót. Mười năm này bên trong, nơi này bách tính đến tột cùng tao bị cái gì dạng giản vật à, lúc này phường trên tường nằm út sắp bách tính từng cái từng cái dối bù Trên mặt hắt một khối bạch một hối, so với lưu dân còn không bằng. Ở những người dân này mặc trên người đã biến thành màu đen quần áo, những y phục này phùng may vá bụ, thế nhưng vẫn là che kín phá động Càng khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng chính là những người dân này cốt xấu đá lởm chấm thân thể, nếu không là da vàng mắt đen, tiêu minh thật sự coi chính mình gặp phải châu phi dân đói. lưu buôn dọc theo đường đi mím môi thật chặt môi, sắc mặt tái nhợt lúc này tâm tình không cần nói cũng biết. Điện hạ, bắt được một trăm hoạt Lối minh hầu như là cắn răng nói chuyện, tiếp theo hắn mạnh mẽ xùy hướng về một tên đầy tớ binh, gọi ngươi ăn như thế mập, gọi ngươi ăn như thế mập. Lần này theo tới được kỵ binh đều thuộc về quan ninh thiết kỵ, xem thấy mình hương thân hiện tại đã biến thành dáng dấp này, từng cái từng cái từ trong lòng cảm thấy khó chịu. Mà tiếp theo lửa giận liền phát tiết ở những đầy tớ này binh trên người. Vốn là tiêu minh còn chuẩn bị ở dân chúng trước mặt trảm thủ những đầy tớ này binh, tuyên kỳ hắn chính là thu phục U Châu Thành. Thế nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm giác thấy. Những người dân này cần không phải cái này hư vô nghi thức, bọn họ chân chính cần chính là một bát cháo, một cái bánh bao. Mất cảm giác ánh mắt chứng minh bọn họ hiện tại sẽ không quan tâm đến chính là ai. Vẫn là từ Thương Châu phân phối một ít lương thực quá, để dân chúng ăn cơm no nói sau đi. Tiêu Minh tiếp theo đối với Lôi Minh nói rằng, những này nô nô lệ binh tạm thời áp lên tuân hỏi một chút trong thành sự tình. Lôi Minh gật gật đầu, lập tức gáp nô lệ binh rời đi. Từ chúng ta vào thành đến đánh giết nô lệ binh. Những người dân này liền như thế lặng lặng nhìn, không có người nói chuyện, cũng không có lộ ra nụ cười, điện hạ, những người dân này đều thành sắt chết di động. Ngưu Bôn trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng chậm rãi thở dài. Tiêu Minh đến từ hiện đại, tuy rằng kiến thức thanh châu bách tính khốn quẫn, nạn dân thê thảm, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy một đám người. Những người dân này chỉ là dường như đệ nhị thế chiến trại tập trung phim phóng sự bên trong tù binh, trầm mặc mà tức giận hoàn toàn không có. Bọn họ bị man tộc cước hiếp quá lâu không có một quãng thời gian chỉ sợ là không khôi phục lại được. Tiêu Minh thở dài. Ngưu buôn gật gật đầu, Điện Hạ nói cực kỳ, hiện tại những người dân này dường như như chim sợ cảnh cong, có điều chờ đem tin tức truyền đi, những người dân này phỏng trường dần dần liền sẽ rõ ràng lại đây, dù sao rất nhiều bách tính đã từng chịu qua cái kia trường kiếp nạn, không thể đối với Khang Vương không có ký ức. Nói đến đây cái Tiêu Minh nhớ tới lôi Minh đã từng nói, vì không để con của chính mình nhiễm phải man binh huyết thống. U Châu Bách tính thậm chí sẽ ngã chết nữ nhi mình bởi vì đầu đêm quyền còn lại hài tử. Hắn nói rằng, đã như vậy, trước hết đem man tộc tan tác tin tức tung ra ngoài đi. Tiếp theo hắn gọi tới lôi minh, đối với hắn nói rồi mấy câu nói. Lôi minh gật gật đầu, lập tức sắp xếp 100 kỵ binh hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Dân chúng, man tộc bị đại du quốc quân đội chạy tới quan ngoại, chúng ta là đại du quốc binh lính, hiện tại các ngươi không cần sợ sệt, đại du quốc quân đội trở về. Từ nay về sau các ngươi cũng sẽ không bao giờ gặp man tổ cướp hiếp, khang vương ở U Châu anh linh cũng có thể danh ngủ. Các kỵ binh lớn tiếng hô, bọn họ vung vẩy trong tay quân kỳ, từng lần từng lần một lặp lại câu nói này. Khi tin tức kia truyền vào U Châu bách tính trong thai, một ít tuổi tác trọng đại U Châu bách tính vẻ mặt rốt cục thay đổi, từ vừa mới bắt đầu lặng im, bọn họ dần dần bắt đầu châu đầu ghé thai, đến đến mặt sau sắc bắt đầu kích động lên. Thế nhưng bọn họ còn chỉ là xa xa đứng không dám tới gần. Có điều ở các kỵ binh bốn phương tám hướng lan truyền tin tức này sau khi, càng ngày càng nhiều bách tính từ đằng xa tụ lại lại đây, bọn họ xa xa nhìn Tiêu Minh đám người chuyến này, dường như chấn kinh mai con. Tiêu Minh lúc này cũng như buôn liếc mắt nhìn nhau, xem ra này đưa ra Khang Vương tên vẫn có hiệu quả. Mà lúc này, Lôi Minh cũng thầm vấn quá nô lệ binh. Điện hạ, những tên nô lệ binh nói ở trong thành còn có một lương khô, bên trong có 20 ngàn thạch lương thảo, man binh lúc đi chưa kịp đốt cháy. Lôi Minh hưng phấn nói rằng, Này quá tốt rồi, nhìn bản vương cũng có khả năng một lần mở kho phát thóc. Tiêu Minh cười to nói. Ngưu Bôn cũng cao hưng nói rằng, 20.000 thạch đầy đủ này vô châu thành bách tính ăn 10 ngày nửa tháng. Dứt lời, hai người theo lôi Minh ở trong thành tìm kiếm lên, rất nhanh ở trong thành vị trí tìm tới kho lúa. Nô lệ binh nói, man tộc điều động trong thành bách tính ở xung quanh trồng trọt lương thực. Những này lương thực đều là từ bách tính trong tay thu tới, mà bọn họ cho bách tính lưu lại có điều là một ít cám, mạch phu. Lôi Minh nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Vừa nói, hắn mang theo binh sĩ mở ra kho lúa cửa lớn, bên trong gạo cùng lúa mạch quả nhiên trồng chất như núi. Nhanh đi nói cho trong thành bách tính đến lĩnh lương đi. Tiêu Minh cười khanh khách địa nói rằng. Trường 369, Bình vụ, Lĩnh lương. Lĩnh lương. Một ú châu bách tính hương phấn hô, phía sau hắn cong lấy một cái túi, trong túi là vừa lĩnh đến gạo. Ở hắn sau khi, càng ngày càng nhiều bách tính la lên lên. Đồng thời một ít kỵ binh bắt đầu ở trong thành thông báo bách tính đi kho lúa lĩnh lương thực. Không tin những này vào thành quân đội, thế nhưng bọn họ vẫn tin tưởng người mình, nhìn thấy một ít hàng xóm cóng lấy lương thực trở về, bọn họ cũng không nhịn được nữa, khắc phục trong lòng hoảng sợ liền hướng kho lúa chạy đi. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều bách tính hướng về kho lúa tụ tập. Châm một chút, từng cái từng cái đến, đại gia không nên chèn lấn, mỗi người đều có thể lĩnh đến. Tiêu Minh cùng như bôn đứng kho lúa trước. Hiện tại dân chúng rốt cục chịu lại đây. Đây là một tiến bộ, lĩnh lương thực, dân chúng sẽ dần dần nghĩ rõ ràng. Theo tin tức truyền ra càng ngày càng nhiều bách tính chen chúc mà tới, quan ninh thiết kỵ các binh sĩ duy trì trật tự, một ít binh sĩ nhưng là phụ trách phân phát lương thực. Nhìn từng nhóm một lại đây lại từng nhóm một rời đi bách tính, trên mặt của mọi người đều là mang theo vui sướng, chỉ ít hiện tại trong thành bách tính dần dần nguyện ý cùng bọn họ tiếp xúc. Bên này ở mở kho phát thóc, lôi minh cũng không có quên tiếp tục từ nô lệ binh trong miệng bộ lấy trong thành tin tức. một lát sau Lôi Minh trở về đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, Nô Lệ Binh nói rồi, đã từng Khang Vương phủ chính là man tộc đã từng quản hạ Vũ châu thành địa phương, một ít ghi chép, sổ sách loại hình đều ở Khang Vương trong phủ. Ồ, đã như vậy, chúng ta đi nhìn. Tiêu Minh nói rằng, ở Tiêu Minh chỉ nhớ hắn đối với Khang Vương chỉ có mơ hồ ấn tượng, dù sao khi đó hắn còn nhỏ, hơn nữa Khang Vương rất ít sẽ trường an, hắn trên căn bản là không thấy được. Theo lôi Minh hắn đến một trung tâm thành một chỗ trạch viện. Đây chính là đã từng Khang Vương Phủ, có điều trước cửa đã không nhìn thấy Khang Vương Phủ tấm biển, chỉ có hai cái sư tử bằng đá cùng sơn son cửa lớn chứng minh nơi này đã từng lịch sử. Hay là một thích sạch sẽ người man ở lại đây, Khang Vương Phủ còn bảo lưu vốn có cảnh sắc mỹ lệ, trong Vương Phủ đỉnh đài lầu các, hoa cỏ núi đá như thế đầy đủ, cùng cái thành trì này chán nạn hoàn toàn không hợp. Điện hạ, này Khang Vương Phủ chính có thể làm hành dinh đến dùng. lưu buôn Khang Vương Phủ rất hài lòng, hắn đang muốn buổi tối làm sao ở đây qua đêm. Lôi Minh lúc này đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, có người nói khang vương chính là ở vương phủ tự vẫn, điện hạ ở nơi này có thể suối quậy vô cùng. Tiêu Minh vốn là thật cao hứng, bị Lôi Minh nói nhất thời cả người nổi lên một lớp da gà. Hắn quay về Lôi Minh cái mông chính là một cước, tiểu tử ngươi thực sự là muốn ăn đòn. Lôi Minh vừa bắt đầu vô cùng nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh hiểu được ý, điện hạ, khang vương anh linh như ở, cũng sẽ cảm kích điện hạ. Cút! Tiêu Minh nhấc chân lại một đá, Lưu Bôn chừng mắt Lôi Minh. Tiểu tử này thực sự là không biết nói chuyện. Lần này lôi minh mang theo một tên đầy tớ binh lại đây nhận đường. Ở nô lệ binh dưới sự hướng dẫn, bọn họ rất nhanh tìm tới chứa đựng U Châu tin tức gian phòng. Ở đây chất đầy các loại sổ sách. Cái này quản hạt U Châu thành man tộc quan chức đúng là sẽ hiểu biết chữ nghĩa. Như Bôn tiện tay mở ra một ít sổ sách nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nhìn về phía nhân khẩu một cột sách lật lên. Trong này ghi chép những năm này U Châu nhân khẩu biến hóa, từ đỉnh cao 70 vạn đến năm nay. U châu nhân khẩu đã hạ thấp 200.000 người, mà mới nhất một bút khoảng cách là gần nhất một lần mộ binh. Ở Tiêu Minh xem ra, nay chỉ sợ cũng là man tộc lần này trong chiến dịch nô lệ binh, một phần trong đó nô lệ binh chính là đến từ U châu thành. 200.000 người. Tiêu Minh đem người khẩu sổ sách cho Ngư Buôn. Nhìn thấy con số này biến thiên, Ngư Buôn sắc mặt cũng rất khó coi, nếu như ở quá mấy năm, phòng trừng này U châu người sẽ tuyệt tử. Ngoại trừ nhân khẩu ở ngoài, hắn lại nhìn thổ địa. Lương thực chờ ghi chép, này một bút bút đều là man tộc tạo nghiệt. Điện hạ, ngoài cửa đến không ít bách tính. Ba người chính đang tức giận thời điểm, đồng nhiên một người lính lại đây nói rằng. Tiêu Minh cùng như buôn đối diện như thế, hai người đồng thời đi ra ngoài cửa. Đến ngoài cửa, Tiêu Minh chỉ nhìn thấy bên ngoài quỳ một chô dân chúng, những người dân này không được dập đầu, biểu hiện bi thương. Nhìn thấy Tiêu Minh đi ra, một trưởng giả ngẩng đầu lên đối với Tiêu Minh nói rằng, đại nhân ân cứu mạng, chúng ta không cần báo đáp chỉ có thể cho đại nhân dập đầu tạ ơn. Vừa nói, trưởng giả một bên than thở khóc lóc. Tiêu Minh bận bịu nâng dậy ông lão, nói rằng, đại gia đều đứng lên đi, thật là khu châu là đại du quốc xỉ nhục, hiện tại man tộc bị đánh đuổi, các ngươi được tự do, từ đây các ngươi không cần quỳ hoạt, sau đó sẽ không lại có thêm man binh đến bắt nạt các ngươi. Ông lão nghe vậy càng là than thở khóc lóc, 10 năm này bọn họ quá sống không bằng chết sinh hoạt, này một khi bọn họ cuối cùng từ trong ác mộng tỉnh lại, làm sao không cảm thấy mừng như điên. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ông lão một bên lau nước mắt vừa nói, Lôi Minh lúc này kiêu ngạo nói, Lão trưởng, ta trước đây cũng là U Châu người, theo người nhà chạy nạn đến Thương Châu, hiện tại đánh đuổi Man tộc chính là hiện nay Tề Vương điện hạ, chúng ta cũng chính là ở Tề Vương điện hạ dưới chướng hiệu lực, mong rằng Lão trưởng đem tin tức này truyền đi, để đại gia không cần sợ sệt. Sau đó này U Châu liền quy điện hạ quản hạt. Lôi Minh nói mình chính là U Châu người, mọi người lập tức sùng kính địa nhìn về phía hắn. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, lúc này mang theo Lôi Minh lại đây chính là muốn lợi dụng thân phận của hắn giảm bớt cùng dân chúng trong thành quan hệ. Tề Vương, Tề Vương điện hạ được, chúng ta này liền trở về nói cho đại gia cái tin tức tốt này, sau đó chúng ta không còn là bẻ không dễ, chúng ta rốt cục lại có chính mình vương. Ông lão kích động nói rằng, đứng lên đến, hắn cùng cái khác bách tính hướng về Tiêu Minh thi lễ một cái, thật cao hứng địa trở lại. Điện hạ, lần này thành U Châu việc điện hạ không cần nhục lòng. Lưu Bôn nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, ở hắn thiện ý dưới, Ú Châu bách tính rốt cục dần dần thức tỉnh, tin tưởng muốn không được thời gian bao lâu, nơi này sẽ lần thứ hai khôi phục đã từng mạo. Ú Châu cuối cùng cũng coi như là không có triệt để vị ở man tộc trong tay, Tiêu Minh lúc này cũng có chút vui mừng. Có điều hắn không thể ở đây nhiều chờ, đất phong còn có một đống lớn sự tình chờ hắn xử lý, đặc biệt là chính mình liền muốn đi tới Trường An. Ở Ú Châu Thành nghỉ ngơi một đêm, Tiêu Minh đem lôi Minh ở lại chờ chờ Bàng Ngọc Khôn tới đón quản Ú Châu Thành. Hắn nhưng là cùng Ngưu bôn hướng về Thanh Châu mà đi. Sau năm ngày, hắn đến Thanh Châu. Lúc này Thanh Châu đã ở vào sung sướng bên trong đại dương, bởi vì Thanh Châu quân công phá Sơn Hải quan tin tức đã theo báo chí đăng tản ra. Ngưu bôn trở lại Thanh Châu liền đi tới Thanh Châu đại doanh, trong quân hắn đồng dạng có thật nhiều sự vụ. Mà Tiêu Minh nhưng là trực tiếp trở về tề vương phủ. Hướng về vương phủ mà đi, còn chưa tới cửa vương phủ, Tiêu Minh liền nhìn thấy từng chiếc từng chiếc xe ngựa đứng ở vương phủ cửa quả thực đem vương phủ đổ đến nước chảy không lọt. Nhìn thấy tình cảnh này tiêu minh nhất thời giật cả mình. Hắn trong nháy mắt rõ ràng đây là các thương nhân đến đòi trái. Trường 370, thương nhân tụ hội. Tề vương cửa phụ trước, các thương nhân tụ tập cùng nhau chờ đợi tề vương từ Sơn Hải quan trở về. Thanh Châu quân công phá Sơn Hải quan tin tức mấy ngày trước đây đã ở qua báo chí công khai, biết được tin tức này vì là bắt phạt ra tiền xuất lực thương nhân hương phân trắng đêm khó ngủ. Ban đầu thời gian... Bọn họ căn bản không đúng Tiêu Minh có thể đánh đuổi vũ châu man tộc ôm có hy vọng, sở dĩ đầu tiền thuần túy là vì nịnh hót Tiêu Minh, chiếm được Tiêu Minh niềm vui, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, chỉ là 3 tháng sau khi Sơn Hải Quan thật sự bị Tiêu Minh thu phục, mà đã từng yến Vân thập lục châu cũng thành Tiêu Minh vật trong túi. Lúc này bọn họ mới nhớ tới chính mình đối với Bắc phạt chống đỡ, từng cái từng cái không thể chờ đợi được nữa địa chạy đến Tề Vương cửa phủ, cầm lúc trước trợ giúp vật tư thời điểm chứng từ ngóng trông lấy phán. Có thể nói Vì chờ đợi tiêu minh trở về, bọn họ hầu như mỗi ngày đều sẽ chờ ở chỗ này, bởi vì này lúc trước tiêu minh đáp ứng bọn họ chính là sẽ cho bọn họ gấp 3 tiền lời. Nói cách khác lúc trước nếu như đầu 10 vạn hai, bọn họ hiện tại là có thể được 30 vạn lạng đồng giá thổ địa. Vừa nghĩ tới Thương Châu ở ngoài rộng lớn thảo nguyên bọn họ nhất thời liền không cách nào chấn định, dù sao đây chính là hậu đại dưỡng mã chàng, nếu là bắt những này thổ địa dưỡng mã, lại đem ngựa này bán cho đại du quốc phiên vương, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời chuyện làm ăn Điện hạ, điện hạ trở về. Tiêu minh xuất hiện rất nhanh bị các thương nhân phát hiện, làm một thương nhân hô lên câu nói này thời điểm, một đám thương nhân lập tức hướng về tiêu minh xuống lại, từng cái từng cái trên mặt đều đều là nịnh nọt nụ cười, còn kém ôm tiêu minh bắp đuổi không tha. Vương phủ trước cửa tử viện cũng ở. Những thương nhân này mỗi ngày đều sẽ đúng giờ ở vương phủ trước cửa chờ đợi thật là khiến người ta đau đầu. Hiện tại tiêu minh trở về, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có điều đối với nàng mà nói, Nhiệm vụ trọng yếu nhất là chăm sóc tiêu minh sinh hoạt hàng ngày, quan tâm tiêu minh thân thể khỏe mạnh. liền nàng ngắt lời Elton nhỏ đối với một đám thương nhân nói rằng: "Chư vị, chư vị, điện hạ lặn lội đường xa, lúc này tất nhiên là mệt nhọc, này công sự không bằng liền ngày mai nói sau đi." Tiêu minh nghe vậy gật gật đầu, hắn thật có chút mệt mỏi, hơn nữa cũng không muốn lập tức xử lý những chuyện này, dù sao nàng đến muốn muốn làm sao trả các thương nhân lợi nhuận, chuyện này phải cùng bà Ngọc Khôn nói một chút, để hắn nắm quyết định. Liên hắn nhân cơ hội chắp tay nói. Chư vị, bản vương biết chư vị đến đây vì chuyện gì, lúc trước bản vương đáp ứng các ngươi sẽ không thay đổi, vì lẽ đó xin mời chư vị không nên nóng lòng. chờ thêm 2 ngày, bản vương thì sẽ triệu tập các vị đi tới thương hội thảo luận việc này. Tào chính dương cũng ở trong đám người, lần này hắn tập trung vào tiền tài nhiều nhất, đương nhiên hắn hiện tại cũng đắc ý nhất. Hắn nói rằng, điện hạ hiểu lầm, chúng ta đến đây cũng không phải là vì để cho điện hạ lập tức làm tròn lời hứa, mà là lần này đại chiến buôn ba mệt nhọc chúng ta rất đưa lên một ít đồ bổ vì là điện hạ dưỡng dưỡng thân thể. vừa nói, tào chính dương ra hiệu một hồi hạ nhân, sáu cái tôi tớ lập tức bưng sáu cái màu đỏ hộp gỗ tử đàn đến tiêu minh trước mặt. hộp mở ra, bên trong là nhân sâm, tuyết lan, hà thủ ô chờ quý báo dược liệu. những thương nhân khác thấy tào chính dương như thế ân cần, từng cái từng cái cũng không lặt hậu, dồn dập đem chính mình mang đến lễ vật biểu diễn cho tiêu minh xem, đồng thời khẩn cầu tiêu minh nhận lấy. những lễ vật này đa dạng, có tinh mỹ đồ sứ. Có chữ viết hoa, cũng có da lông áo choàng, nhiều vô số không phải trường hợp cá biệt, đem tiêu minh con mắt đều xem bỏ ra. Lúc này tử viện đúng là lộ ra nụ cười, nàng thích nhất những thương nhân này hướng về trong vương phủ tặng lễ, hơn nữa lấy tiêu minh bản tính, những lễ vật này không thể không thu. Quả nhiên tiêu minh đối với những thương nhân này chắp tay liền bắt chuyện nàng đem những lễ vật này đưa vào trong vương phủ. Điện hạ, nếu lễ vật đưa đến chúng ta liền không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, này liền trở về. Tào Chính Dương từ khi đến Thanh Châu biểu hiện hết sức cần cẩn, hiểu chuyện. Thiêu Minh gật gật đầu, thần thái ung dung. Những lễ vật này không thu bạch không thu, ngược lại chính mình là muốn phân ra lợi nhuận cho bọn họ, những này quyền cho là tiền đoa. Hắn đối với Tào Chính Dương nói rằng, đã như vậy, ngày khác tạm biệt, ngày khác tạm biệt, chư vị liền mời trở về đi. Tuy rằng trong lòng đối với Tào gia nhúng tay Thanh Châu tài chính nghiệp có chút cảnh giác, thế nhưng không thể không nói Tào Chính Dương đối nhân xử thế rất già đạo khéo đưa đẩy, lại rất có chừng mực chỉ là ở bất cứ chuyện gì trên cực lực cùng hộ hắn để trong lòng hắn rất thoải mái. Có điều Tiêu Minh dù sao đến từ hiện đại, rõ ràng tư bản am hiểu nhất chính là viên đạn bọc đường, cao hứng quy cao hứng, thế nhưng hắn vẫn vẫn là sẽ căng thẳng chính mình thần kinh. Nhận lấy lễ vật, các thương nhân lúc này mới dần dần tản đi. Tiêu Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, xuống ngựa hướng về Vương phủ đi đến. Từ Huyền một mặt hưng phấn chỉ huy hạ nhân đem lễ vật chuyển về Vương phủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đỏ ửng. Thấy này, Tiêu Minh lắc lắc đầu, Này tử huyện hiện tại thật sự thành tham tiền. Có điều cứ việc bởi vì thu lễ mà xúc động hưng phấn thần kinh, tử huyện vẫn không có quên chăm sóc tiêu minh chức trách. Ở tiêu minh tiến vào vương phủ sau khi, nàng dọc theo đường đi theo tiêu minh phía sau hỏi hàn ân cẩn, lại để cho phòng ăn cho tiêu minh chuẩn bị đồ ăn. Đến tầm điện, tử huyện cho tiêu minh rỡ xuống mặc trên người ngực giáp, lúc này nói rằng, điện hạ, nương nương hơi người mang đến lời nhắn, nói là phùng thị lang đã xuất phát đến Thanh Châu hơn nữa nương nương còn nói để nô tỳ vì là điện hạ đại hôn chủ bị một hồi hừm bản vương tính toán thánh chỉ cũng nên đến đúng rồi mẫu phi liền không nói bây giờ trong triều tình huống tiêu minh một bên phối hợp tử viện đổi một thân thường phục vừa nói nương nương không có nhiều lời chỉ nói là hoàng thượng long nhan đại duyệt triều thần cũng là có bao nhiêu tán thưởng lần này tất nhiên đối với điện hạ lại là đại thêm tưởng thưởng tử viện cười hiếp mắt nói lần này tiêu minh lập xuống luy thế công lao Còn cướp đoạt mười mấy năm trước thất lạc Sơn Hải Quan, ở tử viện xem ra, công lao này đủ khiến trong triều những hoàng tử khác thẹn thùng. Tiêu Minh gật gật đầu, lúc này trong triều càng là không có động tĩnh hắn càng là bất an. Dù sao báo tắp đến trước đều là rất bình tĩnh. Lần này không giống di vãng, thương châu cuộc chiến hay là chỉ là cứu lại man tộc xuôi nam xâm lấn tề địa cùng mỹ địa. Thế nhưng lần này hắn hoàn toàn thay đổi đại du quốc quốc nội tình thế. Yến Vân thập lục châu bên trong man binh lui ra quan ngoại, chỉ cần Sơn Hải Quan không ném man tộc liền rất khó giống như trước như thế một cái hát hơi, đại du quốc phải run ba run. Tạm thời không còn đao giá trên cổ uy hiếp, triều đình trên sẽ có biến hóa gì đó nhưng là rất khó nói. Có điều hắn ngược lại cũng không thế nào lo lắng, sơn hải quan ở trong tay hắn là nắm man tộc kết hầu, tương tự cũng là nắm đại du quốc kết hầu. Chim tận, lương cung tàng, thỏ không chết, chó săn phanh đạo lý hắn hiểu. Bảo vệ cái này thiên hạ hùng quan tiêu văn hiên còn phải hy vọng hắn, vì lẽ đó lần này đi tới trường An sau khi... Địa vị của hắn thì sẽ tăng vút lên, trên đầu hắn một hạt châu cũng có thể trở nên thật nhiều. Hiện tại vấn đề duy nhất là hắn những kia bất hoại hảo ý huynh trưởng, nhân vì là mình lúc này chính như đồng nhất chỉ hắc mã giết vào trường an toàn này chính trị trung tâm. Có điều hắn cũng không phải rất lo lắng, đối với hắn mà nói, tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ ở lửa đạn bên trong bị nát tan. Chương 371, Vũ châu giá vọng. Ánh nắng chiều dường như mỹ lệ nghe thường Vũ Ý bình thường quải ở chân trời. Hào quang màu đỏ bên trong thành thành châu có một loại dị dạng mỹ lệ, ở trong vương phủ hưởng thụ một bữa ăn tối thịnh soạn sau Tiêu Minh trở lại tẩm điện ngã đầu tức ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm hắn mới lười biếng bò lên. Phấn đấu tháng ngày còn phải tiếp tục, thế nhưng đã không có gì vãng như vậy gấp gáp, chí ít ngoài thành không có man tộc sau khi Tiêu Minh tâm tình thả lỏng không ít. Những ngày kế tiếp, hắn rốt cục có thể ung dung thích trí địa kiến thiết chính mình đất phong. đương nhiên, hắn hiện tại đất phong còn đem vũ châu bao hàm ở bên trong. Tẩy cỏ rửa soạn, ngoại trừ tầm điện lúc này tiêu minh được báo cho bàng ngọc khôn đã ở chính điện chờ hắn tiêu minh có chút khó mà tin nổi vị này bàng trường sử nếu là lấy trước nhất định sẽ ở ngoài cửa đánh thức chính mình đây thực sự là mặt trời mọc từ hướng tây điện hạ trong chính điện bàng ngọc khôn trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt nhìn thấy tiêu minh hắn cung kính mà thi lễ một cái ngày hôm nay hắn cố ý không có quấy rầy tiêu minh nghỉ ngơi ba tháng qua chiến tranh để tiêu minh đông buồn tây bảo vô cùng mệt mỏi hắn thực sự có chút không đành lòng Hắn theo Tiêu Minh từng bước một đi tới hôm nay, chứng kiến Tiêu Minh từ một phóng đảng bất kham phiên vương cho tới bây giờ có thể đem man tộc đuổi ra quan ngoại. Khoảng thời gian này Mưu Chi biến hóa từ lâu để hắn đối với Tiêu Minh thành tâm thần phục, mà mấy ngày nay mải rũ cũng làm cho hắn dần dần không lại giống như kiểu trước đây hận đời. Hắn muốn bây giờ chính đang biến thành sự thật, mà Tiêu Minh cũng không còn là một cần hắn giám sát người. Bang trường sử đến vui vạn, bản vương cũng đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Tiêu Minh ngồi xuống ghế dựa, tí nữ bưng lên một chén nước trà. Điện hạ nói chính là ưu châu sự tình đi, hạ quan đã nghe nói. Bà Ngọc Khôn nói rằng, các thương nhân ở tề vương cửa phủ cửa huyền náo động tính hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Tiêu Minh gật gật đầu, lần này đầu tiên là ký châu cuộc chiến, tiếp theo chính là thu phục thanh châu. Trong thời gian này không ít thương nhân vì là bác phạt cung cấp không ít vật tư, hiện tại lán nên trở về báo cho bọn họ. Đã như thế, lần sau chiến tranh bản vương mới có thể gom góp đến càng nhiều ngân lượng không phải, người không tin thì lại không lợi, bản vương không thể nuốt lời. Bà Ngọc Khôn bởi vì thu phục Yến Vân Thập Lục Châu sự tình cũng là mấy ngày không có ngủ an ổn, hắn nói rằng, Điện Hạ, Hạ Quan ở Điện Hạ đi Sơn Hải Quan thời điểm cũng đã đang suy nghĩ việc này, lần này chiến lợi phẩm chính mình là không thể cho những thương nhân này, bất kể là chiến mã, dê bò, vẫn là rất bao, những thứ đồ này chúng ta cũng hữu dụng, vì lẽ đó Hạ Quan cho rằng chỉ cho bọn họ đồng cỏ, hơn nữa quy định bọn họ nhất định phải ở đồng cỏ trên dưỡng mã. Dừng một chút, bà Ngọc Khôn nói rằng, man tộc lấy kỵ binh quân khắp thiên hạ. Này chính là đại du quốc không kịp địa phương, mà làm mất đi hiến vân thập lục châu sau khi đại du quốc càng bất lương mã có thể dùng. Đây cũng là bởi vì không có chất lượng tốt đồng cỏ, vì lẽ đó điện hạ nhân cơ hội này nhất định phải đại lực ở ưu châu phát triển mã chính. Man tộc chỉ là bị đuổi ra quan ngoại, thế nhưng man tộc quốc lực vẫn hùng hậu, tuyệt đối không thể xem thường. Tiêu Minh chậm rãi gật gật đầu, bà Ngọc Khôn nói tới Tiêu Minh tâm khảm bên trong. Hắn nói rằng, ngươi nói không sai, con đường tơ lụa còn ở man tộc nắm trong bàn tay chúng ta bây giờ có điều là rùa rụt cổ ở Trường Thành bên trong cũng không đủ kỵ binh rất khó triệt để đánh bại Man tộc một ngày Man tộc chưa trừ diệt, đây chính là bất phương hỏa lớn chính là đạo lý này Bàng Ngọc Khôn nở nụ cười hơn nữa ngoại trừ đồng cỏ ở ngoài Điện hạ còn có thể đem một phần nạn dân chuyển đến U Châu chuyên môn trồng trọt khoai tây đậu phộng bắp lô cây ớt Thanh Châu bách tính không muốn trồng trọt khoai tây những này nạn dân không có thổ địa vì được thổ địa bọn họ ngược lại là không có từ chối Dân chúng từ chối trồng trọt khoai tây. Tiêu Minh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới tựa hồ khoai tây cũng nên trồng xuống. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, hạ quan vừa vặn muốn cùng Điện Hạ nói chuyện này, vốn là hạ quan là chuẩn bị cưỡng chế để bách tính lấy ra một phần thổ địa trồng trọt khoai tây. Dù sao nếu như khoai tây như thế cao sản, nhiều người hơn ngựa khẩu đều có thể dưỡng nổi. Chỉ là hiện tại Điện Hạ từ Ký Châu thu nạp lại đây hơn 50 vạn nạn dân, hiện tại lại có Ú Châu này tảng lớn thổ địa. Này bất chính, có thể mang thổ địa phân cho nạn dân để bọn họ trồng trọt sao? Bằng không cưỡng chế bách tính trồng trọt đúng là có thể, chỉ là đến thời điểm tất nhiên sẽ khiến cho bách tính lời đảm thiếu. Thiêu Minh bất đắc dĩ cười cợt. Kỳ thực khoai tây vừa bắt đầu truyền tới Âu Châu thời điểm là bị ghét bỏ, thậm chí bị cho rằng là một loại không rõ vật, Âu Châu nông dân cũng là từ chối trồng trọt, dù sao ai cũng sẽ không liều lĩnh đói bụng nguy hiểm đi trồng trọt một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cây nông nghiệp. Chỉ là sau đó nước Pháp náo loạn đại nạn đói, Lúc này một yêu chuộng khoai tây nhà bào chế thuốc nhân cơ hội đại lực ở nước Pháp tuyên dương khoai tây cao sản lại mỹ vị, với liền đói bụng phát dầu người Pháp mới bắt đầu tranh tương trồng chọn cứu lại rất nhiều dân đói. Từ đó về sau, khoai tây bắt đầu bị Âu Châu cường quốc coi trọng, dồn dập cưỡng chế quốc nội nông dân trồng trọt một phần khoai tây. Hiện tại Tiêu Minh hiển nhiên cũng đụng phải loại này khốn quấn tình huống, có điều hắn đến từ hậu thế, tự nhiên tin chắc khoai tây đối với đất phong tầm quan trọng. Hắn nói rằng đã như vậy liền chọn một phần nạn dân đi tới Ú Châu khai khẩn thổ địa. Hơn nữa Ú Châu thành bản thân cũng có 20 vạn trăm tính. Số người này là đầy đủ, thứ bậc một mùa khoai tây quen, bản vương sẽ làm bách tính năm thứ hai tranh tương trồng chọn khoai tây. Ú Châu còn có 20 vạn nạn dân. Bà Ngọc Khôn có chút kinh ngạc. Chính là, vì lẽ đó bản vương hy vọng người đi một chuyến Ú Châu, đem Ú Châu phủ nhà xây dựng lên đến, thuận tiện đem thổ địa phân cho bách tính. Hiện tại Ú Châu đã là vật trong túi của họ. Hắn đương nhiên phải đem sự thống trị của chính mình kéo dài tới nơi đó. Vâng, Điện Hạ, đây chính là hạ quan am hiểu nhất sự tình. Bà Ngọc Khôn cười nói, hiện tại tiêu minh đất phong một hồi gia tăng rồi gấp đôi, thân là thần tử không có cao hứng nói lý. Đã như vậy, ngươi liền phụ trách nạn dân cùng Ú Châu sự tình, bản vương ngày mai liền đem những thương nhân này triệu tập đến thương hội trao đổi đồng cỏ sự tình. Tiếp theo hắn lại nói, đúng rồi, lần này áp giải trở về nạn dân đều là loạn quân. Khoảng thời gian này ngươi xử lý làm sao? Phạm La xúc phạm luật pháp tội thủ cũng đã xử trảm, lưu lại đều là mang nhà mang người dân chúng vô tội. Bà Ngọc khôn nghiêm mà nói, chuyện này hết sức nghiêm túc, hắn không thể làm bừa. Nghe vậy, tiêu minh nói rằng, Thanh Long Vương đến nay không biết trốn hướng về phương nào, vì lẽ đó những này nạn dân nhất định phải quét sạch, miễn cho bị trong đó có một ít chung với Thanh Long Vương người khuấy lên phong vân. Không phải tiêu minh lãnh huyết, dù sao chuyện này liên quan đến đất phong an huy. I-E-N-C-U-A-T-U-I t u i v nếu là lúc này có lòng mang ý đồ xấu người nhân cơ hội gặp phải họa loạn, đến thời điểm tử thương chính là hắn bách tính. Bà Ngọc Khôn lần thứ hai tầng tầng gật gật đầu. Hai người nói rồi Ú Châu cùng nạn dân sự tỉnh lại đàm luận một chút đất phong chính vụ vấn đề, bà Ngọc Khôn lúc này mới hài lòng rời đi. Mà Tiêu Minh nhưng là chủ bị cùng các thương nhân nói chuyện này Ú Châu sự tỉnh. Lần này Ú Châu đồng cỏ rất lớn, không chỉ muốn chống đỡ cho bọn họ. Hắn còn chuẩn bị bán một ít cho bọn họ, hắn có một bước đầu ý nghĩ, chuẩn bị ở ưu châu trọng điểm kiến thiết nông mục sản nghiệp. Hắn đang muốn, lúc này tử huyền đống nhiên đi vào, nói rằng, điện hạ, bác văn học viện phái người đến, bọn họ nói chế tạo ra khinh khí cầu. Trường 372, khinh khí cầu. Khinh khí cầu. Chính đang tính toán nông mục kiến thiết tiêu minh suýt chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Tử huyền thấy thế, mí môi nở nụ cười, nàng nói rằng, điện hạ, này khinh khí cầu là cái gì nhỉ? Để ngươi kích động như thế. Kha kha, này khinh khí cầu nhưng là đồ tốt, bụi gì khí cầu có thể thực dụng hơn nhiều." Tiêu Minh nói rằng. Nghĩ lập tức liền muốn đi Trường An, Tiêu Minh đang lo lắng này nhiệt khí cầu sự tình. Lần này chiến tranh nhiệt khí cầu có thể nói là hiện lộ tài năng, để La Quẩn cũng là trông mà thèm không ngớt, về Trường An trước La Quẩn liền mặt dậy mày dặn địa để hắn đưa một, lúc đó hắn không có đáp ứng. Có điều hắn rõ ràng, chính mình không thể vẫn giấu giấu gièm giếm, lần này đi Trường An tất nhiên là muốn dẫn trên nhiệt khí cầu cùng súng kiếp này súng kiếp tiêu minh đương nhiên sẽ không đem tỏa phát thương đưa đi nghiêm ngặt khống chế vũ khí đại kém mà đại bán súng đạn là hắn hiện tại nguyên tắc căn bản vì lẽ đó hắn chuẩn bị đem ngòi lửa thương mang đi lấy tiêu văn hiên tính cách bây giờ có một hỏa khí doanh nói không chừng muốn xây dựng lại lập một súng kiếp doanh đến kinh sợ bọn đạo trích thế nhưng vấn đề là súng kiếp nắm ngòi lửa thương lửa gạt là không thành vấn đề thế nhưng này nhiệt khí cầu nhưng thành hắn buồn giàu đối tượng Chỉ là không có nghĩ đến ở loại này thời khắc mấu chốt Lâm Văn Đào dĩ nhiên đem khinh khí cầu cho làm ra đến. Đối lập với nhiệt khí cầu, này khinh khí cầu phi càng cao hơn, tự nhiên là bụ gì khí cầu vượt qua một đại kém. Một khi khinh khí cầu xuất hiện, này nhiệt khí cầu chẳng khác nào là đào thải. Đã như vậy, không bằng đưa cho Tiêu Văn Hiên bàn cái thật tăng thêm chính mình ở Tiêu Văn Hiên trong lòng địa vị. Dù sao đến thời điểm Tiêu Văn Hiên nhất định sẽ cùng chính mình muốn những thứ đồ này, cùng với để hắn đến yêu cầu không bằng chủ động cho hắn. Ngược lại những này lạc hậu đồ vật ở trong tay hắn cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, bán cho cấm quân đội tiền hà nhạc nhi không vì lạ. Hơn nữa chính mình bán cho cấm quân súng đạn càng nhiều chẳng khác nào chính mình cho Tiêu Văn Hiên bộ khẩn cô chú càng chặt, một khi Triều Thần công kích hắn thời điểm, Tiêu Văn Hiên phải cân nhắc một hồi cấm quân súng đạn vấn đề mới có thể xét xử trí. Bởi vì không có hắn phối hợp, cấm quân pháo cùng súng kiếp sẽ không có đạn dược tiếp tế mà biến thành một đống đồng nát sát vụn. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn không tạo phản, Hắn là có thể ở trường an ninh ngang mà đi, chính vì như thế, hắn càng thêm không thể ẩn nấp xuống kiếp cùng nhiệt khí cầu sự tình, coi đây là cớ phòng trừng có không ít ý đồ xấu người sẽ nắm cái này làm văn. Hiện tại chính mình chủ động đưa đi, đủ để lấp kín xa xôi chi khẩu. Không suy nghĩ thêm nữa những này lung ta lung tung sự tình, biết được Lâm Văn Đảo chế tạo ra nhiệt khí cầu sau khi, tiêu minh nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn để tự huyện chuẩn bị ngựa đi tới Bắc Văn Học Viện. Lần này trục xuất man tộc chiến dịch trên Bắc Văn Học Viện phát huy rất trọng yếu tác dụng. Một là nhiệt khí cầu, còn có một chính là lục thông vôi đạn. Niu Bôn ở Sơn Hải quan thời điểm đối với vôi đạn là đại thêm tặng Dương. Loại này đạn pháo một khi nổ tung trong nháy mắt liền có thể làm cho một đám lớn kẻ địch đánh mất sức chiến đấu. này so với đơn thuần hỏa dược bình y lực lớn quá nhiều. Trải qua lần này chiến tranh càng thêm chứng minh khoa học kỹ thuật chính là chiến tranh chiến thắng pháp bảo. Đến Bắc Văn Học Viện. Tiêu Minh nhìn thấy một hoàn toàn mới nhiệt khí cầu đứng ở bác học học viện trước trên quảng trường nhỏ, Lâm Văn Đào bọn người ở trên quảng trường thảo luận cái gì. Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành đã trở lại học viện, hiện tại bọn họ cùng Lâm Văn Đào đồng thời. Nhìn thấy Tiêu Minh lại đây, một đám học viên súng lại, Lâm Văn Đào nói rằng, Điện Hạ, đây chính là khinh khí cầu. Tiêu Minh ngẩng đầu lên, một cùng nhiệt khí cầu lớn bằng khí cầu lơ lửng trên không trung, bốn đạo dây thừng thiên ở khí cầu bốn cái phương hướng. Ngươi là làm sao chế tạo khinh tức giận? Tiêu Minh coi trọng nhất chính là vấn đề này. Kỳ thực nhiệt khí cầu cùng khinh khí cầu khác biệt chính là cầu trong túi khí thể là phổ thông không khí vẫn là khinh khí. Nếu như là khinh khí cầu mặc dù là không đun nóng khí cầu cũng có nhất định thăng lực, mà điều này cũng nhất định khinh khí cầu bù gì khí cầu càng thêm hiệu suất cao, càng thêm an toàn. Nhắc lên cái này Lâm Văn Đào lập tức trở nên mặt mày hớn hở. Hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, này ngược lại là muốn cảm tạ hóa học học viện các học viên, là bọn họ chế tạo ra khinh khí. Không phải vậy này khinh khí cầu vẫn đúng là sẽ không xuất hiện. Tiếp theo Lâm Văn Diệu chỉ vào phía sau cùng hồ lộ như thế bình gốm nói rằng, điện hạ, khinh khí chính là từ nơi này đi ra xung vào khí nang. Tiêu Minh đã chú ý tới vật này. Chỉ liếc nhìn cái này đông tây chu vi vật liệu hắn liền biết này khinh khí là làm sao sinh sản. Phá ra chi tử, này có thể chiếm được muốn bao nhiêu axit sùn phịu dịp cùng sát vụn. Tiêu Minh lắc đầu bất đắc dĩ, có điều nếu buông tay cho bọn họ làm, hắn cũng bất tiện hà trách quá nhiều. Liền chỉ oán giận một câu liền hỏi nổi lên đứng một bên học viên. Cái này học viên chính là đến từ Hóa học học viện, dường như hắn suy đoán như thế, bọn họ quả nhiên là lợi dụng axit sulfuric dịp cùng sắt vụn phản ứng được khinh khí, lại để khinh khí thông qua cái này máy móc xung vào khí nang. Nhìn một đám học viên hưng phấn khuôn mặt, Tiêu Minh cũng không muốn mất hứng, tuy rằng biện pháp nguyên thủy một điểm, thế nhưng khinh tức giận sinh sản chính là như vậy từng bước một thực hiện. Hắn đối với Lâm Văn Đào nói rằng, không sai, lần này trong chiến tranh nhiệt khí cầu đưa đến kỳ hiệu Vì khen ngợi các ngươi, bản vương chuẩn bị tức vị phong thưởng cho các ngươi, có điều này phải đợi Thanh Châu quân tướng lĩnh trở về đồng thời phong thưởng. Tại điện hạ, Lâm Văn Đào chờ một đám học viên hỉ mặt mày hớn hở, bọn họ như thế liều mạng mà bài xả nhiệt khí cầu trung quy là được phong phú báo lại. Tiêu Minh mặt mỉm cười, cũng nên phong thưởng một ít tức vị kích thích một hồi Bắc Văn học viện học viên. Hiện tại Thanh Châu trình độ khoa học kỹ thuật cùng Âu Châu kém không phải một chút, điều này cần Bắc Văn học viện phấn khởi tiến lên, mãi đến tận toàn diện vượt qua. Hiểu rõ này Thanh Châu cái thứ nhất khinh khí cầu từng sinh ra trình, tiêu minh để Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành thao túng khinh khí cầu lên không, hắn muốn nhìn một chút này nhiệt khí cầu cùng khinh khí cầu độ cao trên khác biệt là bao nhiêu. Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành cũng là vẻ mặt hưng phấn, hiện tại hai người đối với nhiệt khí khí lái xe có chút mê luyến, hiện tại này khinh khí cầu càng làm cho bọn họ yêu thích không buông tay. Hai người leo lên khinh khí cầu, lúc này người phía dưới cũng đem dây thừng bông ra, nhất thời khinh khí cầu mất đi ràng buộc càng bay càng cao. Điện hạ, chúng ta đi. Lương Ngọc Bân cùng hạ thành vẻ mặt hưng phấn, ở mọi người tầm nhìn bên trong hai người bóng người càng ngày càng mơ hồ, mãi đến tận đã biến thành một tiểu tiểu điểm đen. Đây cũng quá cao đi, Lâm Văn Đảo chính mình cũng không tin khinh khí cầu có thể bay đến như thế cao địa phương. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, nhiệt khí cầu có điều mấy trăm mét độ cao, mà khinh khí cầu nhưng có thể phi mấy ngàn mét cao. Có điều nhìn càng ngày càng xa hai người tiêu Minh nhưng có chút bận tâm lên. Hiện tại khinh khí cầu kỹ thuật trả không hết bị, Hắn cũng không muốn hai người có chuyện, có điều hắn lo lắng dư thừa, không quá thời gian bao lâu hai người liền đem độ cao hạ thấp, rất nhanh sẽ trở lại Bắc Văn Học Viện. Thế này, tiêu minh trong lòng tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, lần này hắn có thể an tâm đem nhiệt khí cầu mang tới trường An đi tới, hy vọng đến thời điểm hắn có thể bán cái giá tiền cao. Chương 373, Khinh số mệnh dùng. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới khinh khí cầu từ không trung chậm rãi hạ xuống, đồng thời một trận tiếng hoan hô đột nhiên vang lên. Bác văn trong học viện tham dự khinh khí cầu thí nghiệm các học viên từng cái từng cái vẻ mặt hưng phấn, dưới cái nhìn của bọn họ, này lại là một hạng kỹ thuật tiến bộ. Bọn họ những này đã từng được gọi là cực kỳ vô dụng người bây giờ cũng có thể dựa vào chính mình tri thức cùng hai tay sáng tạo ra vĩ đại sự vụ. Mà trọng yếu nhất, bọn họ thành quả được tề vương tán đồng, vì thế bọn họ thậm chí sẽ bị phong tước. Chuyện này với bọn họ là một loại tán đồng, tương tự cũng là một loại khích lệ cùng vinh dự. Trước đây bọn họ học hành gian khổ là vì có một ngày có thể thẳng tới mây xanh, hiện tại thông qua vận dụng tri thức bọn họ có thể có được đồng dạng đồ vật. Đã như vậy, bọn họ cần gì phải khổ sở đem một thời gian cả đời lãng phí ở khoa cử trên. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, bọn họ càng ngày càng nóng yêu quê hương của chính mình, bọn họ đồng ý dùng suốt đời tinh lực đem quê hương của chính mình cải tạo thành một lý tưởng thế giới. Được. Thiêu Minh cũng theo vỗ tay ủng hộ. Ánh mắt của hắn ở các học viên trên người thổi qua. Từ những học viên này trong mắt hắn nhìn thấy đối với khoa học nhiệt tình, ngoài ra còn có một loại đối với tương lai ngóng trông. Vì thế, hắn hết sức hài lòng, xem ra trong học viện tư tưởng chương trình học đối với những học viên này vẫn có ảnh hưởng. Cái này hắn cố ý gia nhập tư tưởng giáo dục chương trình học chủ yếu chào chính là học viên tư suy nghĩ vấn đề, cương điệu chính là yêu quý cố thổ, trung tâm báo quốc, vì là lục châu chi quật khởi mà phấn đấu trở tư tưởng. Đương nhiên, này báo quốc tự nhiên là tiêu minh đất phòng. Này trung thành cũng chỉ đối với Tiêu Minh, mà không phải Tiêu Văn Hiên. Trên thực tế phiên quốc bởi vì cùng triều đình quan hệ bạc ngược, đất phong bách tính cũng chỉ nhận thống trị chính mình phiên vương. Đặc biệt là hắn đất phong, dân chúng càng là trong mắt chỉ có hắn mà không có triều đình. Đạo lý rất đơn giản, bọn họ không có từ triều đình trong tay được một điểm tính thực chất lợi ích. Điện hạ, hạ quan xem ra là tới chậm. Nhiệt khí cầu mới vừa vừa xuống đất, lục thông liền hồn hà hồn hền chạy tới. Tiêu Minh cười nói, là hơi trễ có điều sự thực chứng minh ngươi nhiệt khí cầu thành công. bất quá lần này ngươi to lớn nhất cống hiến không phải khinh khí cầu. một bên lâm văn đảo nghe vậy nhất thời nở nụ cười. hắn đối với lục thông nói rằng, lục huynh ngươi vẫn đúng là nói đúng. nếu điện hạ nói như vậy, này khinh khí khẳng định so với khinh khí cầu lợi hại. lần này công lao vẫn là rơi vào các ngươi hóa học học viện trên đầu. có điều ngươi cũng không nên đắc ý. chúng ta vật lý học viện học viên hiện tại có thể đều kìm nên kính, nhất định sẽ vượt qua các ngươi. lục thông nghe vậy cười ha ha. Hắn nói rằng, ta có thể không có công lao gì, công lao này đều viết đang giáo tài trên, các ngươi vật lý học viện người đa đa nghiên cứu một chút sách vở là được. Dừng một chút, lục thông chuyển hướng tiêu minh nói rằng, khinh khí có thể thiêu đốt, hơn nữa còn có thể tinh luyện kim loại, điện hạ là chuẩn bị dùng khinh khí tinh luyện ô sao. Hừng, lần này để ngươi nói đúng, than thủi tinh luyện ô kim tạo thành tạm chất quá nhiều, sử dụng khinh khí liền có thể có được tinh khiết ô phấn. Tiêu minh nói rằng, Hơn nữa bản vương chuẩn bị đem kim loại dã luyện công nghiệp độc lập đi ra, thành lập chuyên môn dã luyện xưởng, không chỉ có là ô phấn, sau đó một ít kim loại hiếm đều ở dã luyện trong xưởng dã luyện, cái này các người hóa học học viện người cần phải phối hợp. Theo công nghiệp phát triển, đủ loại kim loại nhu cầu lượng sẽ không ngừng tăng lên, hiện tại lợi dụng hiện giai đoạn trình độ kỹ thuật thành lập sơ cấp kim loại dã luyện xưởng vô cùng cần phải, bất kể là kim, ngân, đồng vẫn là cái khác kim loại, dã luyện ở thời đại này đều là vấn đề khó. Hơn nữa mục tiêu của hắn là ở toàn thế giới cướp đoạt khoáng sản, lúc này thành thục giã luyện thể hệ liền vô cùng trọng yếu, hắn muốn không phải là một đống khoáng thạch. Lục Thông nghe vậy gật gật đầu nói rằng, vâng, điện hạ, chỉ là điện hạ hiện tại hóa học học viện nhân thủ có chút không quá đủ, có phải là suy tính một chút năm nay một lần nữa chiêu thu một nhóm học viên. Chúng ta vật lý học viên cũng cần. Lâm Văn Đào không chịu lạc hậu. Tiêu Minh nhữ như mày, Lục Thông cùng Lâm Văn Đào đều là Bắc văn học viện sớm nhất học viên. Hơn nữa cũng là do chính mình tự mình dạy nên. Thời gian 2 năm bọn họ chỉ là nghiên cứu một chuyên nghiệp, hiện tại hai người trình độ có thể nói là tinh thông sơ trung hóa học cùng vật lý, thậm chí cao trung trình độ tương quan tri thức cũng có trải qua. Sở dĩ hiện tại không có đem lượng lớn giáo tài bên trong đồ vật thực hiện, nguyên nhân vẫn là ở chỗ vật liệu cùng bẩn cùng công nghiệp cơ sở. Hiện tại theo công nghiệp phân loại tế hóa, trong học viện học viên cũng tham dự đến cụ thể kiến thiết bên trong, chính là bởi vì nhật này. Hiện tại học viên đúng là có không đủ dùng xu thế. Đã như vậy, các ngươi liền từng người chiêu thu học viên đi. Hiện tại các ngươi đã không phải trước đây cái gì cũng không hiểu người. Những chuyện này hoàn toàn có thể mình làm chủ. Có điều trước hay là muốn hướng về phủ nha hồi báo một chút báo cho cho ta là được rồi. Thiêu Minh trầm ngâm một chút đối với hai người nói. Lục Thông cùng Lâm Văn Đào gật gật đầu. Đây là Tề Vương đối với bọn họ tiến một bước bị quyền. Chuyện của chính mình mình làm. Bọn họ chỉ cần cho Tề Vương một phần thỏa mãn giải bài thi. Nói xong việc này sau khi, Tiêu Minh dặn do lục thông cùng khí giới tư thợ thủ công đồng thời đem khinh khí tinh luyện ố công tự định ra đến, lại chế tạo ra một bộ tinh luyện quy trình đi ra. Sau khi hắn lại ca ngợi một phen tham dự hạng mục này học viên mới rời đi. Đồng thời hắn vẫn cùng Lương Ngọc Bân Hạ Thành hỏi thăm một chút, để bọn họ chuẩn bị một chút đi tới Trường An. Trên đường trở về, Tiêu Minh cảm thấy lần này con đường của chính mình là đi đúng rồi. Hiện tại hắn chính là muốn đem mình nắm giữ tri thức biên chế thành giáo tài để những học viên này từng cái từng cái đến thực hiện. Có điều hắn hiện tại biên soạn giáo tài còn rất ít, điểm ấy còn đến tiếp tục cố gắng, bước kế tiếp hắn liền muốn từng bước hoàn thiện thanh châu công nghiệp hệ thống. Bởi vì khinh khí cùng khinh tức giận sự tình giàn vật một buổi trưa, ngày thứ hai tiêu minh mới đưa đi tới thương hội tiếp đón lần này vì là bắc phạt cung cấp vật tư thương nhân. Điện hạ, đây là các thương nhân cung cấp vật tư minh tế. Thương hội hội trưởng nơi làm việc bên trong. Lý Khai Nguyên đem một quyển sổ sách để cho Tiêu Minh. Mở ra sổ sách Tiêu Minh cẩn thận thẩm duyệt lên, lần này Bắc Phạt chỉ là Tào Chính Dương liền cho hắn cung cấp 10 vạn lượng bạc vật tư. Những này vật tư bao quát lương thảo, bạc, khoáng thạch những vật này phẩm. Ngoại trừ Tào Chính Dương ở ngoài, Thanh Châu bản địa thương nhân đúng là trong đó đại đầu. Tuy nói Thanh Châu thương nhân không có Tào Chính Dương có tiền, thế nhưng tham dự trợ giúp nhân số rất nhiều. Mỗi người 5 ngàn, 10 ngàn, này gộp lại đúng là có hơn 50 .000. Lần này dựa theo Bàng Ngọc Khôn lời giải thích, bác phạt tổng cộng tiêu hao khoảng chừng 50 vạn lượng bạc vật tư, hắn không chỉ không có chịu thiệt, ngược lại là kiếm lời 10 vạn lượng bạc. Cười cợt, Tiêu Minh nhìn về phía ngồi vây chung một chỗ 103 cái thương nhân, tiếp theo hắn đem trên bàn một đại địa đồ đột nhiên triển khai. Cái này địa đồ chính là vũ châu địa đồ. Tiếp theo hắn đối với một đám thương nhân nói rằng, Bản Vương nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, hiện tại chính là các ngươi thu hoạch báo lại thời điểm, Bản Vương muốn cho người trong thiên hạ đều biết, theo Bản Vương đi. Là có thịt ăn. Trường 374, phần bánh gà tổ. Thương hội bên trong, thương nhân bởi vì tiêu minh từng cái từng cái hương phấn sắc mặt đỏ chót. Địa phương đồ ở trước mặt bọn họ triển khai thời điểm, bọn họ từng cái từng cái chạm lên, con mắt tham lam địa nhìn kỳ ưu châu rộng lớn thổ địa. Chư vị, dựa theo lúc trước bản vương cùng chư vị định ra quy củ, hiện tại các ngươi có thể ở ưu châu được gấp 3 giá trị đồng cổ. như vậy chất lượng tốt dưỡng mã địa ở đại du quốc nhưng là đầu một phần. Tiêu minh vừa nói. Một bên chỉ vào địa đồ nói rằng, một đám thương nhân gật gật đầu, ở tiến vào thương hội sau khi bọn họ đã biết được chính mình được báo lại là đồng cỏ, hơn nữa ở đồng cỏ trên bọn họ chỉ có thể làm chăn nuôi như vậy nghề nghiệp. Đối với điểm ấy bọn họ không có cảm thấy thất vọng, ngược lại, bọn họ từng cái từng cái đúng là mười phần mong đợi, bởi vì mặc dù chính bọn hắn không kinh doanh đồng cỏ cũng có thể mang đồng cỏ bán trao tay cho người khác. Nay dưỡng mã nhưng là một cái rất kiếm tiền nghề nghiệp, rất nhiều thương nhân sẽ cướp đi làm. Đa tạ điện hạ, điện hạ quả nhiên tự tự chân kim. Tào chính dương một mặt sắc mặt vui mừng, ánh mắt của hắn đã ở ưu châu đồng cỏ trên giò xét lên, hơn nữa hắn đã có chính mình dưỡng mã kế hoạch. Đúng nha, điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh thật là làm cho chúng ta kính phục, này nếu là ung vương, lúc này tất nhưng đã đổi ý. Không phải là, không nói ung vương, này cái khác phiên vương có mấy cái đem chúng ta thương nhân làm người xem nha. Cũng chỉ có điện hạ coi trọng như thế chúng ta những này thương nhân chúng ta ổn thỏa vì là điện hạ chỉ kỷ một điểm miên lực tào chính dương sau khi thương nhân môn dồn dập nịnh hót nội lên tiêu minh tiêu minh mặt lộ vẻ mỉm cười thế nhưng đối với các thương nhân nịnh hót cũng không để ở trong lòng thương nhân truy đuổi lợi ích chính mình hiện tại cho bọn họ chỗ tốt bọn họ tự nhiên từng cái từng cái biểu tận trung tâm nếu là mình lần này không cho bọn họ lợi ích phỏng chứng lúc này liền ở sau lưng chửi ma nó có điều tuy rằng hiểu rõ thương nhân bản tính thế nhưng vì lợi dụng con này từ bản quái thú thổ thành châu đi tới Hắn hay là muốn giỏi về lợi dụng. Liên hắn nói rằng, đa tạ chư vị tán thưởng, bản vương chỉ là ở thực hiện hứa hẹn mà thôi. Hiện tại đại gia vẫn là lựa chọn chính mình cần đồng cỏ đi. Đương nhiên nếu như các ngươi nếu là ghét bỏ chính mình đồng cỏ tiểu, bản vương có thể lại bán các ngươi một ít đồng cỏ. nghe vậy, các thương nhân càng thêm hưng phấn, một ít gia tiền thiếu thương nhân đang lo chính mình có thể được đồng cỏ có chút tiểu. Hiện tại vấn đề này một hồi liền giải quyết. Bọn họ không do dự nữa. Từng cái từng cái cầm bút bắt đầu ở to lớn Ú Châu trên bản đồ quyền lên. Chỉ chốc lát sau thời gian 103 cái mới khối ra hiện tại trên bản đồ. Lúc này tiêu minh quét mắt địa đồ, những này đồng cỏ vị trí chủ yếu tập trung ở Thương Châu cùng Ú Châu phụ cận, một ít còn ở Sơn Hải quan phụ cận. Những thương nhân này rất tinh minh, càng đến gần thành trì, bọn họ đồng cỏ liền càng an toàn. Đọc T.E.G. Cái này địa đồ là dựa theo tỷ lệ họa đi ra, trước các thương nhân đã hiểu rõ. Hiện tại Tiêu Minh để Lý Khai Nguyên đem các thương nhân họa nhỏ bé đều nhớ kỹ đổi thành thực tế nhỏ bé. Sau đó sẽ căn cứ các thương nhân thực tế trợ giúp bắc phạt mức nhiều lùi thiếu bù. Rất nhanh, Lý Khai Nguyên đem số liệu giao cho Tiêu Minh. Tào chính dương, các ngươi tạo ra mùi vị thật là lớn, ngươi họa ra lớn như vậy khu vực, muốn bù bạc cũng không ít. Tiêu Minh nhìn thấy tào chính dương số liệu dày nói rằng. Số liệu trên, tào chính dương họa ra một khối 60 rằm dài rộng đồng cỏ mà hắn 10 vạn lượng bạc nhiều lắm chỉ đủ một 10 rằm dài rộng đồng cỏ. Điện hạ, 10 rằm dài rộng đồng cỏ có thể làm cái gì đấy? Nếu thanh dưỡng mã, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, chúng ta tào gia còn muốn ngày sau vì là điện hạ cung cấp quần quận không ngừng chiến mã cùng dây bò. Tào chính dương cười tươi như hoa. Tiêu Minh trong lòng cười gằn, cái này tào gia thực sự là tài lực kinh người. Từ khi tào chính dương ở Thanh Châu định cư sau khi, tào gia ở Thanh Châu khắp nơi hiển lộ chính mình hùng hậu tài lực. Hắn chí ít có thể xác định một điểm chính là chính mình còn thật không có cái này tạo ra có tiền hơn nữa còn kém không phải một chút. Hắn chợt nhớ tới Minh Triều Thẩm Vạn Tam lúc đó Chu Nguyên Chương xây dựng thành Nam Kinh tưởng thời điểm Thẩm Vạn Tam chính là khắp nơi hiển lộ chính mình phú thư mới sẽ bị Chu Nguyên Chương giết chết. Này nếu như thay đổi một người lúc này e sợ cũng phải đánh tạo ra chủ ý con này Dương thực sự là quá béo tốt chẳng trách Sở Vương đã mài đao xoan xoan. Tuy rằng Tiêu Minh cũng có chút ước ao ghen tị tạo ra hùng hậu tài lực. Thế nhưng hắn hiện tại chủ yếu nhất kế hoạch là hấp dẫn tư bản bàng chủ Thanh Châu giàu có lên. Mà tàu gia con này tài chính cự thú tới đúng lúc, vì lẽ đó hắn hiện tại không chỉ không thể dọa chạy tào gia, còn phải từng bước một đêm nó nhốt tại Thanh Châu vì chính mình đẻ trứng. Vì lẽ đó hắn cười nói, được, bản vương quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi tào gia, như vậy, bản vương cho ngươi một giải trăm rằm rộng đồng cỏ, có điều bản vương muốn lấy còn lại đồng cỏ hợp tác với ngươi, cũng là nói ngày sau đồng cỏ lợi nhuận bản vương muốn phân 4 phần 10. Ngươi xem, coi thế nào. Tào chính dương ngẩn ra, phản ứng lại, hắn cười nói, điện hạ, tàu nào đó đang cầu mà không được, có điện hạ chỗ dựa, cỏ này chàng chúng ta tạo ra kinh doanh an tâm. Tiêu Minh gật gật đầu, đối với Lý Khai Nguyên nói rằng, chuyện này ngươi cùng tàu gia thương nghị một hồi, đem chuyện này định ra. Lý Khai Nguyên hiểu ý, gật đầu cười, tàu gia lớn như vậy cánh tay Tiêu Minh làm sao sẽ an tâm. Lúc này làm ra một hợp tác cũng có quản chế tàu gia ý tứ. Dù sao chiến mã nhưng là một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề, Nam Vương khuyết mã là ai cũng rõ ràng sự tình, một nhóm chiến mã từ thảo nguyên vận đến Sở Vương đất phong đủ để phiên gấp ba giá cả. Như vậy lại kết sù đủ khiến không ít buôn lậu trên bí quá hóa liều, bởi vậy, Tiêu Minh đương nhiên phải khống chế chiến mã con thứ, dù sao đây là một loại chiến lược tài nguyên. Trừ mình ra 10 km dài rộng khu vực ở ngoài, tao chính dương lại thanh toán 150 lạng bạch ngân mua còn lại 50 giảm đồng cỏ. Tiếp theo Tiêu Minh lại nhìn những người khác số liệu có điều để tiêu minh buồn bực chính là đến cuối cùng lần này đồng cỏ trên căn bản là bị 3 người không chế bởi vì một ít thương nhân được chính mình diện tích nhỏ bé đồng cỏ sau khi trực tiếp bán cho đinh vũ tào chính dương hòa đái tử tinh 3 người tổng thể kết quả là tào chính dương bắt thương châu tặng lớn đồng cỏ đinh vũ bắt úu châu tặng lớn đồng cỏ mà đái tử tinh thu được sơn hải quan đồng cỏ hình thành thế ba chân vạc cục diện không thể không nói kết cục này để tiêu minh vô cùng phiền muộn tư bản cá lớn ăn tiểu ngư game liền ở trước mặt của hắn trình diễn. Thế nhưng không có cách nào, tư bản mục đích cuối cùng chính là hướng đi lũng đoạn, thế nhưng hắn sẽ không cho bọn họ cơ hội này, bởi vì to lớn nhất đồng cỏ vẫn là tiêu minh chính mình. Cái này đồng cỏ do Thanh Châu thương hội không chế. Vì phòng ngừa tương lai tư bản làm to tình huống, hắn sẽ không bỏ qua quốc doanh tư bản khối này. Phân đồng cỏ, hắn lại từ Tào Chính Dương, Đinh Vũ, đại Tử Tinh ba người trong tay kiếm lời 2 triệu lượng mua đồng cỏ bạc, tổng thể tới nói kết quả này hắn vẫn là rất hài lòng. Lần này Bắc phạt lấy chiến nuôi chiến là đại kiếm lời. Chương 375: Tin tức chấn động Trường An. Sáng sớm, một dịch tương nhẹ vào ở vào xương mũi bên trong thành Trường An bên trong, theo tiếng võ ngựa ở Trường An thạch tử lộ trên vang lên, Thanh Châu quân thu phục Sơn Hải quan tin tức cũng thuận theo truyền bá ra ngoài. Sơn Hải quan đại thắng, Thanh Châu quân liền khắc Sơn Hải quan, thu phục đệ nhất thiên hạ hùng quan Sơn Hải quan. Sơn Hải quan đại thắng. Một đường tuyên dương tin tức này, dịch tương trực tiếp hướng về hoàng cung mà đi. Hắn đang muốn đem tin tức này mang tới Hoàng Cung đi, từ khi 5 ngày trước từ Thành Châu xuất phát, hắn rốt cục đến Trường An. Lập tức liền muốn lâm chiều thời gian, các quan lại tú năm tụm ba địa đi ở thành Trường An Chu Tức trên đại đạo. Dịch tương tử quan chức bên người mà qua thời điểm, tin tức này một cách tự nhiên chuyển tới các đại thần trong thay. nhất thời, dường như cục đá vào nước giống như vậy, bình tĩnh Chu Tức đạt trên đường lập tức nhấc lên sóng lớn. Trương đại nhân, ta không có nghe lầm chớ, Thành Châu quân thu phục sơn hải quan. Một hồng bào quan to không hiểu hỏi, bị hỏi dò Trương Đại Nhân cũng không dám xác định, mà là xoay người hỏi bên người quan chức nói rằng, Lưu Đại Nhân, này dịch tương nói chính là thu phục Sơn Hải quan. Không sai, Thanh Châu quân thu phục Sơn Hải quan, chỉ là sao có thể có chuyện đó nha. Lưu Đại Nhân một bộ hoàn toàn không tin tư thế, man tộc tuy rằng tử ở Ký Châu đại bại, thế nhưng này bại thời điểm binh lực vẫn như cũ hùng hậu, này Sơn Hải quan lại là thiên hạ hùng quan, 10 vạn người phòng thủ mặc dù là 50 vạn đại quân cũng công phá không được. Tề vương chỉ là ba vạn binh có thể làm sao? Một đi ngang qua võ tướng nghe vậy lộ ra thần sắc khinh thường, lưu đại nhân vậy thì không hiểu đi, Sơn Hải quan dễ thủ khó công đó là đối với man tộc mà nói, từ bên trong tiến công nhưng là ung dung nhiều lắm, hơn nữa man tộc tân bại, bối thiện bị thương, lòng người bằng hoàng, nói không chừng lúc này đã ném rơi xuống Sơn Hải quan. Hừng, nói có đạo lý, có đạo lý. Ba cái quan văn châu đầu ghé thai. Một người trong đó nói tiếp, ký châu đại thắng, bệ hạ đã long nhan đại duyệt. Lần này nếu là biết được Sơn Hải quan bị đoạt về tin tức còn không biết làm sao cao hứng, lần này lâm triều bệ hạ còn không biết làm sao khoa tể vương đây. Nói không sai, này ký châu công lao thanh châu quân chiếm một phần tư, này thu phục Sơn Hải quan có thể đều là thanh châu quân công lao. Ai, ta nhìn triều đỉnh triều gió lập tức liền muốn xoay chuyển, hai vị nhân huynh có thể phải bảo trọng. Trương Đại Nhân cười híp mắt nói rằng, ai, ngươi lời này là có ý gì? Cái khác hai người không hiểu nói. Này còn không đơn giản. Tề vương trong vòng 2 năm liên tiếp lập xuống lớn như vậy công, tương lai tất nhiên là trước mặt bệ hạ người tâm phúc, thêm nữa lại là thực lực hùng hậu, này đương triệu mấy cái hoàng tử bên trong ai có tề vương công lao, lúc này làm tùy cơ ứng biến mới đúng rồi. Trương đại nhân thở dài đi về phía trước, hai cái quan chức liếc mắt nhìn nhau, rôn dập gật đầu, lần này Sơn Hải quan đại thắng để tề vương trong nháy mắt sẽ trở nên hết sức quan trọng. Không nói tề vương là hoàng tử, mặc dù Sơn Hải quan ở một cái phổ thông tướng lĩnh trong tay. Cái này tướng lĩnh cũng là trở thành triều đình trên người Tâm Phúc. Ở ba người thảo luận thời điểm, một ít khí uất giác càng thêm nhạy bén quan chức đã sớm đuổi theo phỉ tệ bước tiến. Không giống với trước đây lành lạnh, phỉ tệ bên người xuống lại mấy chục quan chức, những quan viên này từng cái từng cái mặt lộ vẻ định mà vẻ, trong miệng tất cả đều là định hót da rua chi tử. Ở đông đảo quan chức khen tặng dưới, phỉ tệ giơ tay từng cái đáp lễ. Hắn vô cùng rõ ràng những quan viên này đều là cỏ đầu tường, phong hướng về nơi nào rồi. Những quan viên này liền hướng nơi nào ngã, có điều những người này cũng không thể gác tội, vừa nhưng đã đổ tới, cái này ngược lại cũng đúng có thể lợi dụng một phen. Đuổi đi những này quyến rũ quan chức, phỉ tể quay đầu nhìn về phía một mặt khó chịu la quyền, cười nói, làm sao, ngươi tể vương điện hạ đoạt Sơn Hải quan ngươi cũng không phải cao hứng. Hừ, ngươi biết ta chỉ là không ứa những này cỏ đầu tưởng, tể vương điện hạ đoạt được Sơn Hải quan chính ta là vì hắn cao hứng, nói thật ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể bắt Sơn Hải quan. La Quyền thổn thức không ngớt. Phỉ Tệ trầm ngâm nói, khả năng là ngươi nói loại kia vũ khí quá lợi hại đi, xem ra từ đó Tệ vương điện hạ vào kinh, này không thể thiếu lại muốn cùng bệ hạ làm ăn. Nói tới việc này, La Quyền bỗng nhiên nở nụ cười, đây là khẳng định, có điều một hỏa khí doanh liền để triều đình tiêu tốn hơn triệu hai, lần này xuống kiếp còn không biết bao nhiêu tiền một cái bán cho triều đình. Phỉ Tệ lắc lắc đầu, nói chung Tệ vương không phải là một triệu thiệt người. La Quyền thở dài, đúng nha. Có điều hiện tại Tề Vương nhưng chân chính có cùng bệ hạ nói chuyện làm ăn tiền vốn, chỉ cần đem Sơn Hải Quan nắm trong tay, đại du quốc Bắc Phương liền có thể an toàn không lo, thậm chí này rời đô sự tình cũng có thể kéo dài. Hừ, xác thực như vậy, Tề Vương điện hạ trọng binh đặt ở Sơn Hải Quan, chỉ sợ man tộc là ăn ngủ không yên, không dám dễ dàng đối với ta đại du quốc dụng binh, chính vì như thế, Sơn Hải Quan ở Tề Vương điện trong tay, bệ hạ mới sẽ an tâm. Kha kha, lần này trong triều có thể muốn náo nhiệt đi. Phỉ tể cười nói, la quyền lúc này con mắt đảo một vòng, có điều này người cao hứng nhất trong đó cũng có người đi, lần này Tề vương bắt sơn hải quan có thể so với bất kỳ sính lễ đều để cho các ngươi phỉ ra mở mày mở mặt, ai, đáng tiếc la tín không phải thân con gái, không phải vậy ta chính là liều mạng cái này nét mặt già nua không ớn, cũng phải cùng Tề vương leo lên việc hôn nhân. Kha kha, ngươi vẫn là về nhà làm người xuân thu đại mộng đi thôi. Phỉ tể cười ha ha. Lúc này... Dịch tương đã đem tin tức đưa vào trong cung. Tiểu Hoàng Môn nâng tin tức này ba bước cũng hai bước đem tin tức đưa đến Tiêu Văn Hiên tẩm điện bên trong. Thanh Châu quân đánh hạ Sơn Hải quan, bây giờ đã ở Sơn Hải quan đóng quân trọng binh, uy hiếp man tộc phúc địa. Làm hàng chữ này tích ánh vào Tiêu Văn Hiên con mắt thời điểm, hắn tay dĩ nhiên dừng không ngừng run rẩy lên. 12 năm, Sơn Hải quan làm mất đi đã 12 năm. Từ hắn sau khi lên ngôi, sỉ nhục này liền vẫn ở lại trong lòng hắn, trở thành trong lòng hắn một cây gai. Chính là bởi vì thất lạc Sơn Hải quan, đem quan trọng nhất bình phong rơi vào man tộc trong tay hắn mới sẽ đối với man tộc như vậy ủy khúc cầu toàn. 12 năm bên trong vẫn hoạt đang sợ hãi cùng xỉ nhục ở trong, thế nhưng đại du quốc quốc lực suy nhược hắn lại không thể ra sức. Hiện tại, hiện tại này Sơn Hải quan lại bị tiêu minh cho một lần nữa đoạt lại. Ta khẩn tiêu minh tự mình viết tấu chương tiêu văn hiên mạnh mẽ vô một cái mặt của mình, rất đau, này không phải là ngậu. Sơn Hải quan trở về, Sơn Hải quan trở về, Minh Nhi. Ngươi là đại du quốc đệ nhất công thần A. Ha ha ha. Tiêu văn hiên rốt cục không nhịn được cất tiếng cười to. Vào đúng lúc này, toàn thân hắn đều ung dung lên, tiến vân thập lục châu trở về, sơn hải quan trở về, man tộc bị đánh đuổi, hắn rốt cục có thể ngủ một tan rớt. Hoàng thượng, nên vào chiều. Chính đang tiêu văn hiên vui mừng khôn ngôi thời điểm, tiểu hoàng môn nhắc nhở. Tiêu văn hiên nghe vậy gật gật đầu, hắn đứng thẳng người lên, vào đúng lúc này hắn so với bất cứ lúc nào đều muốn uy nghiêm. Ai nói hoàng gia suy sụp? Hiện tại hắn muốn nói thiên hạ biết tất cả mọi người, hắn giang sơn từ đó vững như Thái Sơn. Trường 376, hiện đại cấp khách sạn. Phung Đức Thủy đi ở Thanh Châu trên đường cái. Nhìn thành Thanh Châu bên trong nước sạch bùn con đường, hắn dùng sức dầm chân. Ai ưu, này đường xi si măng đúng là thật khỏe mạnh, lần trước đến thời điểm này đường xi si măng vẫn không có sửa xong, bây giờ lại đều toàn bộ hoàn công. Tiêu Minh trên mặt mang theo ý cười, Phung Đức Thủy đến. Phòng trừng Sơn Hải quan tin tức cũng truyền tới Trường An. Khi chiếm được Sơn Hải quan bị đánh hạ tin tức sau khi hắn liền đem tin tức này thông qua trạm dịch chuyển hướng về Trường An. Cái này cũng là kế kĩ Châu Đại thắng sau khi một cái khác tin tức nặng ký. Dẫn Phùng Đức Thủy ở thành Thanh Châu bên trong chuyển động, xem xét thành Thanh Châu bên trong đường xi si măng. Tiêu Minh lại mang theo Phùng Đức Thủy đi nhìn một chút trong thành lòng đất đường ống. Hiện tại Thanh Châu trình độ mặt đường trên mỗi cách một khoảng cách thì có một tỉnh nắp, này chính là lòng đất đường ống tỉnh nắp. Bây giờ toàn bộ thành Thành Châu lòng đất đường ống cũng đã được. Trong thành ô Thủy toàn bộ dẫn tới ngoài thành to lớn hô rác, lắng động thành phân. Phùng Thị Lang lần này đến Ngụy Gia Tiểu Lâu ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Tiêu Minh dẫn Phùng Đức Thủy đến Ngụy Gia trong Tiểu Lâu. Lần này Phùng Đức Thủy đến đây Thành Châu tự nhiên là vì để cho Tiêu Minh đi trường an sự tình. Dựa theo Phùng Đức Thủy lời giải thích, Tiêu Văn Hiên để hắn ở đại hôn trước một tháng đến trường an chuẩn bị đại hôn công việc. Năm lần bảy lượt đến Thành Châu. Phùng Đức Thủy cùng Tiêu Minh quan hệ cũng là càng ngày càng quen thuộc, cho nên nói là truyền đạt thánh chỉ, không bằng nói là đến Thanh Châu du ngoạn. Vì lẽ đó dọc theo đường đi đem thánh chỉ ý tứ truyền đạt cho Tiêu Minh sau khi, Phùng Đức Thủy liền chuyện gì đều mặc kệ. Chính vì như thế, hắn mới sẽ đem Phùng Đức Thủy đưa đến Ngụy Gia Tửu Lâu, sống phóng túng đều ở nơi này. Điện hạ, lão nô hiện tại còn ghi nhớ lần trước buồn cầu, hiện tại đến cùng là thế nào rồi? Phùng Đức Thủy chờ mong hỏi. Tiêu Minh giả vờ thần bí, đối với Phùng Đức Thủy nói rằng, Phùng Thị Lang đi tới liền biết được, bảo đảm Phùng Thị Lang sẽ lưu luyến quên về. Dứt lời, Tiêu Văn Hiên mang theo Phùng Thị Lang đi tới Ngụy Gia Tiểu Lâu chữ Thiên Phòng Khách. Ở Tiêu Minh bận biểu chiến sự khoảng thời gian này, Thanh Châu kiến thiết nhưng không có dừng lại, vẫn đang tiến hành ở trong, mà Ngụy Gia Tiểu Lâu chính là kiến thiết trọng điểm. Dù sao Tiêu Minh là muốn đem Ngụy Gia Tiểu Lâu chế tạo thành Thanh Châu mang tính tiêu chí biểu trưng Tiểu Lâu. Tiến vào chữ Thiên Phòng Khách, Phùng Đức Thủy Nhất thời giật mình không nhỏ Lúc này chư thiên phòng khách trên mặt đất bày ra dày đặc thảm lông, ở thảm lông trung ương bày một tấm vô cùng to lớn giường, bất kể là ga trải giường cùng chăn đều là tinh khiết màu nâu, tơ lụa đệm chăn mặt ngoài theo mỹ lệ đồ án, xem ra cũng làm người ta hết sức thoải mái. Quan trọng nhất chính là ở phòng khách bên trong dĩ nhiên có pha lê vi lên một phòng nhỏ. Phòng nhỏ trung gian có buồn cầu, còn có một to lớn sứ buồn, ở sứ buồn đối diện có một to lớn tấm gương, tấm gương như trên dạng là một màu trắng gốm sứ. Gốm sứ trên có một làm bằng đồng đồ vật. Điện hạ, này đều là cái gì? Phùng Đức Thủy vào đúng lúc này chấn kinh rồi. Lần trước chỉ là buồn cầu hắn liền chấn động không nớt. Hiện tại trong căn phòng này một hồi đi ra như thế đồ vật. Hơn nữa này ngụy ra tiểu lâu cửa sổ dĩ nhiên toàn bộ do giấy dầu đã biến thành trong suốt pha lê. Trời ạ, cửa sổ đều dùng pha lê. Buồn cầu Phùng Thị Lang từng thấy, này còn lại chính là bồn tám, vòi nước, tấm gương bản vương liền không cần giới thiệu đi. Tiêu Minh vẻ mặt mang theo kiêu ngạo. Ở các loại xưởng dưới sự phối hợp, hiện tại có đầy đủ năng lực chế tạo ra một tương tự hiện đại khách sạn gian phòng, hiện tại duy nhất khuyết điểm chính là không có điện lực. Ngoài ra, ngụy gia tiểu lâu trên căn bản cùng hiện đại khách sạn không có khác nhau, hoặc là nói còn muốn xa hoa một ít. Dù sao lấy hiện tại thanh châu công nghệ sinh sản ra vòi nước là không thành vấn đề, sinh sản các loại gốm sử dụng cụ càng là bắt vào tay, tấm gương liền càng làm dễ. Bởi vậy, một hiện đại phòng tắm liền xuất hiện, ở trong phòng tắm còn có nước hoa cùng xà phòng Ở nơi này tuyệt đối là một sự hưởng thụ. Phong Đức Thủy buổi trưa mới đến, buổi chiều ở Thanh Châu quân loan quanh, đến ngụy gia tiểu lâu đã là chậm vạng. Có câu nói trải nghiệm là người thứ nhất, liền Tiêu Minh nói rằng, "Phùng thị lang, bản vương liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nơi này ăn, mặc, ở, đi lại đầy đủ mọi thứ, Phùng thị lang muốn ở bao lâu cũng được, bản vương vậy thì không phục bồi." Phong Đức Thủy đã ngốc rơi mất, hắn cũng không để ý Tiêu Minh nói cái gì, chỉ là hung hăng gật đầu. Tiêu Minh cười cợt mang theo triệu long triệu hổ rời đi xuống lầu dưới hắn đối trưởng quỹ nói rằng hảo hảo chiêu đái vị này phùng thị lang ngụy gia tiểu lâu danh tiếng sẽ phải hy vọng hắn mang tới trường ăn đi vâng điện hạ ngươi liền an tâm đi trưởng quỹ khả khan nở nụ cười một tiếng cầm thực đơn liền lên đi tới nay thực đơn đương nhiên cũng là tiêu minh phát minh trước đây tiểu lâu đều là từng cái từng cái cho khách mời báo món ăn tên hiện tại trực tiếp là cho thực đơn trên thực đơn viết rõ ràng thức ăn vật liệu vô cùng trong suốt Tiêu Minh gật gật đầu, lần này trở lại, nếu Phùng Đức Thủy đến, đến rồi, hắn liền muốn đi trường An, ở đi trường An trước hắn thế nào cũng phải đem thăng quan tiến tức sự tình đều cao chắc chắn. Vì lẽ đó ở đem lợi ích phân cho thương nhân sau khi, hắn cùng bà Ngọc Khôn thương lượng một chút tức vị sự tình. Dù sao chuyện này rất nghiêm túc, nếu là phân phối không đều, rất dễ dàng ảnh hưởng có công người bất mãn. Tiêu Minh rời đi sau khi, trưởng quỹ lên trự thiên gian phòng, đối với Phùng Thị Lang nói rằng, Phùng Thị Lang, ngày này cũng không còn sớm. Không biết Phùng thị lang cần ăn cái gì, đây là thực đơn, xin mời Phùng thị lang điểm món ăn. Điểm món ăn? Hắc, này lại là Thanh Châu Tân Tử. Phùng Đức Thủy một trận mới mẻ. Hắn năm qua thực đơn, chỉ thấy mặt trên liệt rực rỡ muôn màu món ăn tên, trong đó rất nhiều món ăn tên hắn cũng không nhận ra. Có chút lúng túng, Phùng Đức Thủy ho khan một tiếng, nói rằng, ta thích ăn cay đồ vặn, thủ du muốn nhiều thả một ít. Ai dù, Phùng thị lang, ngài nếu như thích ăn cay Này ngược lại là có đạo món ăn ngươi khẳng định thích ăn, đây chính là lạc tử kê, có điều ta này cây không phải là thủ du, mà là cây ớt. Cây ớt, đây là vật gì? Phung Đức Thủy chưa từng nghe thấy, đại du quốc cây vị thả có thể đều là thủ du. Trưởng Quý cười nói, này cây ớt là điện hạ từ hải ngoại trở về, cây cực kỳ, thế nhưng làm được món ăn mỹ vị cực điểm, sau đó Phùng Thị Lang dĩ nhiên là đã hiểu. Vừa đến Thanh Châu, Phung Đức Thủy lập tức cảm giác mình có chút giống nhà quê. Hắn không hỏi thêm nữa lấy che giấu chính mình vô chi cùng lúng túng. Tiếp theo hắn tiếp tục nhìn về phía thực đơn, điểm thịt kho tàu, hấp cá vẹ ý cả chờ 12 đạo món ăn, ở trong cung, hắn đồ ăn luôn luôn không sai, vì lẽ đó đến Thanh Châu cũng quen rồi món ăn nhiều. Cầm thực đơn xuống, rất nhanh đạo thứ nhất là tử kê liền bưng lên. Phung Đức Thủy nhìn thức ăn bên trong màu xanh cây ớt có chút ngạc nhiên, món ăn này một bưng lên, hắn đã nghe đến nồng đậm cay vị. Liếm môi một cái. Hắn ôm thử nghiệm thái độ giáp một cái lạt tử kê tiến vào vào trong miệng tinh tế nhai, nghiền ngẫm. Nhất thời, con mắt của hắn trực, này lạt tử kê vào miệng, lối vào vô cùng hương cay, thèm hắn ngụm nước trực tiếp dâng lên. Nông đậm cay vị bao bọc mùi thịt kích thích hắn đầu lưỡi để hắn không đành lòng đỉnh khẩu. Thật cay, ăn ngon thật. Phùng Đức Thủy chấn kinh rồi. Chương 377: Xuân hoa trì ấm. Phùng thị lang, ngài chậm đã điểm ăn, này chân chính thứ tốt còn ở phía sau. Ngụy Thừa Mô ở phùng Đức Thủy bên người hầu hạ. Tiêu Minh trước khi đi bàn giao hắn không dám hàm hồ, này Ngụy gia tiểu lâu trước đây ở thành Thành Châu có chút danh tiếng, thế nhưng là rất không giống hiện tại như thế náo nhiệt. Sở dĩ trước sau trên lệch lớn như vậy đều là bởi vì phủ nhà Thu mua Ngụy gia tiểu lâu sau khi không tiếc tiêu hao số tiền lớn cải tạo Ngụy gia tiểu lâu. Loại biến hóa này là ở hắn dưới mí mắt phát sinh. Ngoại trừ dựa theo Tể Vương nói đem Ngụy gia tiểu lâu cái gì trang trí một phen. Quan trọng nhất chính là ngụy Gia Tiểu Lâu Bảo Đình từ tề vương phủ phòng ngăn bên trong học được không ít thức ăn mỹ vị chế tạo. Chính là sau đó, ngụy Gia Tiểu Lâu mới từ trước đây bất ấn bất hỏa đến hiện tại thành nơi khác thương nhân ắt tới chỗ. Phung Đức Thủy Hy võ miệng, đây là bị cây ớt cay. Hắn luôn luôn là vô cùng thích ăn cay, bởi vì hầu như mỗi đạo món ăn đều sẽ thả thủ du, chỉ là dù vậy cũng dần dần không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn, cho tới hôm nay hắn mới rõ ràng cái gì là chân chính cay Thỏa mãn địa lau miệng. Phùng Đức Thủy một mặt thỏa mãn, hắn nói rằng, cái này cây ớt thực sự là đủ cay, ai, ai, ăn này là tử kê để ta sau đó còn làm sao ăn cơm yêu. Phùng Đức Thủy một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ để ngụy thừa mô trong lòng không khỏi có chút tự hào. Hai năm trước nơi khác thương nhân đến đây Thanh Châu đều là sẽ vô cùng ghét bỏ Thanh Châu không quẫn, mà hiện tại các thương nhân thái độ nhưng đến rồi bước ngoặt lớn. Phùng Thị Lang, này còn không đơn giản, chỉ cần ngươi ở Thanh Châu sống thêm mấy ngày liền có thể. Ngụy Thừa Mô cười hiếp mắt nói rằng, Phùng Đức Thủy lắc lắc đầu, ta đúng là muốn ở Thanh Châu thường trụ, làm sao hoàng mệnh tại người cũng là thân bất do kỷ, đáng tiếc. Hai người lúc nói chuyện lại là hai món ăn đã bưng lên, một là ma cây đậu hũ, một là kho cá chép, hai thứ này món ăn tất cả đều lên cây ớt. Phùng Đức Thủy thấy ánh mắt sáng lên, lập tức động chiếc đũa. Một trận cơm tối ăn nửa canh giờ, Phùng Đức Thủy cuối cùng chống đỡ đến cơ hồ không núp đích. 12 đạo món ăn hắn là ăn không hết thế nhưng bởi vì quá mức mỹ vị nguyên nhân hắn hầu như mỗi đạo món ăn đều chịu không ít mắt thấy tiểu lâu ở ngoài đã xong toàn đen kịt lại lúc này trong tiểu lâu đèn lồng màu đỏ bắt đầu lượng lên bởi vì không có điện nguyên nhân tiểu lâu này buổi tối hiệu quả sẽ cực kỳ chết khấu bởi vậy tiêu minh để ngụy ra tiểu lâu tăng cường đèn lồng số lượng đã như thế màn đêm vừa xuống tiểu lâu cũng là trắng đêm sáng rực để hầu bàn thu thập bắt búa lúc này ngụy thừa mô đối với phùng đức thủy nói rằng phùng thị lang Sắc trời này cũng không còn sớm, dạy ngươi làm sao sử dụng này phòng tắm, tiểu nhân, nhỏ bé liền lui ra. Phùng Đức Thủy gật gật đầu, hắn đối với này đã chờ mong rất lâu. Lúc này Ngụy Thừa Mô mang theo Phùng Đức Thủy tiến vào phòng tắm, hướng về hắn từng cái giảng giải trong đó dụng cụ phương pháp sử dụng. Sau khi mới rời khỏi chữ Thiên phòng khách, gặp người ngoài đều đi rồi. Lúc này Phùng Đức Thủy lập tức lộ ra hài đồng bình thường bướng bỉnh nụ cười, hắn vặn ra buồn rửa tay trước vòi nước, thủy lập tức chạy xuống này ngụy gia tiểu lâu thực sự là trụ so với hoàng cung đều thoải mái, kha kha. Sau đó đúng là muốn nhiều tìm cơ hội tới đây thành châu hưởng thụ một chút. Phung Đức Thủy nhìn vòi nước chảy một lúc, tiếp theo lại đem vòi nước đóng lại. Tiếp theo hắn vận ra bồn tắm lớn trên vòi nước, một luồng nước nóng lập tức phun trào ra. Thế này, Phung Đức Thủy càng ngày càng hưng phấn. Hắn thông qua cửa sổ nhìn về phía nước lạnh tháp liền nhau một tòa tháp nước. Ở tòa này trên tháp nước diện có một đại thiết lô tử, phía dưới có hai người chính đang nhóm lửa. Này nước nóng chính đang từ thiết lô tử chảy xuống. Có thể tắm nước nóng. Phung Đức Thủy một mặt hưởng thụ, con mắt hiếp thành một cái tuyến. Lúc này tề vương trong phủ tiêu minh cũng ở tẩy tắm nước nóng. Hắn không ở trong khoảng thời gian này trong vương phủ công trình có thể không dừng lại. Hiện nay, trong vương phủ cũng đứng thẳng hai tòa tháp nước, trong đó một tòa là nước lạnh tháp, một là nước nóng tháp. Này hai tòa tháp nước cung cấp vương phủ mỗi ngày dùng thủy. Trong đó nhiệt trên tháp nước chính là một đứng lên đến nồi hơi, nồi hơi chia làm hai tầng. Thượng tầng là chứa đường thủy lọ chứa, hạ tầng là thiêu môi. Trên căn bản cùng hiện đại trong phòng tắm nước nóng lô một dáng vẻ, nhiệt khí buốt hơi trong phòng tắm. Tử Huyễn cùng Lục La vây quanh khăn tắm khinh nhu địa ở trò tiêu Minh đấm lưng. Khí ấm buốt hơi hai người trên mặt đỏ bừng bừng, vô cùng mê người. Một bên vì là tiêu Minh đấm lưng, Tử Huyễn vừa nói, điện hạ, Phùng Thị Lang này đến, phòng chừng chúng ta lập tức liền muốn đi trường ăn đi. Không phải là, lần này điện hạ đi trường ăn sẽ phải đại hôn, này Phỉ Nguyệt Nhi thật là gặp may mắn. Lần này điện hạ đánh hạ sơn hải quan, đây là công lao bằng trời, ngày sau điện hạ càng lại như mặt trời ban trưa. Lục la biểu môi nói rằng, tiêu minh lười biếng nằm ở trong bùn tám, mỗi ngày vào lúc này chính là hắn một ngày thoải mái nhất thời khắc. Lúc này lục la chính đang cho hắn xoa xoa cánh tay, mà tử viện thì lại đứng phía sau hắn cho hắn nắm bắt vai, cơ thể hơi trước sau dao động, một đoàn mềm mại không ngừng đụng chạm đầu của hắn. Vào đúng lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao quyền lợi như thế khiến người ta mê luyến. Chỉ cần đứng chỗ cao, thiên hạ này hết thể đều đem ở trên bàn tay của ngươi truyền động, tỉnh nắm quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đầu gối, đây là cỡ nào phòng. Liệu tiêu sái. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm tiêu minh một qua tay đem chính đang xoa bối lục la cả người kéo đến buồn tắm bên trong. Một tiếng thét kinh hãi, lục la trên người khăn tắm từng tức từng tấc lướt xuống, một tiểu bạch dương nằm ở hắn trong lòng, hắn dùng ngón tay bước lên lục la cằm, cố ý nói rằng, lớn mật, dĩ nhiên vọng nghị vương phi, cẩn thận bản vương trị tội ngươi. Lục La mặt đỏ dường như quả táo, áp bù, giống như vậy, da thịt chạm nhau trong lúc đó, một loại cảm giác khác thường làm cho nàng tâm không khỏi một trận nhảy loạn. Để đọc chuyện cứ việc bị Tiêu Minh chọc lấy cảm, nàng vẫn là không dám nhìn thẳng Tiêu Minh con mắt. Tiêu Minh thấy thế cười ha ha, chúng sống cả đời chính là muốn muốn làm sao hoạt liền sống thế nào, thấy Lục La như vậy é thẹn, hắn đương nhiên sẽ không thành thật. Từ Huyền so với Lục La hảo phóng nhiều lắm, hắn dịu dàng nói, nô tỷ đồng ý được trách phạt. Một bên cười. Từ viện chuyển tới tiêu minh trước mặt, chủ động mở ra trên người khăn tắm, Mỹ Thái muôn dạng điệu nói rằng, điện hạ đại hôn sắp tới, nương nương gửi thư nói nên để điện hạ hiểu được phong chuyện, không bây giờ dạ liền để nô tì hầu hạ điện hạ đi. Lục la cũng rõ ràng việc này, ở đại du quốc nam nữ chi phòng rất nặng, vì lẽ đó ở đại hôn trước nữ tử sẽ có gia nhân giáo đạo, để biết được chuyện nam nữ. Mà nam tử này cũng giống như thế, này thuộc về một quy trình. Hiện nhiên, chân Phi hiện tại còn đem tiêu minh xem là một ngoan bảo bảo thế nhưng tiền thân tiêu minh từ lâu xa đoạn, cũng chính bởi vì có cái này quy trình, lúc đó tiêu minh mới sẽ hướng về chân phi yêu cầu tử huyện cùng lục la. Tuy nói tiêu minh hơi kinh ngạc tử huyện sẽ nói ra những câu nói này, thế nhưng không thể không nói mỗi người đàn ông đều không thể từ chối. Nhìn Dương Chi Ngọc Bình thường hai cố đồng thể, tiêu minh hơi lộ ra nụ cười, hắn không ngừng cường điệu chính mình không phải hiện đại tiêu minh, mà là hiện nay đại du quốc thất hoàng tử tiêu minh. Lúc này, khi ấm ở trong phòng văn vọng, Càng ấm chính là tuổi khô liệt hỏa chi tâm, chính là xuân hàn tứ dục hoa thanh trì, ôn tuyển thủy hoạt tẩy mỡ đông. Thị Nhi ngâm dậy tiểu vô lực, bắt đầu là tân thừa ân tri thì. Chương 377: thang quan tiến tước. Làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên thông qua cửa sổ khe hở ánh vào tẩm điện bên trong, Tiêu Minh tỉnh lại. Hắn bản năng phía sau trong chăn tìm tòi một hồi phát hiện đã người đi bị lương. Nằm trong chăn dư vị tối hôm qua xuân sắc, hắn không khỏi khỏe miệng mang tới một nụ cười, bận rộn như thế mỗi ngày, Đây mới thực sự là sinh hoạt. Có điều để hắn kinh ngạc chính là hai nha đầu này dĩ nhiên hiểu không ít, xem ra hai người ở trong cung vẫn đúng là tiếp thu phương diện này huấn luyện. Hiện tại hắn rốt cuộc để ý giải tại sao Tiêu Văn Hiên như vậy sợ sệt mất đi chính mình ngôi vị hoàng đế. Thế gian đệ nhất đảng Vinh Hoa Phú Quý, ôn Nhu con gái Hương có thể không phải là cái kia hoàng cung đại viện. Hắn đang muốn, tầm điện môn bị đẩy ra, Lục La Bưng xúc miệng trà muối đi vào. Điện hạ, ngươi có thể tỉnh rồi. Bàng trường sử có thể ở bên ngoài đợi một hồi lâu, nói là Sơn Hải quan một các tướng lĩnh đều trở về, này phong thưởng đại hội khi nào thì bắt đầu. Lục la nhìn tiêu minh ánh mắt không còn trước đây ngây ngô, mà là mang theo người thân bình thường thân mật. Tối hôm qua đã toàn thân tâm cho tiêu minh, các nàng trong lòng tự nhiên cũng có biến hóa, một đêm từ ngây ngô nha đầu đến phụ nhân. Loại biến hóa này bị tiêu minh bén nhạy quan sát được, hắn đối với lục la nói rằng, chuyện như vậy để những người khác tỷ nữ đi làm là có thể. Ngươi hiện tại muốn xem dệ phường còn muốn hầu hạ bản vương, quá cực khổ. Lục la cười nói, những kia nha đầu tay chân vụt vệ, nô tỳ sợ các nàng hầu hạ không tốt điện hạ. Nói, lục la đem trà đoàn cho tiêu minh. Tiêu minh khả khả nở nụ cười hai tiếng, một con bàn ở lục la thận trên nắm bắt. Lục la trắng tiêu minh một chút, nói rằng, điện hạ, bảng trường sử có thể đợi thời gian rất lâu, sau đó thời gian này còn dài lắm. Nhấp bụng trà, tiêu minh nhìn lục la hơi kinh ngạc. Nếu là lấy trước nha đầu này đã sớm đỏ mặt, vốn tơ eo lui, bây giờ nhưng như vậy bình tĩnh, như là thê tử hầu hạ trợ phu. Cười khổ lắc lắc đầu, tiêu minh sau khi rửa mặt đi gặp bà Ngọc Khôn, hiện tại hắn càng thêm coi trọng chính vụ, dù sao muốn thủ hộ hiện tại cần muốn cố gắng gấp bội. Man tộc tuy rằng bị che ở sơn hải quan ở ngoài, thế nhưng lúc này tất nhiên như một con sói đói bình thường đang tìm lần thứ hai tiến vào trung nguyên cơ hội. Hắn có thể không có quên ký châu Man tộc cường hãn sức chiến đấu. Nếu là bị man tộc nắm lấy cơ hội nâng toàn quốc lực lượng xâm lấn đại du quốc, đại du quốc là chống đỡ không được thời gian bao lâu. Vì lẽ đó, hắn còn không có tự đại đến cho là mình vô địch thiên hạ, ở chính mình không có đạt đến một trận chiến thời kỳ quân sự trình độ, dân tộc du mục trước sau là nông canh dân tộc đại địch. Huống hồ hiện tại Tây Phương Cường Quốc ở khoa học kỹ thuật phương diện vẫn là toàn diện vượt qua hắn, hắn còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Trong chính điện, bà Ngọc Khôn đã chờ đợi đã lâu. Tiêu Minh đến chính điện hỏi do một hồi tình huống liền cùng hắn đi tới Phủ Đô Đốc. Ở phong thưởng sau khi, hắn liền muốn chuẩn bị đi tới Trường An. Đến Phủ Đô Đốc, Tiêu Minh liền sai người đi tới Thanh Châu Đại Doanh, tiếp theo lại thông báo Bắc văn học viện lập công học viên đến đây, đồng thời lại để cho Lý Khai Nguyên đem lần này Bắc phạt bên trong công hiến rất lớn thương nhân gọi tới. Mấy ngày nay hắn cùng bà Ngọc Khôn đã hiệp thương thỏa đáng, cụ thể phong thưởng tiêu chuẩn hắn đã có. Chu bị vừa giữa trưa? Lúc xế chiều Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn ở Phủ Đô Đốc tổ chức phong thưởng đại hội. Chư vị, lần này để cho các ngươi đến đây, phỏng trừng trong lòng các ngươi cũng rõ ràng lần này hội nghị mục đích. Tiêu Minh nhìn mọi người nói, ngồi ở Phủ Đô Đốc bên trong người có đến từ quân đội, có đến từ thương hội, cũng có đến từ Bắc Văn Học Viện. Mọi người nghe vậy lộ ra thần sắc mong đợi, con mắt đều nhìn về Tiêu Minh. Dừng một chút, Tiêu Minh nói rằng, lần này ký châu cuộc chiến như có phải là chư vị hết sức giúp đỡ. Bây giờ không cần phải nói ký châu nguy hiểm, này Sơn Hải quan càng không thể bây giờ nắm giữ ở bản vương trong tay, vì lẽ đó, vì khao chư vị, lần này bản vương đem đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa, đem tước vị phong thưởng cho chư vị. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, thế nhưng Tiêu Minh nói thẳng ra vẫn là mọi người vì đó dung một cái, đặc biệt là Lâm Văn đảo chờ người, có thể nói miệng đều ngoắc đến mang hai Nói xong cái này, Tiêu Minh đem quyền lên tiếng giao cho bà Ngọc Khôn. Lúc này bà Ngọc Khôn chạm lên, nói rằng, Đầu tiên là tước vị phong thượng, sau khi sẽ là thành châu chính vụ điều chỉnh. Ho khan một tiếng, bà Ngọc Khôn nhìn về phía Lâm Văn Đào, Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành ba người, hắn thì thầm, Lâm Văn Đào xuất lĩnh Vật lý học viện lớn mật nghiên cứu, chế tạo ra nhiệt khí cầu ở lần này trong chiến tranh công lao chắc, do gió ban tặng huyền tử tước vị, thưởng ngân ngàn lạng, vị nghiệp điền 200 mẫu, Lương Ngọc Bân Hạ Thành ở trong chiến tranh dũng cảm thao túng nhiệt khí cầu, vì là quân đội cung cấp tình báo, điều tra địch tình, rất ban tặng huyền nam tước vị, thưởng ngân năm trăm lạng, vĩnh nghiệp điển 100 mẫu. Tạ điện hạ đại ân. Làm bàng ngọc khôn sau khi đọc xong, Lâm Văn Đào đột nhiên trầm lên, hắn cả người bởi vì kích động mà run rẩy rả. Từng có lúc, hắn chỉ là một chán nạn thư sinh, cả đời khả năng dựa vào bán tự mà sống. Hiện tại hắn trong một đêm nắm giữ quan phủ thừa nhận tước vị còn có thu được 200 mẫu vĩnh nghiệp điển, này đối với hắn mà nói là thiên đại ban ân. trói lọi cửa nhà sự tỉnh. Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành cũng giống như vậy hưng phấn. Mà hạ thành nhưng là trực tiếp khóc lên Có thể thấy được lúc này tâm tình Dù sao tức vị thứ này bình thường cùng bình dân là không có quan hệ Mà hiện tại bọn họ nhưng được nằm mơ mới có thể mơ tới độ vợ Lần này tiêu minh đầu tiên phong thưởng Bác Văn Học Viện Mục đích chính là cường điệu khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất Lần này hội nghị có phóng viên hiện trường ghi chép Chờ ở qua báo chí đăng sau khi Tất cả mọi người đều có thể sẽ hiểu hắn đối với Bác Văn Học Viện coi trọng Đối với Lâm Văn Diệu phong thưởng kết thúc tiếp theo bàng ngọc khôn bắt đầu phong thưởng lục thông, trần kỳ, trương lưu, Tống trường bình chờ người, bọn họ đồng dạng là kỹ thuật nòng cốt, trong đó lục thông cùng trần kỳ được huyền bá tước vị, Tống trường bình cùng trương lưu được chính là huyền tử tước vị. dù sao lục thông cùng trần kỳ đối với thanh châu làm ra công hiến to lớn nhất, từ mọi người trong ánh mắt hắn nhìn thấy đối với cái này phong thưởng bọn họ không ý kiến. bát văn học viện sau khi phong thưởng chính là quân đội tướng lĩnh, bàng ngọc khôn đem câu chuyện chuyển cho tiêu minh, hắn là cái hiểu lắm đúng người. Quân đội sự tỉnh hắn không có chút nào chiêm. Tiêu Minh cầm lấy phong thưởng sách nhìn về phía Ngưu Bồn, nói rằng, Ngưu Bồn đô đốc xuất linh thanh châu quân đánh tan man tộc có công lớn, nên phải quận bá tứ vị, thưởng ngân vạn lạng, vị nghiệp điền 2000 mẫu, lô phi tác chiến dũng mãnh, tứ huyền bá tứ vị, thưởng ngân 2000, vị nghiệp điền 600 mẫu, La Tín, huyền bá tước, Thích Quang nghĩa huyền tử tước, Chu Tam tứ huyền nam tước. Từng cái niệm dưới, tham dự lần này chiến tranh tướng lĩnh trên căn bản được đại đại tiểu tiểu tứ vị mà điều này cũng chứng minh Tiêu Minh đối với quân đội coi trọng, từ bỏ đại du quốc trọng văn khinh võ cổ hủ tư duy. Tại điện Hạ Long Ân, chúng ta chắc chắn vì là điện hạ quốc cung tận tụy chết sau đó đã. Làm Tiêu Minh niệm xong phong thưởng sau khi, Niu Bôn mang theo một các tướng lĩnh chạm lên, cùng hướng về Tiêu Minh chào quân lễ. Ta chi vinh quang vừa trung thành. Cuối cùng một các tướng lĩnh hoành thanh hô lớn. Chương 379, khế quân. Phủ Đô đốc bên trong, bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt lên. Trên mặt của mỗi người đều tràn trề nụ cười, thu được tức vị giả lẫn nhau lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều đều là mừng dỡ, còn phải đến tức vị giả mắt trung tắc là mang theo chờ đợi. Thiêu Minh ánh mắt ở trên mặt mọi người đảo qua. Đối với hắn mà nói tức vị này chỉ là một loại sương hô, thế nhưng đối với những này bình dân xuất thân tướng lĩnh tới nói, nhưng là ý nghĩa phi phàm, dù sao tức vị tượng trưng vinh dự, mà bạc cùng vĩnh nghiệp điển nhưng là tượng trưng của cải. Hắn ban tặng những tướng lãnh này như vậy phong phú của cải đủ khiến những tướng lãnh này áo cơm vô ưu, tăng cao bọn họ bị kẻ địch thu mua độ khó. Mà đối với hắn mà nói căn bản sẽ không tổn thất bao nhiêu, hiện tại Lục Châu là ít người địa nhiều, những này cải ruộng tứ cho bọn họ, còn có thể xúc tiến nông nghiệp sinh sản. Phong thưởng tướng lĩnh, tiêu minh chuyển hướng bà Ngọc Khôn, nói rằng, bà Ngọc sử, ngươi theo bản vương lâu nhất, chính là bản vương Chi Tiêu Hà, này hậu cần chính vụ đều đều là ngươi tự tay quản lý. Hiện tại bản vương đồng dạng ban tặng ngươi quận bá tước vị. Điện hạ, chuyện này bàng ngọc không giật nảy cả mình. Đang thương lượng phong thưởng tước vị thời điểm hắn xưa nay cũng không có đem chính mình nhét vào trong đó, hắn không nghĩ tới Tiêu Minh trong lòng đúng là ghi nhớ hắn, trong lúc nhất thời hắn có chút không biết làm sao. Nói thật, đối với nhu buôn chờ người phong tước hắn là rất ước ao, thế nhưng từ đại cục xuất phát, hắn cũng không có đấu khí. Hiện tại Tiêu Minh đột nhiên nói như vậy, để hắn trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Ngươi không cần chối từ. Đây là bản Vương nợ ngươi, hơn nữa các ngươi đối với Thanh Châu cống hiến cũng không thể so các tướng lĩnh thiếu. Nghe vậy, Nưu Bôn chờ một các tướng lĩnh gật gật đầu, bọn họ từ trong lòng vẫn là rất kính trọng bà Ngọc Khôn, hơn nữa bà Ngọc Khôn làm người Thanh Liêm, lúc này được phong thưởng đúng là có thể cải thiện một hồi tháng ngày. Đa tạ điện hạ. Bà Ngọc Khôn nước nợ nói. Hồi ước đi tới Thanh Châu sau khi tháng ngày, hắn trong lúc nhất thời có chút sâu sắc xúc động, hắn tin tưởng Thanh Châu tương lai quang minh đại đạo đang đợi bọn họ. Vỗ vỗ bà Ngọc Khôn vai, Tiếp theo tiêu minh nhìn về phía triển hương xương, nói rằng, triển hương xương, huyền bá tức vị này ngươi sẽ không cảm thấy thấp đi. Điện hạ, lỗ phi giáo hí cũng có điều là huyền bá, đến này tức vị, hạ quan đã là cảm động đến rơi nước mắt. Triển hương xương cười nói, hắn biết mình tư lịch còn thấp, nếu là phong tước quá cao tất nhiên sẽ khiến cho những người khác bất mãn. Mang yêu buôn cùng bàng Ngọc Khôn là tể vương phụ tá đắc lực, đây là công nhận, không cái gì có thể đổ kỵ. Tiêu minh nghe vậy gật gật đầu. Tiếp theo hắn lại phong thưởng Trần Văn Long một ít quan chức. Đến cuối cùng, hắn nhìn về phía Lý Khai Nguyên cùng hai cái thương nhân. Lần này phong thưởng hắn cũng tương tự đem thương nhân xếp vào phong thưởng trong mục lục. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là vì hấp dẫn đại du quốc phú thương ở Thanh Châu định cư, đồng thời đem tài sản sự nghiệp của chính mình chuyển đến Thanh Châu. Tuy nói tiêu minh có chính mình công nghiệp hệ thống, thế nhưng đại du quốc cũng là có truyền thống thủ công nghiệp, tí như dệt, nhiệm bố, tạo chỉ, đồ ăn dầu trở ngành nghề. Những này sẵn có ngành nghề hắn không cần đi sáng tạo, chỉ cần hấp dẫn thương nhân đem ở những nơi khác sản nghiệp di chuyển đến Thanh Châu liền có thể. Ngay cả ngành nghề kỹ thuật cải thiện nhưng là mặt khác một mã chuyện. Lý Khai Nguyên, Huyền Bá tước vị. Tiêu Minh cười hiếp mắt nói rằng. Vừa nãy phong thưởng thời điểm Lý Khai Nguyên vẫn đứng ngồi không yên. Dù sao thương nhân gặp lâu dài kỳ thị, nội tâm là tự ti. Lý Khai Nguyên có chút bận tâm chính mình không cách nào được tước vị. Làm Tiêu Minh nói ra tước vị này thời điểm, Lý Khai Nguyên cả người đều thả lỏng. Hắn chạm lên, run cầm cầm môi, một bộ dáng vẻ muốn khóc, tạ điện hạ đại ân, hạ quan suốt đời khó quên. Tiêu Minh cười ha ha, lúc trước chính mình để Lý Khai Nguyên tiếp nhận thương hội thời điểm đã từng nhận lời quá đối với hắn đối xử bình đẳng, cái này cũng là báo lại. Cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía lần này trong hội nghị đặc thù nhất hai người, một là Đinh Vũ, một đái tử tinh. Đem hai người này gọi tới hắn là trải qua thận trọng cân nhắc. Hai người này đều là nơi khác thương nhân, đều là sau đó gia nhập thành châu hộ tịch. Hơn nữa lần này bắc phạt trợ giúp bạc rất nhiều. Đặc biệt là Đinh Vũ, Lý Tam đối với hắn đã đã điều tra, là Đinh Vạn Toàn Nhi Tử. Hiện tại hắn cho hai người che tức vị, này đem to lớn địa kích thích thương nhân mồn nhật tình. Đinh Vũ, Huyền Nam Tước, Đái Tử Tinh, Huyền Nam Tước. Thiêu Minh nhìn hai người chậm rãi nói rằng, Đinh Vũ cùng Đái Tử Tinh từ tiến vào phủ đô đốc bắt đầu liền cả người không dễ chịu, ở trước mặt bọn họ đều là tể vương dưới chướng quan chức tướng lĩnh, mỗi người địa vị tôn sùng. Bọn họ ở trước mặt những người này chẳng là cái thá gì Thế nhưng cứ việc có chút xuất sẵn Thế nhưng bọn họ đồng dạng trong lòng mang theo ý tứ thấp hỏng Đối với tức vị bọn họ đồng dạng ôm hy vọng Tạ Điện Hạ Long ân. Đinh Vũ cùng đái tử tinh liếc mắt nhìn nhau chạm lên Chúng ta chắc chắn cật lực cống hiến cho Điện Hạ Vì là Thanh Châu làm ra càng to lớn hơn cống hiến Tiêu Minh gật gật đầu để hai người ngồi xuống Thương nhân chúng tuyển hai người Các ngươi tự nhiên là ở bản vương xem ra Các ngươi là thương nhân đại biểu Ngày sau Thanh Châu thương mại hai vị muốn đa đa xuất lực mới vâng. Đinh Vũ cùng đái tử tinh đồng thời gật gật đầu, kích động sắc mặt đỏ chót. Lại liếc nhìn phong thường sách, hiện tại tức vị là phong thường kết thúc, tiêu minh để học viên cùng thương nhân rời đi trước. Phía dưới hắn muốn nói chính là chính vụ vấn đề. Hiện tại này phong thường cũng kết thúc, phía dưới liền nói nói đất phong sự đi, này Phùng Thị Lang đã đến Thanh Châu, nếu không mấy ngày bản vương liền muốn đi tới Trường An, trong thời gian này các ngươi nên vì bản vương tập trung đất phong sự tỉnh. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, nói rằng, Điện Hạ lần đi Trường An, đại hôn mới là chính sự, nếu là Điện Hạ có thể sớm ngày sinh ra dòng dõi, Lục Châu đem càng thêm vững chắc. Nghe vậy tiêu minh lườm một cái, này bà Ngọc Khôn đầy đầu đều là triều đình trên cái kia một bộ, này Vương Phi vẫn không có liền thảo luận dòng dõi, này cùng Đại Thần muốn Hoàng Thượng sinh nhi tử là một cái đạo lý. Vạn nhất chính mình ngày đó đột nhiên treo, những người này liền không đến nỗi thành không đầu điều. Tuy rằng rất bất đắc dĩ, cũng rất muốn đánh bà Ngọc Khôn một trận. Thế nhưng Tiêu Minh hiểu được đây chính là phong kiến vương chiêu sự bất đắc dĩ, dù sao những người này nhưng là cầm dòng dõi tính mạng ở theo chính mình lan loạn. Có điều hắn cũng không ăn bàng Ngọc Khôn cái trò này, mà là nói rằng, "Bàng Trương sự, bản vương lần đi Trường An, này Vũ Châu cùng nạn dân sự tình ngươi phải xử lý thỏa cầm cố, phối hợp một hồi quân đội trưng binh, những này nạn dân bên trong vẫn có một ít không muốn trồng trọt thanh niên trai trắng, gia nhập quân đội là lý tưởng của bọn họ." "Vâng, điện hạ." Bàng Ngọc Khôn gật gật đầu. Tiếp theo Tiêu Minh lại nói, còn có chờ bản vương trở về phòng trừng khoai tây liền thu hoạch, khoảng thời gian này ngươi đến nhìn chằm chằm nô lệ trồng trọt viên. Ba Ngọc Khôn lần thứ hai gật gật đầu. Tiêu Minh vừa nhìn về phía Ngưu Buôn nói rằng, Ngưu Đô Đốc, này Ú Châu quân thành lập ngươi được với tâm, hiện tại Ú Châu ở trong tay chúng ta, chúng ta quân địa số lượng cũng nên mở rộng, dù sao lấy hiện tại quân đội đã là giật gấu vá vai, khoét quân sự tỉnh nhất định phải từ hiện tại liền bắt đầu. Vâng. Ngưu Buôn gật gật đầu. Tiếp theo Tiêu Minh nói rằng, còn có, xung kiếp đã liệt trang quân đội, từ hiện tại bắt đầu các ngươi muốn trọng điểm kiến thiết hỏa khí quân đội. Chương 380, nô lệ mạo dịch. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, Tiêu Minh đem đất phong sự vụ toàn bộ bản giao đi ra ngoài, miễn đến thời điểm sinh nhiễu loạn. Hắn còn để bà Ngọc Khôn đem lời nói của hắn đều nhớ kỹ, đến thời điểm ai nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ hắn liền muốn trừng phạt hay. Cuối cùng hắn nói rằng, các ngươi đừng tưởng rằng được tức vị liền an trầm vô ưu, nếu là các ngươi từ đây không biết tiến thủ, Lãng phí bản vương cho các ngươi danh hiệu này, bản vương như thường có thể đem bọn họ cho thu hồi lại. Thốt ra lời này ra, quan chức cùng các tướng lĩnh vẻ mặt nhất thời trở nên trịnh trọng lên, bọn họ cũng không muốn mất đi cái này vinh dự. Âm thầm thề ngày sau muốn càng thêm tân cân nỗ lực. Hội nghị vẫn kéo dài đến trạng vạng, tiêu minh lúc này mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, công việc này là rốt cục hoàn thành, chính mình cũng có thể an an tâm tâm địa đi trường an. Đương nhiên vào lần này trong hội nghị còn có một chút không có thì thầm Không phải bọn họ không có tức vị, mà là những người này hiện tại không ở Thanh Châu. Tỷ như lương đại hải tên đầy tớ này con buôn, tiễn đại phú người quáng chủ này, còn có chính là Nhạc Vân, hiện tại Nhạc Vân ở Đăng Châu tạo thuyền phường. Hắn một mặt đi nhìn chầm chầm cái luân thuyền kiến tạo, đồng thời cũng ở Đăng Châu chiêu thu học viên tăng cường hải quân nhân viên số lượng. Tản đi biết, Tiêu Minh trực tiếp trở về vương phủ, chính vụ bàn giao xuống hắn là cả người ung dung. Ở Tiêu Minh đi rồi sau khi... Bà Ngọc Khôn cùng như buôn mấy người cũng đến phủ đô đốc ở ngoài. Lúc này mọi người lập tức say xưa ở chính mình tức vị vinh dự bên trong. Lỗ Phi cái thứ nhất đắc ý nói, ai nha, 2.000 lượng bạc trắng, 600 mẫu vinh nghiệp điển, này nên làm gì làm sao bây giờ đây? Nghe vậy, La Tín Kinh thường nói, làm sao bây giờ? Nay còn không dễ xử lý, mua mấy cái nô lệ trồng trọt không là được, nhà ta vĩnh nghiệp điển có thể lớn hơn so với cái này hơn nhiều. Nhà ngươi đó là cha ngươi La Đại Tướng Quân. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cũng là giống như ta. Lỗ Phi một mặt khó chịu. Ngưu buôn cảm khái nói, ai, ta ngược lại thật ra không biết một hồi dùng như thế nào này mười ngàn lửa bạc, điện hạ thực sự là quá hùng hồn. Lỗ Phi nhất thời bị làm hạ thấp đi, hắn cợt nhà địa nói rằng, đô đốc, ngươi nếu như sẽ không hoa, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi hoa. Ta cùng lương đại hải quen thuộc, chờ hắn trở về cầm tiền mua cho ngươi một ít nô lệ, giúp ngươi cũng thấy cái nô lệ trồng cho viên. Sau đó đây là không lo ăn uống. Hiện tại được phong thưởng người lúc này đều là ôm lỗ phi ý nghĩ. Nhà bọn họ bên trong vốn là có địa, lúc này lại nhiều nhiều như vậy thổ địa, thêm vào trong tay lại có bạc, mỗi một người đều nghĩ mua nô lệ đến trồng trọt này vĩnh nghiệp điện. Bà Ngọc Khôn nghe vậy lắc lắc đầu, có điều hết cách rồi, hắn hiện tại cũng đối mặt vấn đề này. Hắn nói rằng, chúng ta thân là bề tôi đồ không phải là một theo điện hạ tương lai có thể thăng chức rất nhanh sao. Nếu điện hạ cũng đã ban thưởng chúng ta, chúng ta cũng không cần thiết giấu giếm giếm ta xem Lỗ Phi nói không sai mua mấy cái nô lệ trở về chồng chọn ngược lại không tệ dân di thực vi thiên chỉ là này Lương Đại Hải mua được nô lệ đều là điển hạng chúng ta đi chỗ nào mua nô lệ Lý Khai nguyên đối với Lương Đại Hải làm chuyện làm ăn hiểu rất rõ lúc này cho mọi người rọi một chậu nước lạnh Lỗ Phi nói rằng lẽ nào ngoại trừ Lương Đại Hải sẽ không có người buôn bán nô lệ sao có có điều rất ít Băng Ngọc khôn nhủ nhủ mày hiện tại Thanh Châu khuyết thiếu nhân khẩu Điện hạ chính vì chuyện này buồn rầu, đương nhiên sẽ không tình nguyện đem mình nô lệ cho chúng ta, có điều Lý Khai Nguyên, các ngươi thương nhân sẽ không có tiến hành nô lệ mậu dịch người sao? Lý Khai Nguyên hồi ức một hồi nói rằng, cái này đúng là có, bất quá bọn hắn quy mô rất nhỏ, hơn nữa cũng là ngày hôm nay có, ngày mai không có, quan trọng nhất chính là chúng ta điện hạ vẫn không có đồng ý những thương nhân này tiến hành nô lệ buôn bán. Ngươi cái này rất mới, điện hạ không có hỏi nói không chừng là hắn đã quên, ngươi làm sao cũng sẽ không hỏi một chút. Việc này liền giao cho ngươi, nếu như ta không mua được nô lệ, ta liền tìm ngươi Lý Khai Nguyên. Lô Phi một mặt vô lại dáng vẻ. Hắn cùng Lý Khai Nguyên đùa giỡn quen rồi. Lô Gia ý, ngươi cũng là quá vô liêm sỉ. Nói xong lời này, Lý Khai Nguyên chợt phát hiện tất cả mọi người tha thiết địa đang nhìn mình. Chầm ngâm một chút, hắn buồn phiền nói, được rồi, được rồi, ta vậy thì đi hỏi một chút điện hạ, nhìn có thể hay không cho phép những thương nhân khác ở Thành Châu buôn bán nô lệ. Dứt lời. Lý Khai nguyên hướng về Tề Vương phủ mà đi. Bà Ngọc không chờ người thấy, nhất thời nở nụ cười. Hắn đối với Lưu Bôn nói rằng, dưới cái nhìn của ta, điện hạ vô cùng coi trọng đầy tớ này trồng trọt viên. Hơn nữa này khoe tây cây ớt sau đó sẽ rất có tiền cảnh. Nếu như chư vị nghe lời của ta, không bằng trồng trọt những thứ đồ này, tương lai nói không chắc so với loại lương thực kiếm tiền. Lưu Bôn một bộ không đáng kể dáng vẻ, hắn là nhìn thấu một đời chậm chùng lên xuống, chỉ câu tuổi già có thể bảo vệ danh tiết. Hắn nói rằng. Bảng trưởng xử loại cái gì chúng ta liền loại cái gì chính là, chúng ta vẫn là rất tin tưởng bảng trưởng xử ánh mắt. Mọi người nghe vậy rồn rập gật đầu. Dù sao trong ngày thường Tiêu Minh cùng Bàng Ngọc Khôn đi gần nhất, Bàng Ngọc Khôn đối với Tiêu Minh ý nghĩ đều hiểu rất rõ. Ở phủ đô đốc Hàn Huyên một lúc, mọi người từng người về nhà, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa, địa phải đem cái này tin vui nói cho người nhà. Lúc này Lý Khai Nguyên đã đến Tề Vương phủ, nhắm mắt, hắn vẫn là đi vào. Lý Khai Nguyên, làm sao? Đối bản vương đối với ngươi ban thưởng không hài lòng sao? Thiêu Minh biết được lý khai nguyên đến thời điểm hơi kinh ngạc. Điện hạ, này không phải là, hạ quan sao dám nghi vấn điện hạ ban thưởng, nói đến hạ quan đều là bị bảng trưởng xử chờ người làm cho, bọn họ không muốn cho hạ quan tới hỏi hỏi điện hạ có được hay không mở ra dân gian nô lệ mậu dịch, đã như thế, bọn họ liền có thể mua nô lệ trở lại trồng trọn. Dân gian nô lệ mậu dịch. Thiêu Minh nhất thời tỉnh mộ lại. Từ khi hắn để lương đại hải buôn bán nô lệ thời điểm, này Thanh Châu nô lệ mộ dịch hầu như đều là bị lũng đoạn, thế nhưng hiện tại tình huống này hiển nhiên cần thay đổi một hồi. Dù sao ngoại trừ Thanh Châu, hắn còn có U Châu rộng lớn thổ địa, hiện tại những này trên đất cần đại lượng sức lao động, mà thôi năng lực của chính mình hiển nhiên là không cách nào độc chiếm, bởi vậy chỉ có thể phát động càng nhiều người mua thổ địa làm trồng trọt viên, lúc này mới có thể gia tốc Thanh Châu kinh tế phát triển. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn, hắn cần làm một lĩnh chạy giả, mà không phải một vì tự thân lợi ích ách chế toàn thể phát triển người liên hắn nói rằng bọn họ nói không sai như vậy đi nhân cơ hội này đem nô lệ mậu dịch khối này toàn bộ thả ra cổ vũ thương hội bên trong thương nhân làm nô lệ mậu dịch đồng thời cho phép bọn họ ở thanh châu mở nô lệ thị trường mua bán vâng điện hạ lý khai nguyên thập phần hưng phấn tiêu minh gật gật đầu hiện tại tây phương oanh oanh liệt liệt nô lệ mậu dịch đã đang tiến hành ở trong chính mình cũng không thể lạc hậu hay là từ hiện đại đến xem cái này mậu dịch là không có nhân quyền Thế nhưng một sự thật là hắn chính nơi ở một cái không có nhân quyền thời đại, vì lẽ đó cũng không cần phải đi giảng nhân quyền, làm thánh mẫu. Dù sao đối lập với đất nước vận cùng của cải tích lụy vấn đề này có chút bé nhỏ không đáng kể. Trường 381, lại về Trường An. Phung Đức Thủy Chính đang xem kỹ tể vương phủ, nhìn trong vương phủ hai cái cao cao tháp nước hắn có chút ước ao. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, này cùng nghị gia tiểu lâu trước tháp nước như thế. Ngày hôm nay là tể vương đi tới Trường An tháng ngày hắn đặc biệt chờ ở tề vương phủ chuẩn bị cùng tề vương cùng đi ở ngụy gia trong tiểu lâu ở hai ngày hắn hơi có chút không nỡ lòng bỏ làm sao này vào kinh tháng ngày cũng không thể kéo dài vì thế tề vương cũng là vội vội vàng vàng kết thúc phong thưởng đại hội đối với cái này phong thưởng đại hội hắn cũng từ ngày thứ hai qua báo chí hiểu rõ một chút bởi vậy hắn đối với tề vương rất lập độc hành cũng hiểu rõ càng sâu này quan chức cùng tướng lĩnh hắn rõ ràng nhưng hắn thực sự không thể nào hiểu được tiêu minh đối với bình dân cùng thương nhân cũng sẽ phong thưởng tước vị Yêu Điện Hạ, lần này đi Trường An lại muốn cho ngài Tiêu Pha. Làm Phùng Đức Thủy nhìn thấy Vương Phủ trước cửa một chiếc tiếp theo một chiếc xe ngựa, gian tế âm thanh nhất thời cao tám độ. Phong thưởng đại hội sau khi Tiêu Minh liền chủ bị đi Trường An, hai ngày nay đều là ở chủ bị đi tới đi vật tư. Phùng Thị Lang nói giỡn, những này có điều là lễ mọn mà thôi. Tiêu Minh còn chưa tới Phùng Đức Thủy trước mặt đã nghe đến một luồng dậy đặc mùi nước hoa. Thêm nữa Phùng Đức Thủy trên người âm nhu rất chất, hơi có chút một trăm khối cũng không cho kỳ quái hình tượng. Phùng Đức Thủy cười khẽ, tiếp theo hắn nhìn về phía đi theo Tiêu Minh phía sau Lục La cùng Tử Uyển, nhất thời giơ tay ở Tiêu Minh trên người vỗ nhẹ, "Điện hạ, hai ngày này diễm phúc có thể không tạm nha." Vừa nói Phùng Đức Thủy một bên nắm mắt đi nhìn Tử Uyển cùng Lục La. Bị Phùng Đức Thủy như thế nhìn, Tử Uyển cùng Lục La nhất thời có chút không tự nhiên. Tiêu Minh nhất thời rõ ràng Phùng Đức Thủy ý tứ, hắn có chút bất đắc dĩ, cái này lão thái giám không hổ là ở trong cung chờ lâu, đối với chuyện như vậy đã vậy còn quá tinh thông chỉ là liếc nhìn liền rõ ràng phát sinh cái gì ao thao địa cười cợt tiêu minh cũng không phải lưu ý dù sao phùng đức thủy là cái thái giám hắn nói rằng nhận được phùng thị lang chúc lành phùng thị lang lại đợi lát nữa chờ thân vệ đến bản vương liền xuất phát tiếng nói của hắn vừa ra đống nhiên trước cửa một trận tiếng võ ngựa truyền tới la tín cùng thích quang nghĩa đi vào điện hạ nhân mã đều đến có thể xuất phát la tín cất cao giọng nói tiêu minh gật gật đầu lần này hắn không có mang lỗ phi đi Ngoại trưởng Niu Boon ở ngoài, Lỗ Phi cùng La Tín là hắn đắc lực nhất hai người thủ hạ. Hiện tại Niu Boon muốn ở lại Thành Châu phụ trách khoé quân sự tỉnh, La Tín muốn đi Trường An, Lỗ Phi cũng chỉ có thể đi trấn thủ Sơn Hải Quan. Dù sao Sơn Hải Quan trọng yếu không cần phải nói nói, đối lập với La Tín, hắn đối với Lỗ Phi thủ vệ Sơn Hải Quan càng thêm có lòng tin. Ngoại trừ La Tín ở ngoài, Niu Boon còn đem thích quang nghĩa phái cho hắn, thích quang nghĩa tinh thông kỳ binh, lần này Tiêu Minh đi tới Trường An, mang theo chính là 5.000 ngực giáp kỵ binh. Có này 5.000 ngực giáp kỵ binh mặc dù đánh một trận tao ngội chiến cũng không sợ, cái này cũng là vì tiêu minh an toàn suy nghĩ. Kỵ binh đi tới như gió, rất thích hợp lặn lội đường xa. Thế thế, tiêu minh gật gật đầu, để la tín cùng thích quang nghĩa ở chờ một lát, hắn còn đang đợi quân sưởng mang đồ tới. Không lâu lắm, Trần Kỳ mang theo thợ thủ công dơ lên mấy cái dương lớn đi tới, mà hắn trong lòng còn ôm một dương nhỏ. Điện hạ, đồ vật đến. Chân ký lúc nói chuyện đối với Tiêu Minh chớp chớp mắt, ra hiệu trong lồng ngực của hắn cái hộp nhỏ. Bởi vì hắn nhìn thấy chính đang đánh giá chung quanh Phùng Đức Thủy. Tiêu Minh hiểu ý gật gật đầu, để hắn trở lại, tiếp theo đối với Phùng Đức Thủy nói rằng, "Phùng thị lang, chúng ta cũng nên xuất phát." Ngay vậy, Phùng Đức Thủy có chút không muốn địa ngắm nhìn Ngụy Gia Tiểu Lâu phương hướng, lúc này mới ra vương phủ ngồi ở một cái chuẩn bị thỏa đáng trong tiệu. Ở đội ngũ trung ương nhưng là có một tiểu lớn, cái này cố kiệu là Phùng Đức Thủy cố kiệu hai lần lớn bên trong đủ để chứa được ba người. Tiêu Minh dẫn tử viện cùng Lục La lúc này leo lên cái này cố kiệu. Tất cả sắp xếp, lúc này La Tín cùng Thích Quang Nghĩa lên ngựa liền canh giữ ở cố kiệu hai bên, làm Tiêu Minh hạ lệnh khi xuất phát, toàn bộ đội ngũ đi về phía trước. Ở thành Thanh Châu ở ngoài, bà Ngọc Khôn dẫn một đám quan chức vì là Tiêu Minh tiễn đưa, trước khi đi lại bàn giao hắn vài câu, Tiêu Minh lúc này mới hướng về trường An xuất phát. Lần này Tiêu Minh chuẩn bị lớn như vậy một cố kiệu ngược lại không phải vì chính mình Mà là vì Phỉ Nguyệt Nhi, dù sao ở trường ăn xong xuôi việc kết hôn sau khi, Phỉ Nguyệt Nhi liền muốn theo hắn về Thanh Châu. Ngồi ở bầy da ra lông thảm bên trong tiệu, tiêu minh lúc này đem trần kỳ cho hắn hộp thả ở chính giữa trên bàn. Lúc này tử viện hỏi, điện hạ, đây là cái gì? Súng kíp. Tiêu minh cười nói. Tiếp theo hắn mở ra hộp, bên trong quả nhiên là hai con chế tạo tinh xảo ống ngắn súng kíp. Súng kíp báng súng là đảo mục, mặt trên điêu khắc hoa văn, súng kíp độ dài có điều 30cm thế nhưng nòng súng so với so sánh thô đây là vì uy lực suy nghĩ như vậy súng kiếp đủ khiến tiêu minh giấu ở quần áo dưới mang theo khắp nơi đi có súng kiếp phòng thân ở đột nhiên đối mặt thích khách thời điểm tiêu minh chẳng khác nào có lực tự bảo vệ mặt người lại có thêm năng lực này súng kiếp cũng có thể một súng đánh nổ đây chính là thanh châu quân dụng vũ khí sao lục la giật mình nói tiêu minh gật gật đầu cái này uy lực có thể rất lớn một con con cọp đều có thể đánh chết lục la nhát gan bị vừa nói như thế Nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, Từ Huyền cầm mặt khác nhất trích hỏa thương rất hưng thú địa quan sát đến. Tiếp theo khẩu súng quản nhắm ngay chính mình, Tiêu Minh nhìn Nhất thời sợ hết hồn lập tức đoạt lại đi, cả giận nói: Ngươi đây là không muốn sống. Này súng kiếp bên trong nhưng là chứa viên đạn cùng đạn, đạn dược. Vừa nãy Tiêu Minh thực sự là bị dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Này nếu như cất cỏ, Từ Huyền mạng nhỏ nhưng là không còn. Bị Tiêu Minh khiển trách một trận, Từ Huyền nhũ ngôi, làm lũ nói: Này vừa đi trường ăn lại đến trường mười ngày thời gian. Thật sự thẻ nhạt chết rồi. Tiêu Minh đem súng kiếp cất đi, cười nói, làm sao sẽ không tán gẫu đây. Lớn như vậy cố kiệu, đầy đủ chúng ta chơi. Từ huyền vừa bắt đầu không hiểu, nhưng tinh tế lĩnh hội tiêu Minh nhất thời náo loạn cái đại mặt đỏ. Thế nhưng sơ kinh nhân sự, nàng cũng là thực thụ biết vị, không khỏi lại là mỹ thái chống chết. Ở từ huyền cùng Lục nô đùa bên trong, sau 10 ngày, đội ngũ thuận lợi đến Trường An. Lúc này bất kể là tiêu Minh vẫn là La Tín đều thở phào nhẹ nhõm. Này cuối cùng cũng coi như là bình an đến nơi rồi. ở đội ngũ đến trước, dịch tương đã đem tin tức sớm truyền tới Trường An, vì lẽ đó ở tại bọn hắn đến Trường An thời điểm, Tiêu Văn Hiên đã phái ra quan chức ở cửa thành chờ đợi biết Tiêu Minh một nhóm. Điện hạ, lần này bệ hạ tự mình phái lê bộ người tới đón tiếp, có thể thấy được bệ hạ đối với điện hạ coi trọng. Phung Đức Thủy xuống xe ngựa một mặt nụ cười. lần trước đến Trường An thời điểm, bọn họ bị cửa thành thủ vệ làm khó dễ một phen, hiện tại Tiêu Văn Hiên là càng thêm cẩn thận gật gật đầu, hắn đối với Phùng Đức Thủy nói rằng, Phùng Thị Lang xin mời, lần này về Trường An, mong rằng Phùng Thị Lang có thể đà đà chăm sóc. Điện hạ nói gì vậy? Lão nô còn muốn sau đó hay đi Thành Châu đi dạo, lần này về Trường An, lão nô ổn thỏa vì là Điện hạ đi theo làm tùy tùng. Chương 382, địa vị tăng vọt. Rộn rộn ràng ràng trên Đại Đạo dòng người như thoi đưa, xe thủy mã long. So với năm ngoái, Thành Trường An phồn hoa vẫn, ngiệm nhiên một thái bình thịnh thế. Cách xa ở Ký Châu chiến tranh cũng không có lan đến gần nơi này. Ngoài cửa thành, lễ bộ thị lang Lý Trung phụ trách nên tiếp muốn Tiêu Minh một nhóm. Điện hạ, Hoàng thượng mệnh hạ quan chờ đợi ở đây đã lâu, xin mời Điện hạ theo hạ quan vào cung. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, ánh mắt cùng Lý Trung đan sen trong ngáy mắt, hắn ở Lý Trung trong mắt nhìn thấy một tia không tự nhiên. Mật vệ bây giờ đã đại du quốc thế lực khắp nơi danh sách biên chế thành sách, này Lý Trung bị biên chế ở Sở Vương nhất hệ bên trong, ở ngoài còn có Đức Phi. Tam Hoàng tử Tiêu Trăn. Lần này đến đây Trường An, Tiêu Minh mang theo hoàn toàn cẩn thận, chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ làm quân sưởng đặc biệt chế tạo một bộ ống ngắn súng kiếp cho hắn phòng thân. Mà Lý Tam cũng sớm lẹn vào Trường An vì hắn thu thập tình báo, tránh khỏi hắn ở Trường An biến thành một mở mắt ngủ. Cùng lần trước như thế, Tiến vào thành Trường An sau khi, La Hoành gia hiện tại trước mặt hắn, hắn đem La Tiến cùng Thích Quang Nghĩa mang theo binh lính sắp xếp đến kim ngô vệ đại doanh bên trong tu sửa. Hắn chỗ ở cũng không thay đổi. Có điều không giống là trước cửa trên tấm biển đổi tề vương phủ tấm biển. Điện hạ, hoàng thượng nói rồi, sau đó đây chính là điện hạ ở trường An chỗ ở. Phung Đức Thủy cười khanh khách địa nói rằng, phu hoàng thật là có tâm. Tiêu Minh mặt lộ vẻ nụ cười, ngoại trừ chi phiên hoàng tử ở thành trường An là không thể có chính mình vương phủ. Hiện tại Tiêu Văn Hiên ngoại lệ ban cho hắn một tòa vương phủ đủ thấy Tiêu Văn Hiên bây giờ thái độ đối với hắn. Lý Trung cũng cười theo dung, chỉ là nụ cười này thực sự có chút giả. Nếu nói là thương châu cuộc chiến tiêu minh chỉ là thay đổi tiêu văn hiên đối với cái nhìn của hắn, bây giờ giải trừ ký châu nguy hiểm thêm vào đánh hạ sơn hải quan. Hiện tại tiêu minh danh vọng đã mơ hồ có thể cùng sau lưng có phiên vương chống đỡ hoàng tử đánh đồng với nhau. Bởi vì, tiêu minh đã từ một không hề bắt mắt chút nào phiên vương thành vì cùng những hoàng tử khác như thế hết sức quan trọng người. Giạn do tử viện cùng lục là mang theo gia đình cùng tôi tớ ở trong vương phủ gián xếp lại, hắn theo Lý Trung trực tiếp đi tới trong cung, ở Bích Thủy các bên trong Hắn nhìn thấy Tiêu Văn Hiên cùng Triệu Hoàng hậu, nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương. Làm lý trung đem Tiêu Minh lĩnh đến bích thủy các thời điểm, Tiêu Minh còn hơi kinh ngạc, bởi vì nói như vậy, Tiêu Văn Hiên sẽ chỉ ở thư phòng Triệu Kiến Hoàng tử cùng đại thần. Có điều ở hắn nhìn thấy hắn mẫu phi cùng Triệu Hoàng hậu đặt ngang hàng ngồi ở Tiêu Văn Hiên hai bên, mà cái khác tần phi chỉ là ngồi ở dưới thủ thời điểm hắn liền tương thông. Món hời của hắn phụ thân rất khôn khéo. Hắn tất nhiên hiểu được hiện tại bất luận cái gì phong thưởng đối với Tiêu Minh tới nói cũng không bằng rút ngắn phụ tử tình đến hữu hiệu nhất. Minh Nhi, không cần đa lễ, đường dài mệt nhọc tất nhiên là mệt không, đến, tới đây ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tiêu Văn Hiên lộ ra từ phụ bình thường nụ cười, không hề đế vương cái giá, đúng là như là phổ thông phụ thân. Triệu Hoàng Hậu cũng giống như vậy, đối với hắn vây tay nói rằng, Minh Nhi, không muốn đứng, nơi này là hậu cung, không có nhiều như vậy quý củ coi như là người một nhà tụ tập cùng một chỗ đi. Nếu là tiền thân tiêu minh, lúc này tất nhiên sẽ hết sức cảm động, dù sao từ nhỏ hắn sẽ không có chịu đến như vậy hậu đãi, tiêu văn hiên cũng sẽ không như thế thân mật nói chuyện cùng hắn. Đa tạ phụ hoàng, hoàng hậu nương nương. Tiêu minh lúc nói chuyện nhưng là liếc nhìn chân phi, chân phi chính một mặt từ ái mà nhìn hắn, trong mắt là tràn đầy tự hào. Hiện tại nàng là mẫu bằng tử quý, trước đây ở trong cung nàng tổng cần khắp nơi nhung nhịn, thế nhưng hiện tại, Trong cung mỗi cái tần phi cũng không dám trêu chọc hắn, mặc dù là hoàng hậu cũng chờ hắn nho nhã lễ độ, giống như tỉ muội. Cáo cảm tạ một tiếng, Tiêu Minh ở chân phi dưới thủ ngồi xuống. Tiêu Văn Hiên khinh khẽ cười nói, Minh nhi, ngươi hiếm thấy một lần về Trường An, lần này lại phụng đại hôn, chính là song hỷ lâm môn, đêm nay phụ hoàng đặc biệt ở trong cung Phúc Lâm điện bày xuống yến hội, đến thời điểm chư vị công chúa, hoàng tử đều sẽ trình diện, ngươi tam hoàng thúc cùng bốn hoàng thúc cũng sẽ đến, nhân cơ hội này Chúng ta hoàng gia trình có thể tụ tụ tập tới, miễn cho mới lạ, dù sao bây giờ đại du quốc, cũng chỉ có hoàng thất chúng ta dòng họ là một lòng. Vâng, Phu Hoàng, Nhi Thần đúng là đặc biệt nhớ nhung trường an các thân nhân. Tiêu Minh ở theo Tiêu Văn Hiên lại nói, hiện tại hắn cơ bản xác định Tiêu Văn Hiên đánh chính là cảm tình bài. Có điều từ mặt khác nói, làm một đế vương đánh ra cảm tình bài thời điểm cũng mang ý nghĩa hắn đối với người này coi trọng Từ cổ chí kim, vậy không bằng là... Tiêu Minh mấy câu nói để Tiêu Văn Hiên lộ ra thư thái nụ cười, hắn trong lòng biết trước đây đối với Tiêu Minh rất nghiêm khắc, cứ việc vậy cũng là vì muốn tốt cho hắn, thế nhưng Tiêu Minh nhưng không nhất định như thế nghĩ. Vì lẽ đó, hắn nghĩ nhân cơ hội một lần nữa thành lập giữa hai người phụ tử, quân thần quan hệ. Hừ, đã như vậy, phụ hoàng liền không nữa nhiều lời, hôm nay không nói chuyện quốc sự, chỉ nói việc nhà, ngươi cùng ngươi Mẫu phi tạm thời nói chuyện một chút, buổi tối hiến hội trên phụ hoàng sẽ cùng ngươi nói. Tiêu Văn Hiên lúc này chạm lên Mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn ở Bích Thủy Cắt triệu kiến Tiêu Minh, hơn nữa an bài như vậy chân Phi vị trí chính là nói cho Tiêu Minh hắn bây giờ thái độ. Tiêu Văn Hiên một đứng dậy rời đi, cái khác Tần Phi cũng theo đứng dậy rời đi. Này thời chân Phi cùng Tiêu Minh đồng thời đem Tiêu Văn Hiên chờ người đưa ra Bích Thủy Cắt, lúc này mới chết thân trở về. Hoặc, cái trận chiến này thật là không nhỏ. Tiêu Minh thở phào một cái. Hắn ở Thanh Châu quen thuộc tự do tự tại, nay vừa đến trong cung khắp nơi là lễ tiết. Chân Phi thở dài. Lôi kéo tiêu minh ngồi xuống ghế dựa, nói rằng, lớn như vậy trận chiến còn không phải cho ngươi xem, ngươi lớn như vậy công lao, ngươi phụ hoàng có thể không trọng thị ngươi sao. Trước đây chỉ có khác họ phiên vương vào kinh thời điểm, ngươi phụ hoàng mới sẽ mang theo bọn họ cùng tương ứng hoàng tử cùng Tần Phi gặp lại. Dừng một chút, Tần Phi một bên đánh giá tiêu minh vừa nói, có điều, mẫu phi hiện tại cũng là mẫu bằng tử quý, minh nhi, ngươi hiện tại thực sự là tiền đồ. Mẫu phi quá khen, lần này có điều là nhi thần lượng kim nô vệ tiện nghi Không phải vậy này màn tộc cũng không dễ dàng đánh. Tiêu Minh ăn ngay nói thật. Trần Phi gật gật đầu, nàng đối với những này quốc gia đại sự không thế nào để bụng, mà là nói rằng, thật vất vả về tới một lần, liền không cần nói những này đánh đánh giết giết sự tình, vẫn là nói một chút ngươi cùng phỉ nguyệt nhi đại hôn sự tình đi. Mí môi nở nụ cười, Trần Phi bỗng nhiên nói rằng, tử huyện cùng lục la ngươi có hay không thu rồi. Tiêu Minh nghe vậy nhất thời ngẩn ra, hắn bất đắc dĩ nói mô phi, này còn không phải ngươi bỏ xuống ý chỉ sao. Trần Phi gật đầu cười, cái này cũng là vì để cho ngươi sớm biết được những người này sự, có điều ngươi muốn phân rõ chủ thứ, Lục La cùng Tử Uyển chỉ là nha hoàn, cũng sẽ chỉ là nha hoàn, mà Phỉ Nguyệt Nhi mới là duy nhất vương phi, bây giờ ngươi đã không phải 6 năm trước tề vương, này thành Trường An hoàng tử có thể đều nhìn chằm chằm ngươi, hận không thể giết ngươi, cùng Phỉ gia thông gia, tương đương với ở triều đình này trên ngươi thì có một tấm vì ngươi nói chuyện miệng, cái này cũng là. Vì sao lại có này chuyện hôn sự? Cứ việc mẫu phi biết ngươi không vui tham dự những này lùng ta lung tung sự, thế nhưng hiện tại tình huống này cũng không khỏi ngươi. Chân phi luôn luôn thông minh, vấn đề cũng xem rất chuẩn. Lúc này nàng nói chính là tiêu minh chính đang suy tư, liền hắn nói rằng, mẫu phi, nhi thần nhớ kỹ. Trường 383, Gia Hiến. Một vòng mặt trời đỏ dần dần biến mất ở trên đường chân trời, trong hoàng cung con đường hai bên đèn lồng từng cái từng cái bị tiểu hoàng môn thắp sáng. Đèn rực rỡ mới lên. Ở đèn lồng tia sáng chiếu xuống để hoàng cung có vẻ xa hoa, Cổ Phong mỹ lệ để Tiêu Minh tâm cảnh hơi hơi yên tĩnh một chút. Ở Bích Thủy Các cùng Chân Phi nói rồi chút chuyện phiếm, Phong Đức Thủy liền tới thúc hai người đi tới Phúc Lâm Điện. Nay thời hoàng tử, tần phi cùng công chúa môn cũng đã đến Phúc Lâm Điện bên trong, này hoàng gia hiến hội lập tức liền muốn bắt đầu." Theo Chân Phi hướng về Phúc Lâm Điện mà đi, dọc theo đường đi qua lại trùng hợp mà qua cung nữ thỉnh thoảng hướng về Tiêu Minh quăng tới quyến rũ ánh mắt. Chân Phi cười không nói. Bên trong thâm cung sự tình nàng tự nhiên rõ ràng, hiện tại tiêu minh như mặt trời ban trưa, những cung nữ này đều chờ đợi có thể bị tiêu minh coi trọng. Đã như thế, các nàng liền có thể có cái áo cơm vô ưu nửa cuối cuộc đời. Dù sao này trong cung vẫn có cung nữ bị hoàng tử coi trọng, do đó bay lên đầu cảnh cây biến phượng hoàng sự tình, có điều điều này cũng từ mặt khác nói rõ hiện tại tiêu minh địa vị biến hóa, trước đây hắn có thể không đãi ngộ này. Hai người sắp tới Phúc Lâm Điện, chính như Phùng Đức Thủy nói như thế, Lúc này phúc lâm điện Trung hoàng tử, công chúa, tần phi đều đến. Nhìn thấy tiêu minh đến, một ít so với tiêu minh tiểu nhân, nhỏ bé hoàng tử công chúa đều đứng dậy hắn hành lễ. Hiện tại tiêu minh đã không phải trước đây tiêu minh, những hoàng tử này cùng công chúa tuổi tuy rằng nhỏ, thế nhưng bọn họ mâu phi từng cái từng cái nhưng là rất tinh minh. Ở nhà Yến còn chưa có bắt đầu thời điểm, bọn họ đã bàn giao làm sao đối xử tiêu minh. Nhiều người náo nhiệt trường hợp đều sẽ làm người ta tâm tình biến không sai, tiêu minh cũng là từng cái đáp lễ chính vào lúc này một sinh đẹp bóng người đến tiêu minh trước mặt ruột ra trắng miệng tay nhỏ thất ca cho ta mang lễ vật sao ta nước hoa có thể dùng xong tương thành công chúa bĩu môi cuốn quýt lấy tiêu minh muốn lễ vật nàng như thế vừa mở miệng cái khác tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa cũng là học theo răm rắp rồn dập chạy tới rồn dập hướng về tiêu minh đưa tay ra từng cái từng cái tha thiết mong chờ dáng vẻ không ít tần phi thấy thế rồn dập lộ ra nụ cười thời khắc này tiêu minh tâm tình bỗng nhiên trở nên âm chuyển tình chỉ ít ở trong Hoàng Cung vẫn có một ít đệ đệ muội muội đối với hắn là không có ác ý. Ở Lý Tam trong danh sách cũng không hoàn toàn là kẻ địch, tỷ như này Tương Thành Công Chúa, nàng mẫu phi mất sớm, sau đó ở Tiêu Minh đi tới Thanh Châu sau khi, chân Phi cảm thấy không chỗ nào ký thác liền đem Tương Thành Công Chúa thu được chính mình rồi gối, làm con gái của chính mình bình thường nuôi, khi đó Tương Thành Công Chúa chỉ có 7 tuổi. Bây giờ 6, 7 năm trôi qua, Tương Thành Công Chúa đã trổ mã thành một tiểu mỹ nhân, cũng chính là bị chân Phi thu dưỡng. Tương Thành Công Chúa vẫn đem Tiêu Minh làm ca ca. Vì lẽ đó, Tương Thành Công Chúa mới sẽ cùng Tiêu Minh biểu hiện như vậy thân mật. Lễ vật có thể đều ở cung ở ngoài, thiếu không được ngươi. Tiêu Minh lườm một cái. Hi hi, vẫn là thất ca đối với ta tốt nhất. Tương Thành Công Chúa trên mặt tuôn ra hai cái lúm đồng tiền, cười hi hi trở lại chính mình chỗ ngồi. Đối với một không có bối cảnh Công Chúa kỳ thực rất đáng thương, ở Hoàng Cung nơi như thế này không có bối cảnh liền mang ý nghĩa mặc người bắt bí. Những kêu bị đưa đến man tộc kết giao công chúa đều là bởi vì không có phong phú gia thế. Tương thành công chúa mới vừa đi, lúc này một 14 tuổi khoảng trường thiếu niên đứng tiêu minh bên người. Thất ca, ta có thể đi cùng ngươi đồng thời đánh man tộc sao? Ngươi là tử viêm. Tỉ mỉ mà đánh giá thiếu niên này, tiêu minh nỗ lực hồi ức, này tựa hồ là 9 hoàng tử. Hiếm thấy, hiếm thấy, ta còn tưởng rằng thất ca ngươi không nhớ rõ ta. Tiêu tử viêm cười nói. Tiêu minh bất đắc dĩ cười cợt. Cái này tiêu tử viêm bây giờ cùng hắn không cái gì quá to lớn quan hệ, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ có càng sâu tầng quan hệ. Bởi vì tiêu tử viêm là muốn hô phỉ nguyệt nhi biểu tỷ, nguyên nhân không gì khác, mẹ của hắn chính là phỉ tể muội muội đương triều cung phi. Vô vô tiêu tử viêm vai, tiêu minh nở nụ cười, xem ra chính mình ở này trường ăn cũng không phải thế đơn sức bạc, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi chân phi dụng tâm lương khổ. Hắn đối với tiêu tử viêm nói rằng, tốt, chỉ cần phụ hoàng đáp ứng. Thất ca liền mang ngươi đi xem một chút cái gì là chiến trường. Tiêu tử viêm vui mừng chuyển hướng ngồi ở chủ vị tiêu văn hiên nói rằng, Phu hoàng, thất ca nói rồi, hắn đồng ý mang ta đánh Man tộc. Tự tiêu minh tiến vào phúc lâm điện, tiêu văn hiên ánh mắt liền tập trung ở tiêu minh trên người, thấy tiêu minh vẻ mặt dần dần ung dung, hắn rõ ràng chính mình đi bước đi này là đúng rồi. Trước đây tiêu minh đều là thân đơn bóng chiếc, tựa hồ là bị đại gia đình này từ chối, hiện tại hắn sẽ hiểu chính mình không chỉ có là thất hoàng tử cũng là những hoàng tử này cùng công chúa thất ca giữ gìn hoàng gia vinh quang hắn cũng có một phần trách nhiệm ha ha ha được đã như vậy chờ ngươi lại dài mấy tuổi chấm liền để ngươi đi ra ngoài tiêu văn hiên cười to lên tiêu tử viêm nghe vậy cao hứng khua tay múa chân chạy về vị trí của mình tiếp theo bồi tiếp cùng mấy cái tiểu hoàng tử tiểu công chúa chơi một lúc tiêu minh này mới tìm được vị trí của chính mình ngồi xuống thấy tất cả mọi người đều ngồi xuống tiêu văn hiên tay một cái gia yến liền chính thức bắt đầu đột nhiên ca vũ thanh nhạc ra trận nhất thời toàn bộ phúc lâm điện nhạc rung rung tiêu văn hiên cũng là tâm tình vui vẻ liên tiếp uống rượu tiêu minh một vừa thưởng thức ca vũ một bên nhìn về phía đối diện ngụy vương cùng ung vương cũng đều ở ở ánh mắt của hắn cùng ngụy vương tiếp xúc thời điểm ngụy vương ánh mắt lấp lóe lập tức bưng chén rượu lên làm bộ uống rượu mà ung vương nhưng là xa xa dơ ly rượu lên đối lập tiêu minh cười cợt lần này đến trường an này cho hay có thể đều còn ở phía sau tựa hồ là thuần túy gia yến Tiêu Văn Hiên chỉ lo uống rượu yến nhạc, căn bản không đề cập tới chính vụ. Thấy những hoàng tử khác rồn dập dơ ly rượu lên hướng về Tiêu Văn Hiên chúc rượu, Tiêu Minh cũng là học theo răm rắp, một canh giờ trôi qua, dạ yến dần dần tiếp cận kết thúc, lúc này Tiêu Minh vang lên cái gì? Hắn nói rằng, phụ hoàng lại quá mấy tháng liền muốn Tết đến, lần này đại hôn sau khi, Nhi thần liền muốn trở về thành châu, e sợ không cách nào cùng phụ hoàng đồng thời quan hệ, vì lẽ đó đặc biệt cho phụ hoàng mang đến một chút đồ chơi nhỏ. Minh nhi quả nhiên hiếu thuận. Mỗi lần đều muốn cho Phụ Hoàng mang lễ vật, là món đồ gì, để Phụ Hoàng nhìn một cái. Tiêu Văn Hiên Long Nhan Đại Duyệt, ngữ khi đối với Tiêu Minh càng ngày càng thân mật. Tiêu Minh cười nói, vật này Nhi Thần đã mang đến, kính xin Phụ Hoàng theo Nhi Thần đến ngoài điện, lần này lại hôn, Nhi Thần đúng là cũng muốn dùng vật ấy, mong rằng Phụ Hoàng đồng ý chuyển giao lễ bộ. Tiêu Văn Hiên càng ngày càng kinh ngạc, hắn liền đối với Hoàng tử cùng Tần Phi muốn nói, đi, chúng ta đồng thời nhìn thất lang lại mân mê xảy ra điều gì mới mẹ ngọn ý. Lúc này sắc trời bên ngoài đã song toàn đen kịp lại. Tiêu văn hiên tiếng nói vừa dứt, nhỏ tuổi các hoàng tử lập tức hoan hô hướng ra phía ngoài chạy đi, bọn họ cũng đều biết cái này thất ca là cái hết sức lợi hại người. Thái tử, hai hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử lộ ra vẻ không vui, một khi tiêu minh đến trường ăn sẽ không có bọn họ ló mặt cơ hội. Đặc biệt là thái tử, ánh mắt độc ác nhìn về phía tiêu minh, có điều hắn bỗng nhiên lại quỷ dị mà nở nụ cười, tựa hồ vô cùng đặc ý. chương Khói hoa cùng sắc cơ. Mọi người đến ngoài cửa, đêm nay bởi vì không có mặt trăng, sắc trời dị thường hắc ám, Chỉ có trong cung đèn lồng tỏa ra tối tăm tia sáng. Lúc này tiêu minh đối với Phùng Đức Thủy nói rồi mấy câu nói, Phùng Đức Thủy rời đi, rất mau dẫn bích thủy các tiểu hoàng môn lại đây, tiểu hoàng thủ môn một cái dương đặt ở trước cửa. Tiêu minh mở ra cái dương, bên trong lộ ra thanh châu khói hoa. Đây là một nhóm hoàn toàn mới khói hoa, hơn nữa không phải lần trước tiêu minh tết đến thời điểm phóng thích khói hoa mà là thuộc về hỏa tiễn loại hình khói hoa. Tiêu Văn Hiên lúc này đánh giá trong dương hình trụ, hình núi khoan đồ vật, hỏi, thất lang đây là vật gì? Phu hoàng biết pháo sao? Tiêu Minh đầu tiên cho những người này phòng hở, vật này sẽ nổ tung. Cái này đương nhiên biết. Lúc sau tiết trong cung cũng sẽ có thả pháo hoạt động, hắn cũng không xa lạ gì, mà nghe nói pháo cái từ này, cái khác tiểu các hoàng tử con mắt đều lượng lên. Tiêu Minh nói tiếp, cái này cùng pháo có chút tương tự chỉ là sẽ từ bên trong thả ra Mỹ lệ phi thường hỏa diễm. Mỹ lệ hỏa diễm? Tiêu Văn Hiên có chút không rõ, pháo chính là pháo, này cùng hỏa diễm có quan hệ gì? Phụ Hoàng, cùng với nói, không như nhi thần cho Phụ Hoàng biểu diễn một chút đi. Tiêu Minh cười hát hát nói, hắn sở dĩ mang theo khói hoa tới là vì kết hôn thời điểm dùng, nếu ở thế giới này kết hôn, làm sao cũng đến náo nhiệt một phen. Hơn nữa, này khói hoa nếu như có thể để Tiêu Văn Hiên cao hứng chính mình thì lại lại đang tiêu văn hiên trước mặt lộ đem mặt hiện tại hắn đã thay đổi đối với thái tử chờ người ẩn nhận ý nghĩ người không thương hổ ý hổ có ăn thịt người tâm đã như vậy hắn hà tất nuốt giận vào bụng làm cô vợ nhỏ hắn liền muốn ở tiêu minh trước mặt biểu hiện đem hết toàn lực thông qua hoàng quyền đạt đến mục đích của chính mình lúc này tất cả mọi người đều bị tiêu minh động tác hấp dẫn tiêu minh cầm lấy một cao một mét hỏa tiễn tiếp theo cầm lấy một nhen lửa ngọn đến phu hoàng cái này khói hoa tiên gọi thiên ngoại phi tiên Tiêu Minh cười híp mắt nói rằng, đồng thời đem cái này, tiểu hỏa mũi tên khói hoa nghiêng người dựa và ở Phúc Lâm cửa điện trước một viên cây nhỏ trên, nhen lửa ngồi lửa, từ từ ngồi lửa nhanh chóng tiêu đốt, chỉ là ngắn ngắn chừng 10 giây thời gian, hỏa tiễn khói hoa đột nhiên tà bay vút lên trời, ở đi vào hắc ám bầu trời đêm sau khi, ở mọi người tập trung tinh thần nhìn thời điểm, theo anh một tiếng, không trung khói hoa bỗng nhiên nổ tung, hạt mưa hình dạng hỏa diễm ngân hoa đẩy trời tàng ra, đem bóng đêm tâm tối vơ ra đến, năm màu rực rỡ. Đặc biệt Mỹ lệ. a ở khói hoa nổ tung trong nháy mắt, một ít tuổi nhỏ hoàng tử cùng công chúa bị dọa đến hét dầm lêm. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy loại này Mỹ lệ cảnh sát sau khi, trong nháy mắt bị loại này Mỹ lệ cảnh sát hấp dẫn. Tiêu Minh ngẩng đầu lên, không chung khói hoa nổ tung phạm vi có tới 5, 6 mét, hắn cùng tất cả mọi người đứng chung một chỗ xem xét lên. Kỳ thực cái này khói hoa không khó, vẫn là Trần Kỳ đang nghiên cứu hổ tồn pháo thời điểm thuận lợi chế tạo. Hiện tại theo Thanh Châu quân phát triển. Trong quân đội với máy bắn đá loại vũ khí này càng ngày càng bất mãn, bởi vì máy bắn đá cổng kềnh không nói, tầm bắn cũng rất ngắn, lại cực kỳ dễ dàng hư hào. Liên chân Kỳ liền dựa theo giáo tài chuẩn bị sinh sản hổ tôn pháo, loại này khúc xạ pháo. Ở hiện đại, hổ tôn pháo là minh triều thích kê quang thời kỳ phát minh, chuyên môn dùng cho tác chiến ở vùng núi, loại này pháo bởi vì có thể khúc xạ vô cùng giỏi về đối phó trốn ở công sự sau lưng kẻ địch. Đang nghiên cứu sau khi... Trần kỳ cảm thấy có thể sử dụng hổ tồn pháo phóng ra hỏa dược bình, liền liền bắt đầu bắt tay chế tạo nòng pháo ngắn mà rộng hổ tồn pháo. Có điều trước lúc này, hắn tiến hành rồi một ít đơn giản thí nghiệm, thí nghiệm phương pháp chính là khói hoa, liền hắn lợi dụng chỉ đồng, thu nhỏ lại hỏa dược bình mô phỏng hổ tồn pháo phóng ra. Kết quả này hổ tồn pháo còn không sản xuất ra, hắn đỗ nhiên ý thức được đem hỏa dược bình thu nhỏ lại đến lớn bằng quả anh đào tiểu thì có thể làm cho khói hoa trên không trung nổ tung. Cứu văn tiêu mình đáng tiếc khói hoa không thể trời cao tiết với. Vì lẽ đó, ở thí nghiệm trong quá trình, hắn lớn mật chế tạo đám này có thể trời cao khói hoa. Minh Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu văn hiên nhìn chầm chầm không chớp mắt địa nhìn chầm chầm khói hoa, một mặt kinh ngạc. Phụ hoàng này chính là thanh châu khói hoa, bên trong chứa chính là hỏa dược. Nay hỏa dược châm đúng là rõ ràng, chỉ là vì sao hỏa dược sẽ trở nên đủ mọi màu sắc, xinh đẹp như vậy. Tiêu Văn Hiên có chút khó mà tin nổi địa nói rằng, Phu Hoàng, này tự nhiên chính là thợ thủ công kỹ xảo. Tiêu Văn Hiên gật gật đầu, cũng là, ngươi Thanh Châu cái gì mới mẹ ngoạn ý đều có, đến để châm thử xem. Tiêu Minh nghe vậy, từ bên trong lấy ra một, cho Tiêu Văn Hiên giảng giải làm sao nhen lửa phương pháp. Tiêu Văn Hiên đã hiểu, học Tiêu Minh cầm điếu thuốc hoa đến lại diện, dùng ngọn nến một điểm, rời đi vài bước, tiếp theo lại là một mỹ lệ khói hoa tỏa ra ra, những người khác nhất thời xem như mê như say. Ta cũng tới một người, ta cũng tới một người. Lại một khói hoa nổ tung sau khi hoàng tử công chúa muôn từng cái từng cái lập tức đem tiêu minh vây quanh. Tiêu văn hiên cười ha ha, tựa hồ là ngầm đồng ý này khói hoa biểu diễn, liền tiêu minh liền từng cái từng cái dạy bọn họ thả khói hoa. Tung tung tung, từng cái từng cái khói hoa trời cao, giữa bầu trời bị đủ mọi màu sắc khói hoa che kín. Hoàng tử cùng công chúa muôn chơi cao hứng, mà tần phi muôn từng cái từng cái xem như mê như say. Hoàng cung cái khác thị vệ. Cung nữ cũng nhìn thấy này một kỳ cảnh, chỉ là bọn hắn không hiểu đây là cái gì, cho rằng ra đại sự, từng cái từng cái dồn dập chạy tới hộ giá, mãi đến tận xem thấy mọi người chơi đến mở huyền tâm, bọn họ mới trở lại từng người địa phương đi. Mà đồng thời ở trường ăn mỗi cái dân phường bên trong, dân chúng cũng nhìn thấy hoàng cung bầu trời Mỹ lệ khói hoa. Một ít bách tính nhìn hoàng cung bầu trời đủ mọi màu sắc kỳ cảnh rất là kinh ngạc, thậm chí có chút bách tính bắt đầu hướng về hoàng cung phương hướng quỳ lệ. Mọi người chính chơi phải cao hứng lúc này một tiểu hoàng môn vội vã chạy tới tiểu hoàng môn ở tiêu văn hiên trước mặt quỳ xuống nói rằng bệ hạ hiện tại dân phường bên trong bách tính tụ tập bọn họ đều nói bệ hạ là thiên tử chịu đến trời cao chăm sóc thiên hoàng tường thủy với hoàng cung chúng ta đại du quốc cũng là thiên hữu quốc gia ha ha ha đang chuẩn bị điểm khói hoa tiêu văn hiên trợn cười to lên từ xưa quân quyền thần thụ tư tưởng thâm nhập lòng người tiêu minh này vô ý đem ra khói hoa nhưng xác minh hắn địa vị trí cao vô thượng vững chắc hắn ngôi vị hoàng đế một bên cười, Tiêu Văn Hiên đung nhiên ôm lấy Tiêu Minh Vai, hắn nói rằng, Minh Nhi, ngươi thực sự là chấm phúc tinh A, ngày mai chấm liền tứ ngươi Ba Châu quan, phong ngươi vì là Ba Châu phiên vương. Lời này vừa nói ra, tương thành công chúa và chín hoàng tử đều lộ ra nụ cười vui vẻ, mà thái tử, hai hoàng tử đám người sắc mặt thì lại cực kỳ khó coi. Tạ phụ hoàng, Tiêu Minh tuét miệng nở nụ cười, Ba Châu phiên vương mang ý nghĩa hắn đủ để cùng ngụy vương chờ người đứng ngang hàng. Càng mang ý nghĩa Tiêu Minh ở Tiêu Văn Hiên trong lòng địa vị. Tiệc tối ở an lành bầu không khí bên trong kết thúc, Tiêu Minh không nghĩ tới bởi vì mấy cái khói hoa liền lập tức được ba châu thân vương vinh dự danh hiệu. Có điều bởi vì sắc trời đã tối, hoàng tử bất tiện ở trong cung lưu lại, hắn liền cùng một các hoàng tử ra khỏi cung môn từng người trở lại. Ngoài cửa, đã có xe ngựa đang đợi Tiêu Minh, hắn lên xe ngựa đang chuẩn bị xuất phát, lúc này một chiếc xe ngựa che ở trước người của hắn, bước rèm che xúc lên, lộ ra tam hoàng tử mặt. Thất lang. Ngày này đêm tối đường cũng không dễ dàng đi. Tam Hoàng tử cười híp mắt nói rằng. Trường 385, ám sát. Bóng đêm tăm tối bên trong, chỉ có đèn lồng tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Tiêu Minh nhìn Tam Hoàng tử ở ánh nến bên trong nhược mình như ám mặt, lòng sinh không thích, không khỏi hỏi. Tam ca, ngươi lời này là có ý gì? Không ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho ngươi. Nơi này là trường an, có mấy người không thích hợp ở lại chỗ này. Tam Hoàng tử vẫn cười híp mắt nói rằng. Tiêu Minh vẻ mặt lạnh lạnh. Hắn rõ ràng chính mình đến trường An là để những này đem trường An coi vì chính mình địa bàn hoàng tử không cao hứng. Nhan nhạt liếc mắt tiêu tràn, tiêu minh nói rằng, đa tạ tam ca nhắc nhở, chỉ là này đại du quốc là phụ hoàng quốc gia, này thành trường An cũng là phụ hoàng dưới chân, ta có thể hay không ở lại chỗ này chỉ có phụ hoàng định đoạt, những người khác không tư cách nói này cái chữ không. Tam hoàng tử nụ cười trên mặt từng điểm từng điểm đọc lại, tiêu minh chính nói đến nỗi đau của hắn, trên gia yến tiêu văn hiên đối xử tiêu minh tình cảnh rõ ràng trước mắt hiện tại ở tiêu văn hiên trong lòng địa vị đã cùng bọn họ đứng ngang hàng hừ tam hoàng tử lạnh lùng nói thất lang ngươi công lao chắc tam ca không lời nói chỉ là tam ca chịu phụ không chắc những người khác cũng chịu phụ lời này tam ca cũng là nói tới đây ngươi tự cái lĩnh nội đi dứt lời tam hoàng tử thả xuống bức rèm che xe ngựa dần dần đi xa biến mất ở trong bóng tối lặng lặng mà nhìn tam hoàng tử xe ngựa tiêu minh cao mày Tiêu Chân đột nhiên tới đây sau một chiêu đúng là để hắn có chút không tìm được manh mối. Lắc lắc đầu, hắn đồng dạng ở thị vệ bảo vệ cho hướng về Vương phủ mà đi. Ngồi ở trong xe ngựa, Tiêu Minh vẫn cứ đang suy tư có chút dị thường Tam hoàng tử, mà càng là liên tưởng Tam hoàng tử hắn càng là hoảng sợ. Nhìn bên ngoài vô tận bóng đêm, Tiêu Minh trong lòng mơ hồ bất an, chính như Tam hoàng tử từng nói, lúc này Trường An, không phải Thanh Châu. Hắn không cách nào đối với tình huống của nơi này nhược chỉ trưởng. Chính đang hắn lo lắng thời điểm, đồng nhiên một tiếng dây cung buông lỏng âm thanh truyền đến. ở bóng đêm tăm tối bên trong, này thanh dây cung âm thanh mười phân rõ ràng. trong ngay mắt, tiêu minh trên người tóc gãy toàn bộ nổi lên. thích khách, bảo vệ điện hạ, triệu long triệu hổ đồng dạng nghe được dây cung âm thanh, bọn họ lập tức hô to lên. đồng thời phụ trách bảo vệ tiêu minh hơn trăm tinh nhuệ kỵ binh lập tức bao quanh đem tiêu minh xe ngựa bảo vệ ở chính giữa. có thích khách, các binh sĩ hô to. thế nhưng dây cung buông lỏng âm thanh không ngừng. Tiêu Minh chỉ nghe xe ngựa trên tấm ván gỗ không ngừng phát sinh thùng thùng âm thanh, đồng thời chiến mã hí lên cùng binh sĩ kêu thảm thiết âm thanh không ngừng truyền đến. Ở Thanh Châu tao ngộ ám sát sau khi, Tiêu Minh đã tăng mạnh tự thân an toàn phòng bị, lần này đến Trường An, hắn còn cố ý chuẩn bị phòng thân. Lúc này nguy hiểm ập lên đầu, hắn không khỏi đem dấu ở trong xe ngựa móc đi ra. Điện hạ, kẻ địch ở trong tối nơi chúng ta căn bản không nhìn thấy, xin mời điện hạ cần phải chờ ở trên xe ngựa không muốn đi ra. Triệu Long âm thanh mang theo lo lắng, Ở bóng đêm tăm tối bên trong bị tập kích, bọn họ hiện tại chỉ có thể bị động chịu đòn. Tiêu Minh nghe vậy, nhìn về phía bên trong sen ngửa cái dương. Trong cái cái dương này là chuẩn bị ở tiệc cưới thượng sứ dùng khói hoa. hắn Linh cơ hơi động, để Triệu Long cùng Triệu Hồ đem khói hoa cái dương mang ra đi. Hồ, nhanh, đây là khói hoa, chỉ cần khói hoa nổ. Tất cả mọi người đều có thể xem thấy chúng ta ở đây. Khói hoa nổ tung ánh sáng cũng có thể cho ngươi môn nhìn thấy kẻ địch ở nơi nào. Triệu Long cùng Triệu Hổ vẫn thủ vệ ở xe ngựa hai bên. Bọn họ lập tức đem khói hoa chuyển đi ra bên ngoài, cầm cây đuốc liền nhen lửa khói hoa hướng trời cao thả đi. Rầm rầm, liên tiếp 6 cái khói hoa trên không trung nổ tung. Ở khói hoa nổ tung trong nháy mắt, mặt đất sáng như ban ngày. Lúc này Tiêu Minh nhìn thấy phía trước chính hướng về bọn họ áp sát người mặc áo đen, nhân số đủ có mấy trăm. Hắn nhấc lên bức rèm tre vừa nhìn về phía mã phía sau xe, tương tự có hơn trăm người mặc áo đen chính hướng về xe ngựa áp sát mà hai bên cung tên từ đầu đến cuối đều không có dừng lại. bọn họ lúc này bị vây quanh. xe ngựa ở ngoài, triệu long cùng triệu hổ cũng nhìn thấy người mặc áo đen. lúc này bị cung tên một trận xạ kích kỵ binh có một nửa đều bị thương. triệu hổ, ngươi bảo vệ điện hạ, những người khác đi theo ta. triệu long hét lớn một tiếng. tuy rằng tao nổ tập kích, thế nhưng bảo vệ tiêu minh kỵ binh không có hoảng loạn. những kỵ binh này đều là trải qua ký châu cuộc chiến kỵ binh. trên chiến trường giết chóc ma luyện ra bọn họ cương như sắt thép ý chí. Rút ra mã tấu, một nửa kỵ binh theo triệu long liền nhằm phía người mặc áo đen Mà những kia bị thương kỵ binh vẫn không hề từ bỏ chiến đấu Bọn họ dồn dập hướng về xe ngựa tụ lại Dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình chống đối cung tên xạ kích Những kỵ binh này đều là ngực giáp kỵ binh Tuy rằng không có bảng giáp Thế nhưng trên người bọn họ ngực giáp nhưng là vì phòng ngựa mà dên đúc Bởi vì độ dày cùng độ cứng đều so với bảng giáp mạnh hơn rất nhiều Vì lẽ đó tuy rằng trong nháy mắt binh sĩ bị thương rất nhiều Thế nhưng bị thương đều ở cánh tay cùng bắp đùi, đầu của bọn họ bởi vì có khôi giáp bảo vệ đồng dạng miễn với chịu đến cung tên thương tổn. Thấy Triệu Long dẫn người trùng rết ra ngoài, Triệu Hổ cũng không nhàn rỗi, hắn mắng: "Các ngươi những này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, ngày hôm nay ngươi Triệu gia gia liền dạy các ngươi làm người như thế nào." Một mặt nói, Triệu Long một mặt đem khói hoa phân phát cho các binh sĩ, quắt đem khói hoa nhắm ngay những này cầu tặc, nổ chết bọn họ. Nói, Triệu Long cầm lấy một hỏa tiễn nhen lửa liền hướng đám người bên trong vọng tới. với anh, khói hoa bay ra ngoài ở người mặc áo đen bên trong nổ tung, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. tiếp theo khói hoa ánh sáng rọi sáng chu vi khu vực. người mặc áo đen dường như u linh giống như đã đến xe ngựa không đủ 20 mươi mét địa phương. những binh lính khác lúc này cũng dồn dập cầm lấy đủ loại khói hoa nhen lửa, trong đó có một ít khói hoa là phun ra hình khói hoa trên đất đủ để phun ra một phút. như vậy khói hoa bị điểm lên, nhất thời chu vi kéo dài có ánh sáng. Giết. Triệu Long cùng hơn 20 cái kỵ binh sắp xếp thành chặt chẽ địa đội hình mạnh mẽ và về phía người mặc áo đen, máu thịt tung tóe tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ là bọn hắn chỉ có thể ngăn cản mặt sau lấp kín đến người mặc áo đen, nhưng không cách nào kiềng kỵ phía trước tới được người mặc áo đen. Giết. Người mặc áo đen ở tiến vào xe ngựa 10 mét phạm vi thời điểm bạo phát một trận tiếng gào bọn họ người trong tay người cầm đoạn kiếm nhằm phía tiêu minh. Triệu Long đem khói hoa vứt trên mặt đất chiếu môn. Lúc này mang theo những binh lính khác đem xe ngựa bao quanh vây nốt, con mắt tàn nhẫn địa nhìn về phía người mặc áo đen, muốn giết điện hạ liền muốn từ chúng ta trên thi thể nhảy tới. Rút ra eo đao, triệu long một người che ở trước xe ngựa. Đang lúc này, người mặc áo đen vọt tới trước mặt, trước xe ngựa thị vệ lập tức cùng người mặc áo đen bắt đầu chém giết. Tiêu Minh ngồi ở trong xe ngựa nhìn tất cả những thứ này, hắn nghĩ đến đây trường an hành trình tất nhiên sẽ không bình tĩnh, thế nhưng hắn không nghĩ tới sẽ có người muốn giết hắn. Nghĩ đến tam hoàng tử cửa cung trước cái kia nhắc nhở Sau lưng của hắn nổi lên một tầng mồ hôi lạnh Nếu không là tam hoàng tử vì đó Chuyện này chính là sớm có dự mưu Có người muốn giết hắn mà yên tâm Người mặc áo đen số lượng càng ngày càng nhiều Triệu Long cùng bọn thị vệ chém giết tình cảnh tựa hồ đang tiêu minh trước mặt dường như điện ảnh hình ảnh bình thường truyền phát tin Khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn Tiêu minh bay người lên Móc ra hai cái Quay về nhắm phía triệu Long hai cái người mặc áo đen đồng thời mở ầm ầm Hai cái mới vừa vọt tới Triệu Long bên người người mặc áo đen ở trong tiếng ngã xuống. Chương 386: Tuyệt cảnh gặp sinh. Điện hạ, ngươi làm sao đi ra, mau trở về." Triệu Long vội la lên, hắn lúc này đã không lo được Tôn Ty, đối với Tiêu Minh giống to lên. Bản vương không phải là một thư sinh tay trói gà không chặt. Tiêu Minh lạnh lùng nói, không có ở chiến trường trực diện đao vũ khí, hắn làm sao có thể đánh bại chính mình ác độc kẻ địch? Đã có người muốn với hắn chơi, hắn liền muốn chơi tới cùng. Cắn mở đạn dự bao, tiêu minh đem đổ vào bên trong, quay về sông lại người mặc áo đen lại là một. Loại này ống ngắn tầm bắn rất gần, thế nhưng trang đạn nhưng hết sức dễ dàng, chỉ cần đem hỏa dược đổ vào là có thể lần thứ hai phong ra. Tiêu minh không ngừng dựa vào xe ngựa phòng hộ hướng phía ngoài người mặc áo đen xạ kích. Thấy tiêu minh tự mình tác chiến, xe ngựa thị vệ chúng quanh càng đánh càng hăng, lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một niềm tin, vậy thì là không thể để cho tiêu minh bị thương. Chỉ là bên ngoài người mặc áo đen quá nhiều Cứ việc hắn binh lính vô cùng thiện chiến, nhưng vẫn là không ngừng có binh sĩ ngã vào trong vũng máu. Vòng bảo hộ bị người mặc áo đen ép tới càng ngày càng nhỏ, bọn thị vệ từng cái từng cái ngã vào trong vũng máu, nhìn chỉ còn dư lại hơn 30 người vòng bảo hộ, Tiêu Minh trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Chẳng lẽ mình đường liền muốn đoạn ở trường ăn sao? Là ai muốn giết mình? Chính đang hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên một trận ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, người mặc áo đen nghe thấy âm thanh này lập tức chạy tứ tán bốn phía. Không lâu lắm, giày đặc cây đuốc ra hiện tại tiêu minh tầm nhìn bên trong hơn 1.000 kỵ binh ra hiện tại chiu tức trên đại đạo khi nhìn thấy những kỵ binh này khôi giáp thì tiêu minh nhất thời tầng tầng thở phào nhẹ nhõm đây là thủ hộ cửa cung vũ lâm kỵ thề vương điện hạ xuất lĩnh kỵ binh tướng lĩnh nhìn thấy tiêu minh lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng đỗ tướng quân trong ánh lửa tiêu minh cũng nhìn thấy người đến dáng dấp không phải người khác nhưng là đỗ bắc viễn phụ thân đỗ hành chuyên môn phụ trách bảo vệ hoàng cung an toàn điện hạ Đây là chuyện gì xảy ra? Đỗ hành quét mắt tàn tạ chiến trường kinh hại đến biến sắc. Lúc này, trên đất nằm hơn 200 cụ người da đen thi thể, ở giữa pha tạp vào ăn mặc màu bạc ngực giáp binh lính. Đây là tề vương thân vệ. Có người muốn ám sát bản vương. Tiêu minh âm thanh dường như trời đông giá rét bên trong lãnh phòng, nhìn vì chính mình binh lính chết trận, hắn trái tim chảy máu. Triệu hổ, triệu hổ, tỉnh lại đi a, triệu hổ. Triệu long âm thanh bỗng nhiên hưởng lên, vô cùng bị thương. Lập tức hướng về Triệu Long đi đến, chỉ thấy Triệu Long trong lòng nằm Triệu Hổ, mà Triệu Hổ khắp toàn thân tất cả đều là vết đao. hắn đối với Đỗ Hành nói rằng, Đỗ tướng Quân, vẫn là cứu người trước đi. Đỗ Hành phản ứng lại, lập tức để thủ hạ cứu người, hắn quát, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không đem người đưa đến Thái y Viện, nhanh. Quay đầu, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, bệ hạ thấy nơi này có khói hoa phóng thích, chỉ lo điện hạ ngoại trừ bất ngờ, rất để mạt tướng đến đây cứu giúp Bệ hạ đã ở trong cung chờ đợi điện hạ, kính xin điện hạ theo chúng ta đến. Tiêu Minh gật gật đầu, tối nay hắn không thể lại về vương phủ, những người mặc áo đen này có thể ở đây mai phục hắn, nói không chừng sẽ ở vương phủ Chu Vi cũng mai phục hắn. Đỗ hành lên ngựa, Tiêu Minh lập tức đi tới Triệu Long bên người, ôm lấy trên đất Triệu Hổ đưa đến trên xe ngựa, hắn đối với Triệu Long nói rằng, đừng khóc, Triệu Hổ còn chưa có chết, còn không mau đem bọn họ đưa lên thái y viện, đem bị thương binh lính đều nâng đến trên xe ngựa, nhanh. Triệu Long lúc này mới phản ứng được, lập tức đi nâng cái khắc trọng thương binh lính. Lúc này tiêu minh cưỡi lên mã, theo đội hành đồng thời hướng về trong cung mà đi. Ngự thư phòng, tiêu văn hiên chính đang nôn nóng địa đi tới đi lui, khi hắn nhìn thấy khói hoa không tên xuất hiện thời điểm liền cảm thấy không tầm thường. Bởi vì tiêu minh tất nhiên sẽ không lần thứ hai châm ngòi khói hoa. Thân là từ cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong người đi tới, hắn lập tức ý thức được nguy hiểm, liền phái ra đội hành trước đi xem xem chuyện gì xảy ra. Chính đang hắn lo lắng thời điểm, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp theo hắn nhìn thấy một thân huyết tiêu minh đi vào. Minh Nhi, chuyện này. Chuyện này tiêu văn hiên kinh hãi nói, ngươi có bị thương không? Không có. Tiêu minh tỉnh táo nói rằng, phụ hoàng, nhi thần gia hoàng cung có điều năm dặm nơi liền gặp phải ám sát, nhi thần một trăm thân vệ hết mức chết trận vọng phụ hoàng cho nhi thần làm chủ. Ám sát. Tiêu minh hầu như là từng chữ từng chữ đụng tới, tiêu văn hiên có thể cảm nhận được tiêu minh sự phẫn nộ T E R U I E N C U A T U I N E T hắn giật mình sau khi chính là giận dữ, dĩ nhiên có người dám ở chân mí mắt lòng đất ám sát hoàng tử. Quả thực coi trời bằng vùng, đỗ hành cầm chấm hổ phù đi điều động khoảng trường, trái phải vũ vệ, lập tức cho chấm lục soát toàn bộ thành trường an, nhất định phải đem ám sát tề vương chủ sử sau màn cho chấm tìm ra. Vâng, hoàng thượng. Đỗ hành đáp một tiếng, lập tức mang theo cấm quân rời đi. Lực chập trùng kịch liệt, tiêu văn hiên nhìn về phía tiêu minh lần này tiêu minh lập xuống lớn như vậy công còn chưa thu được phong thưởng lại gặp phải ám sát điều này làm cho trên mặt hắn tối tăm thành trưởng an nhưng là dưới chân thiên tử công nhiên ám sát hoàng tử này không chỉ có là đối với tiêu minh xỉ nhục càng là đối với hắn xỉ nhục minh nhi chấm nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời bất kể là ai chấm nhất định sẽ cho một mình ngươi công đạo tiêu văn hiên kiên định địa đối với tiêu minh nói lúc này tiêu minh cũng không thể nói cái gì nữa hắn cũng không thể đi trách cứ tiêu văn hiên Thế nhưng mối thủ này hắn phải báo, tạ Phụ Hoàng, Nhi Thần vì là Đại Du Quốc, vì là Hoàng gia cúc cung tận tụy. bây giờ nhưng có người muốn giết Nhi Thần, Phụ Hoàng, lẽ nào Nhi Thần làm không đúng sao? Tiêu Minh nói rằng, Tiêu Văn Hiên bị Tiêu Minh nói càng ngày càng hổ thẹn, hắn nói rằng, Minh Nhi, chuyện này làm sao sẽ không đúng đây? Không có ngươi, hiện tại tại sao có thể có Hoàng gia an ổn? Phụ Hoàng trong lòng biết ngươi đối với Đại Du Quốc nặng nhẹ. Có Phụ Hoàng lời này, Nhi Thần liền an tâm. Tiêu Minh từ tốn nói, hắn là cố ý nói như vậy, vì là chính là đem hung thủ đưa vào chỗ chết, nếu hung thủ đối với hắn rơi xuống tử thủ, hắn cần gì phải tiếp tục cẩn nhẫn. Tiêu Văn Hiên thở phào nhẹ nhõm, đối với Tiêu Minh nói rằng, đêm nay ngươi liền không phải đi về, tạm thời ở Bích Thủy các bên trong ở lại đi. Tiêu Minh gật gật đầu, đáp một tiếng là, ở tiểu hoàng môn dưới sự hướng dẫn hướng về Bích Thủy các đi đến. Nhìn theo Tiêu Minh rời đi, Tiêu Văn Hiên đối với Phùng Đức Thủy nói rằng, đi đem Dương Trấn gọi tới bọn họ lệ cảnh môn là làm gì ăn, phát sinh chuyện lớn như vậy dĩ nhiên một chút tin tức đều không được, đúng nha, hoàng thượng, hiện tại sơn hải quan ngay ở tề vương điện đã hạ thủ bên trong, nếu là điện hạ ở trường an có chuyện bất chắc, này tề vương dưới tướng tướng sĩ còn không tạo phản, đến thời điểm dưới cơn nóng giận thả man tộc nhập quan đại du quốc nhưng là xong, phùng đức thủy gấp gáp hỏi, tiêu văn hiên nghe vậy sau lưng đột nhiên buốt lên một tầng mồ hôi lạnh, hiện tại ung vương thực lực giảm mạnh, nếu như lúc này tiêu minh vừa chết. Chẳng khác gì là buộc tề vương binh lính dưới quyền tạo phản, khi đó man tộc nhập quan liền không còn có người có thể chống đối. Đến tột cùng là ai muốn hủy ta đại du quốc với một khi. Tiêu văn hiên con mắt dần dần đỏ lên, chấm nhất định phải đem hắn lột da chóc thịt. Phung Đức Thủy gật gật đầu, không sai, người này thật là để tâm hiểm ác, thực sự đáng chết. Trường 387, Manh mối Thành trương an tối nay nhất định là không bình tĩnh. Làm đỗ hành mang theo binh phù đến quảng trường, trái phải vũ vệ sau khi... Đại quân lập tức điều động các binh sĩ dơ cây đuốc tràn vào thành trường An Phố lớn ngõ nhỏ. Đuổi tới, đuổi tới, từng cái từng cái lục soát cho ta. Vệ hạ có lệnh, chính là đem thành trường An vượt qua đến cũng phải bắt cho được thích khách. Đường phố ở trong bóng tối có vẻ thâm thúy u ám, đố hành ánh mắt lanh lảnh. Hán tùy tùng Tiêu Văn Hiên đã lâu, tự nhiên biết hiện tại Tề vương ở Tiêu Văn Hiên trong mắt địa vị, đặc biệt là lần này Tiêu Minh đoạt được Sơn Hải quan. Mấy ngày nay, Tiêu Văn Hiên hầu như là mỗi ngày đem Tiêu Minh treo ở ngoài miệng. Bởi vì chính là Tề Vương nhiều lần chiến công từng bước cọ rửa những năm này đại du quốc sỉ nhục, mà một hung hăng hoàng gia phiên vương quật khởi càng làm cho các phái vương môn từng cái từng cái thu lại hung hăng kiêu ngạo. Phải. Nhận được mệnh lệnh, từng cái từng cái như hổ như sói binh lính tràn vào thành trường an phố lớn ngõ nhỏ bên trong, lần này bất kể là bình minh bất tính, vẫn là hoàng thân quý tộc cũng không thể ngăn cản khoảng trường, trái phải vũ vệ lục soát, có thể thấy được Tiêu Văn Hiên là cỡ nào sự phẫn nộ. Chính đang hắn chỉ huy binh sĩ lục soát thời điểm, đồng nhiên trên phố một trạch viện cửa lớn mở ra một người một bên ăn mặc quần áo một bên đi ra người kia nhìn thấy là đỗ hành thời điểm không khỏi hỏi đỗ hành đây là như thế làm sao như thế hưng sư động chúng hóa ra là phỉ trung thư nhìn thấy người đến đỗ hành yên tâm bên trong cảnh giác hắn nói rằng phỉ trung thư có chỗ không biết tề vương điện hạ đã tham gia gia hiến trở về nơi ở thời điểm bị gặp phải tập kích hiện tại ta chính phụ mệnh lục xuất thành trường an có người tập kích tề vương phỉ tề kinh hải Hắn vội vàng hỏi, hiện tại Tề Vương có mạnh khỏe? Điện hạ đúng là bình yên vô sự, chỉ là hộ vệ bên cạnh nhưng tử thương đông đảo, vậy hạ chính bởi vì chuyện này tức giận. Dưới chân thiên tử càng dám càn rỡ như thế, quả thực là bất chấp vương pháp. Phỉ tề nổi giận, này Tiêu Minh đã là hắn sắp là con rể, ra chuyện như vậy hắn tự nhiên tức giận phi thường. Chính đang hai người lúc nói chuyện, một ít binh sĩ liền muốn xông vào phỉ phủ lục soát, đỗ hành quát lên, lúc này phỉ trung thư ra liền không cần xiêu, miễn cho quấy rối phỉ tiểu thư. Phỉ tể nói rằng, đỗ tướng quân, vậy thì không cần, nếu là bệ ra lệnh, này nên siêu hay là muốn siêu, bản quan cũng không muốn lạc tiếng người trôi. Đỗ hành nghe vậy nói rằng, đã như vậy, đỗ mỗ liền đắc tội. Phỉ tể gật gật đầu, cùng đỗ hành đồng thời tiến vào sân. Bên ngoài hỗn loạn cũng đánh thức phỉ Nguyệt nhi, nàng cùng tiểu hoàn cũng từ khuê phòng đi ra, nhìn thấy phỉ tể sau khi, không khỏi hỏi, cha, làm sao? Phỉ tể thở dài đem tiêu minh bị đâm sự tình nói rồi. Phỉ Nguyệt Nhi cùng tiểu hoàn nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng biết được tiêu minh bình yên vô sự sau khi, Phỉ Nguyệt Nhi thở phào nhẹ nhõm, nàng nói rằng, dám ở điện dưới đệ một ngày vào thành là được chuyện ám sát, phụ thân, ai sẽ có la gan lớn như vậy? Ngươi nói Tề vương nếu là chết rồi, ai đến lợi to lớn nhất? Phỉ tể cũng đang suy tư vấn đề này, như vậy bí quá hóa liều, chứng minh cái thế lực này đã rơi vào trong cơn điên cuồng. Đương nhiên là thái tử, hiện tại Tề vương điện hạ như vậy được sủng ái, hơn nữa quân công tại người. Này bất hòa năm đó bệ hạ giống như lúc sao Hơn nữa bệ hạ có rời đô tâm ý Này nếu là đi biển châu Hoàng cung nhưng là ở điện hạ mí mắt lòng đất Phì Nguyệt Nhi cao mày phân tích nói Phì tể qua lại tản bộ bước chân Khổ sở suy nghĩ Đạo lý này ngươi có thể nghĩ đến thông Những người khác cũng có thể nghĩ đến thông Thái tử tuy rằng ngu rốt Thế nhưng bên cạnh hắn có thể không đều là kẻ ngu rốt Thôi, chuyện bây giờ không có định em điệu trước Vẫn là không muốn suy đoán lung tung Phì Nguyệt Nhi khẽ gật đầu một cái Ánh mắt sáng ngời bên trong vẫn là tràn đầy lo lắng. Cách nhật sáng sớm, Tiêu Minh rất sớm liền rời giường, đêm qua Trần Phi biết được hắn tao ngộ ám sát sợ đến khóc một hồi, vẫn là hắn khổ khuyên bên dưới, Trần Phi mới thoáng an tâm. Tối hôm qua hắn một đêm chưa từng ngủ, vẫn đang suy nghĩ là ai muốn ám sát hắn, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy tựa hồ rất nhiều người đều có lý do giết hắn. Hiện tại hắn con đường duy nhất chính là Tam hoàng tử lúc gần đi hậu câu kia giống thật mà là giả. Chỉ là hắn rõ ràng Lúc này đi tìm tam hoàng tử đối lập, hắn tất nhiên sẽ không thừa nhận, mà câu nói này cũng nói không là cái gì. Đơn giản ăn cơm, hắn trực tiếp đi tới Thái Y viện, đêm qua bị thương thị vệ đều bị đưa đến nơi này trị liệu, biết được hơn 20 cái thị vệ đã không có cách nào cứu trở về, tiêu minh đau lòng một hồi. Điện hạ, Thái Y viện Thái Y nói Triệu hổ chết không được. Triệu Long cũng là một đêm không ngủ, hắn vẫn canh giữ ở Thái Y viện chăm sóc binh sĩ. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, tiêu minh vô vô Triệu Long bài. Hai người theo hắn rất lâu, nói không hề có một chút cảm tình là không thể. Triệu Long tiếp theo thở dài một tiếng, nói rằng, đáng tiếc cái kia hai mươi tướng sĩ, bọn họ không có chết ở cùng man tộc chém giết trên chiến trường nhưng là chết ở người mình trong tay. Lời này nhưng là sai rồi, những này thích khách là người man, có thể không phải người của mình. Hai người chính đang nói, đồng nhiên một thanh âm truyền đến, một ăn mặc đêm tối cổ tròn trường Sam, giữ lại trường tròm dâu dài ông lão từ bên trong góc đi ra. Nô thái y. Tiêu Minh đúng là nhận thức cái này Thái Y, chính mình tiền thân sinh bệnh thời điểm đều là cái này Ngô Thái Y chữa bệnh cho hắn, ở quá trong bệnh viện, cái này Ngô Thái Y cũng công nhận y thuật tinh xảo. Điện Hạ Ngô Thượng Khoa đối với Tiêu Minh không người thi lễ một cái, những này thích khách thi thể ngay ở đỉnh thi phòng, hạ quan đã kiểm nghiệm quá, tuy nói những này thích khách cùng đại du quốc người trên căn bản không hề khác gì nhau, thế nhưng cẩn thận phân biệt vẫn là có thể phân biệt ra được, những này thích khách ghê sợ đều là man tộc cùng đại du quốc người đời sau. Con hoang. Triệu Long mắng. Triệu Long lời nói mặc dù thô tục thế nhưng xác thực như vậy, nếu như ngô thượng khoa không sai, những người này chỉ sợ cũng là man tộc cùng đại du quốc nô lệ sinh ra đời sau. Là man tộc muốn giết ta. Tiêu Minh không xác định hỏi. Triệu Long trầm ngâm một chút nói rằng, Điện Hạ, không phải là không có khả năng, có người nói man tộc chuyên môn huấn luyện một nhóm con hoang quân, chính là vì để bọn họ lẻn vào đại du quốc hành chuyện ám sát, năm đó Sơn Hải quan bị đoạt. Cái này con hoàng quân công lao cũng không nhỏ, chính là bọn họ thẩm thấu vào sơn hải quan ám sát Thời đó thủ quan đại tướng mới dẫn đến quân coi giữ quần lòng vô thủ Tiêu Minh gật gật đầu, nếu là không có tam hoàng tử nhắc nhở, hắn đúng là sẽ tin tưởng là man tộc gây nên Thế nhưng hiện tại trong lòng hắn trước sau có chút nghi ngờ Nô Thái Y, ngươi có thể xác định sao? Tiêu Minh hỏi lại lần nữa Có thể xác định, người man tộc đều có chút phát quyển, những người này tóc tảng ra tam chín phần mười cũng là như thế nói như vậy man tộc nam tử cùng đại du quốc nữ nhân đời sau đều sẽ có chứa cái này đặc thủ. Nô Thượng Khoa nói rằng. Tiếp theo hắn nói rằng, điện hạ, hạ quan còn muốn hướng về bệ hạ báo cáo việc này, cáo tử. Tiêu Minh gật gật đầu, nói rằng, bản vương cũng muốn đi trước mặt phụ hoàng, không bằng cùng đi đi. Dứt lời, hai người cùng đi tiền điện đi tới. Trường 388, công thủ tư thế. Man tộc. Trong ngự thư phòng, làm Tiêu Văn Hiên biết được thích khách đến từ Man tộc thời điểm kinh ngạc không thôi. Phụ Hoàng, thích khách là đến từ man tộc không sai, thế nhưng đêm qua ám sát Nhi Thần thích khách không thấp hơn 300 người, như vậy quy mô thích khách là như Hà tiến vào thành Trường An, việc này quá mức kỳ lạ, lần này ám sát đối với Nhi Thần đến là thôi, nếu là đối với Phụ Hoàng. Nói đến đây, Tiêu Minh không nói, hắn là cố ý hù dọa Tiêu Văn Hiên. Quả nhiên, Tiêu Văn Hiên sắc mặt trở nên cực kỳ lúng túng, hắn nói rằng, ngươi nói có đạo lý, chuyện này chấm đã phái ra lệ cảnh môn người đi nghiêm tra, ngươi yên tâm. Phụ Hoàng nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Tạ Phụ Hoàng, chỉ là Nhi Thần còn có một điều thỉnh cầu. Nói đi, có thể đáp ứng ngươi, Phụ Hoàng nhất định sẽ đáp ứng. Tiêu Văn Hiên trong lòng đối với Tiêu Minh có chút hổ thẹn, này đại công chưa phong thường, lúc này lại gặp phải chuyện như vậy. Còn lại thích khách vẫn không có tung tích, vì Nhi Thần an toàn của mình, xin mời Phụ Hoàng cho phép Nhi Thần đem đi theo thân vệ mở rộng đến một ngàn người. Tiêu Minh nói rằng, ở Trương An, Mỗi cái phiên vương mang theo thân vệ số lượng đều là có hạn chế, đây là phòng ngừa xuất hiện hòa loạn. Cân nhắc đến hiện tại Tiêu Minh tình huống, Tiêu Văn Hiên gật gật đầu, nói rằng, chấm đúng. Tạ Phụ Hoàng. Tiêu Minh không người nói. Hiện tại đối hành vẫn ở thành trường An Lục soát thích khách, chỉ là hiện nay mới thôi còn không có tin tức gì, mà bởi vì ám sát sự tình, Tiêu Văn Hiên cũng vô tâm vào chiều. Hai người nói rồi mấy câu nói, Tiêu Minh lui ra ngự thư phòng, hắn chuẩn bị đi tìm tam hoàng tử. Đến bên ngoài cửa cung, tiêu minh để triệu long đi kim ngô vệ đại doanh điều khiển binh mã, không lâu lắm, thích Quang nghĩa mang theo một ngàn kỵ binh đến cửa cung. Lên ngựa, tiêu minh mang theo một ngàn kỵ binh trực tiếp đến tam hoàng tử phủ nhà, một ngàn kỵ binh đem tam hoàng tử phủ vi nước chạy không loạn. Tiêu minh, người đây là ý gì? Biết được tiêu minh mang theo trọng binh mà đến, tam hoàng tử đến vương phủ ở ngoài, sắc mặt dị thường khó coi. Ở đại du quốc lăn lộn thời gian dài như vậy, tự nhiên rõ ràng ai được sủng ái. Người đó liền có thể ở trường an nên ngang mà đi, những hoàng tử này ca ca trước đây hoàn toàn ở hướng về hắn chứng minh đạo lý này. Bảy năm trước, bất kể là thái tử, hai hoàng tử vẫn là tam hoàng tử những người này có thể đều trắng trợn địa nhục nhã quá hắn. Tam ca như thế căng thẳng làm gì, là tam ca nói này trường an trời tối không dễ đi đường, ta chỉ có thể nhiều mang một ít binh mã cùng đi. Tiêu Minh ngồi trên lưng ngựa, chính như trước đây tam hoàng tử ngồi trên lưng ngựa nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn. Ở đến đây trường An thời điểm Tiêu Minh liền quyết định không lại một mực dấu tài, mà là muốn cả công lẫn thủ. Trước đây đối với hắn mà nói không hề thực lực sự phẫn nộ không có ý nghĩa, mà hiện tại đối với hắn mà nói chân lý chỉ ở pháo tầm bắn bên trong. To bằng nắm tay chính là đạo lý, hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng những hoàng tử này chơi âm như quỷ kế. Tiêu Chân sắc mặt tái xanh, nếu là lấy trước, này Tiêu Minh làm sao dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế. Thấy Tam hoàng tử một độ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, Tiêu Minh tiếp tục nói, "Tam ca, Lẽ nào ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Ta còn có rất nhiều chuyện muốn cùng tam ca nói, tỉ như người Hà Lan sự tình. Lời này vừa nói ra, tam hoàng tử con ngươi cực tốc phóng to, thân thể tựa hồ cũng cứng ngắc ở cùng nhau. Nhìn định liệu trước tiêu minh, tiêu chăn đột nhiên cảm giác thấy cái này trước đây hắn căn bản xem thường thất đệ dĩ nhiên đáng sợ như thế. Xin mời. Tiêu chăn con mắt hiếp lại, chỉ là thất đệ liền không sợ vào ta vương phủ liền dường như vào hang hồ sao. T E Z U I E N N C U A T U I V N Tiêu Minh xuống ngựa, một bên hướng về Tam Hoàng tử Vương phủ đi đến, một bên cười nói, "Tam ca nói giỡn, có điều ta nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta bảo đảm này trong vương phủ cũng sẽ không có người sống sót." Tiêu Chăn trong lòng lạnh lẽo, Tiêu Minh trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý, hắn nhìn Tiêu Minh mang đến một bọn kỵ binh, những kỵ binh này đồng dạng cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đến vương phủ chính điện, Tiêu Minh lượm cái chỗ ngồi xuống. Mà tam hoàng tử nhưng là ngồi vào chủ vị Lúc này tam hoàng tử mở miệng nói Thất đệ, đêm qua ngươi bị đâm giết Sự tình đã huyên náo dư luận xôn xao Thế nhưng chuyện này thật cùng ta không có quan hệ Ta biết cùng tam ca không có quan hệ Thế nhưng tam ca tối hôm qua Cái kia lời nói tất nhiên là có chỉ trích đi Chỉ có điều ta nghĩ tam ca Đồng thời cũng là đang xem kịch Nếu là ta chết rồi liền sạch sẽ Nếu là ta sống sót đúng là có thể nói một chút Không phải sao Tiêu Minh hiếp mắt nói rằng Thất đệ quả nhiên thông tuệ Tiêu Trân ánh mắt sắc bén, chuyện này ta xác thực biết một ít manh mối, chỉ là ta thì tại sao phải nói cho thất đệ đây? Đánh giá trong chính điện hoàn cảnh, Tiêu Minh bỗng nhiên ở chính điện bên trong góc nhìn thấy một viên tinh xảo tấm gương. Chỉ là cái này tấm gương cùng Thanh Châu tấm gương rất khác nhau, không để ý tới Tam Hoàng Tử, hắn trực tiếp chạm lên hướng đi cái kia tấm gương. Tam Hoàng Tử ngẩn ra, nhìn về phía Tiêu Minh hướng đi địa phương một trận kinh ngạc, trong mắt lộ ra một kia kinh hoàng. Tấm gương này thật xinh đẹp, có điều không phải Thanh Châu sản. Tiêu Minh cầm lấy tấm gương nói rằng, cái này cũng là người Hà Lan hàng hóa đi, không biết bao nhiêu tiền một. Tam Hoàng tử có chút bất đắc dĩ, Tiêu Minh đến quá nhanh, hắn căn bản không có cách nào đúng lúc thu thập, hắn thở dài nói rằng, không sai, này xác thực đến từ Hà Lan thương nhân, còn giá cả, là Thanh Châu tấm gương 5 lần giá cả, lần này ngươi nên hài lòng chưa? 5 lần. kha kha, cái này người Hà Lan thật là đủ đen, có phải là Thanh Châu tấm gương để sở vương đem người Hà Lan tấm gương tạm ở trong tay chính mình? Bồi không ít bạc. Tiêu Minh cười đến đầy cõi lòng ác ý, Lý Khai Nguyên từng đã nói với hắn, hắn đã từng đem tấm gương coi như lễ vật đưa cho sở vương thế tử, thế nhưng sở vương thế tử không chỉ không cao hứng, trái lại còn có chút tức giận. Từ đó trở đi hắn liền rõ ràng trong này khả năng có kỳ lạ. Lúc nói chuyện, Tiêu Minh nhìn chầm chầm tam hoàng tử con mắt, phát hiện con ngươi của hắn rụt lại. Cái gì đều không che giấu nổi thất đệ nha, ngay ở Thanh Châu phiến thụ tấm gương đồng thời, người Hà Lan cũng vận đến một nhóm tấm gương. Có điều như ngươi suy nghĩ, những này tấm gương giá cả quá cao, căn bản là không có cách cùng thất đệ ngươi tấm gương cạnh tranh, hiện tại ngươi nên hài lòng chưa? Tam Hoàng Tử hầu như cắn răng nói rằng, trong lòng mừng lớn, Tiêu Minh đem tấm gương bỏ vào trên bàn, hắn nói rằng, việc này không đề cập tới cũng được, Tam Ca vẫn là nói một chút thế nào mới có thể nói cho ta thích khách là ai phái ra, không cần nói là man tộc, này lừa gạt không được ta. Nói như vậy thất đệ đã biết những người này là man tộc hôn huyết. Ha ha, Đã như vậy, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, vốn là ngươi nếu là chết rồi, này người Hà Lan bí mật cũng sẽ không tiết lộ, chí ít có thể muộn mấy năm lại tiết lộ, thế nhưng hiện tại chỉ có thể cùng ngươi nói chuyện, này trao đổi điều kiện chính là này người Hà Lan chuyện này, nếu ngươi đều biết, nói vậy cũng rõ ràng sở vương cùng người Hà Lan lui tới không phải một năm hai năm sự tình, thế nhưng hiện tại chuyện này càng ngày càng không che giấu nổi, vì lẽ đó, chúng ta hy vọng, đối với chuyện này thất đệ có thể giúp giúp chúng ta vững vàng địa vượt qua. Trường 389, Đông Cung sự phát. Vững vàng vượt qua. Trong chính điện chỉ có tiêu Trăn cùng tiêu minh hai người, đối mặt tiêu Trăn tiêu minh lông mày không khỏi cao lên đến. Không sai, lần này thừa dịp thất đệ đến Trường An, ta sẽ chủ động hướng về phụ hoàng thẳng thắn người Hà Lan chuyện này, phụ hoàng đến thời điểm tất nhiên sẽ giận tí mặt, khi đó còn hy vọng thất đệ có thể vì ta nói tốt vài câu. Tiêu minh nghe vậy không khỏi nở nụ cười, tam ca không thiệt thòi là tam ca, không giống nhau, không chờ ta làm khó dễ. Tâm ca liền muốn chủ động hướng về phụ hoàng thẳng thắn, xem ra Tâm ca đã đoán được ta sẽ ở triều đình trên đem việc này lộ ra ngoài. Nói đến đây, Tiêu Minh rốt cục thăm dò Tiêu Trăn mục đích. Từ khi Tào Gia đem bộ phận sản nghiệp chuyển đến Thanh Châu, Sở Vương Phòng Trừng đã biết Tào Gia đem người Hà Lan nói cho Tiêu Minh, liền liền cùng Tiêu Trăn thương nghị việc này. Mà lúc này Tiêu Trăn cũng được biết có người muốn ám sát Tiêu Minh, liền ở cửa cung trước liền chỉnh diễn tình cảnh như vậy. Nếu là Tiêu Minh chết rồi, hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Nếu là tiêu minh không chết, hắn chính có thể nắm chuyện này đến cùng tiêu minh giao dịch, vì là chính là không cho tiêu minh chủ động trên cáo. Không phải vậy tiêu văn hiên một khi biết được việc này, tất nhiên sẽ đối với sở vương rất là bất mãn, thậm chí cho rằng sở vương muốn làm phản, mà hắn ngôi vị hoàng đế cũng từ đó xa xa khó vời, thậm chí mất đi tiêu văn hiên sùng tín. Tiêu chăn mặt cười khổ, chẳng lẽ không đúng sao? Tào ra không chỉ một lần bái phỏng thất đệ, thậm chí trợ giúp thất đệ bắt phạt. Ta không tin tào chính dương không cùng ngươi nói người Hà Lan sự tình, không cần tào gia nói bản vương cũng rõ rõ ràng ràng. Hạm đội của ta không chỉ là nhìn thấy người Hà Lan, còn gặp đại người anh. Tiêu Minh tử tốn nói. Tiêu Chân lần thứ hai kinh ngạc đánh giá một chút Tiêu Minh, hắn càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Minh nội tình. Dừng một chút, Tiêu Minh nói rằng vẫn là nói một chút ngươi biết đến manh mối đi, đến thời điểm ta sẽ ở phụ hoàng trước mặt vì ngươi nói chuyện. Được Tiêu Minh hứa hẹn, Tiêu Chân thở dài một tiếng, hiện nay mới thôi tựa hồ chỉ có Đông Cung không có lục xoát đi. Thái tử. Tiêu Minh bắt đầu lo lắng. Cái này ta có thể không nói, ta chỉ biết là Thái tử có một hàng mê, chính là giả trang man tộc ở Đông Cung vui đùa vì lẽ đó, hắn luôn luôn yêu thích sưu tập có man tộc huyết thống con hoang. Tiêu chăn khinh khẽ cười nói, bí mật này ta cũng là gần nhất mới biết. Con mắt chuyển động, Tiêu Minh chạm lên, từ Tiêu chăn nơi này hắn đã không chiếm được bất kỳ manh mối, hiện tại chỉ có thể từ Đông Cung ra tay. Thế nhưng Thái tử là thái tử Lần này đỗ hành không dám dẫn người lục soát Đông cung, dù sao không có Tiêu Văn Hiên mệnh lệnh, cũng không ai dám đi. Đã như vậy, ta hiện tại liền đi gặp mặt phụ hoàng lục soát Đông cung. Tiêu Minh cao giọng nói rằng. Tiêu Chân đồng dạng chạm lên, vội vang nói, ta cũng không biết chuyện này, hy vọng thất đệ không lại phụ hoàng không muốn để cập ta. Tiêu Minh gật gật đầu, không tiếp tục để ý Tiêu Chân, trực tiếp rời đi Tiêu Chân vương phủ. Nhìn Tiêu Minh rời đi bóng lưng, Tiêu Chân khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lúc này từ trong góc đi ra một người chính là hộ bộ thị lang Lý Trung. Điện hạ, chiêu này một hòn đá hạ hai con chim chơi đến thực sự là cao minh nha. Lý Trung cười nói, Cậu quá khen, này có điều là cái cho vặt, bây giờ tiêu minh chính đến phụ hoàng sủng tín, nếu là phụ hoàng biết được việc này là thái tử làm ra, tất nhiên sẽ kiên định phế chữ quyết tâm, bởi vì không phế bỏ thái tử liền khó có thể động viên tiêu minh. Lý Trung cười nói, này càng diệu chính là tiêu minh còn có thể cho chúng ta sử dụng đem người Hà Lan việc này cho lấp liếm cho qua. Tiêu chăn bắt đầu cười hắc hắc, có điều hắn biến sắc mặt, đột nhiên nói rằng, có điều chuyện này đúng là thái tử gây nên sao. Ta luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Có phải là thái tử làm ra đã không trọng yếu, chỉ cần ở Đông Cung bên trong lục soát thích khách, thái tử vị trí này liền không gánh nổi. Lý Trung nói rằng, tiêu chăn chậm rãi gật gật đầu. Ngoài cửa, tiêu minh mang theo hộ vệ trở về Hoàng Cung. Hắn sẽ không toàn bộ tin tưởng tiêu chăn, thế nhưng hắn cũng tin tưởng tiêu chăn sẽ không nắm người Hà Lan chuyện này đến nói đùa hắn. Hiện tại Tiêu Trân là đầu mối duy nhất. Đến trong cung, Tiêu Minh thẳng đến ngự thư phòng, ở trong ngự thư phòng hắn nhìn thấy đỗ hành. Minh Nhi, khoảng trường, trái phải vũ vệ tìm khắp thành Trường An, nhưng là không có tìm được thích khách giấu vết nào. Tiêu Văn Hiên vô cùng đau đầu địa đối với Tiêu Minh nói rằng. Đỗ hành cẩn thận mà liếc nhìn Tiêu Minh, cẩn thận địa nói rằng, bệ hạ, kỳ thực còn có một chỗ không có tìm tòi. Nơi nào? Tiêu Văn Hiên thống khổ xoa lông mày, bởi vì thích khách này sự tình Hắn hết thể kế hoạch đều bị quấy rầy. Đông cung. Đỗ Hành cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng, "Tiêu Văn Hiên đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Hành liếc nhìn, vừa nhìn về phía Tiêu Minh, một lúc lâu chậm rãi nói rằng, "Trẫm với các ngươi cùng đi một chuyến Đông cung đi." "Phu hoàng, thái tử chính là tương lai thái tử, việc này lớn, chuyện này hay là thôi đi, Nhi thần tin tưởng thái tử ca ca sẽ không làm chuyện này." Tiêu Minh không nghĩ tới Đỗ Hành có thể đầu tiên nhắc lên chuyện này, này ngược lại là Tỉnh hắn nói rồi. Có điều ở ngoài mặt hắn vẫn muốn đẩy từ một hồi, dù sao chuyện này phi thường mẫn cảm, hắn cũng không muốn bị quải cái trước mơ ước Thái tử vị trí tên tuổi. Thái tử là chấm nhi tử, ngươi cũng là chấm nhi tử, nếu ngươi tin tưởng Thái tử là thuật khiết, siêu một hồi lại có làm sao, đi thôi. thiêu văn hiên chạm lên, trước tiên hướng về Đông Cung đi đến. nay Đông Cung cùng Hoàng Cung là liền nhau cung điện, một khi lên cấp Thái tử, Hoàng Tử thì sẽ chuyển vào Đông Cung ở lại. Từ đó Đông Cung thì tương đương với một tiểu triều đình. Từ Hoàng Cung bên cạnh điện đoàn người trực tiếp tiến vào Đông Cung, biết được Tiêu Văn Hiên lại đây, Thái tử lập tức ra đón. Thế nhưng làm Thái tử nhìn thấy Tiêu Minh thời điểm, lập tức đổi sắc mặt. Tiêu Minh bị đâm sự tình đã sớm truyền tới Đông Cung, điều này làm cho hắn không khỏi có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Thế nhưng hiện tại Tiêu Văn Hiên mang theo đối hành cùng Tiêu Minh đến Đông Cung ý vị nhưng là khác rồi. Siêu! Tiêu Văn Hiên vẻ mặt lạnh lạnh, không nói ám sát Tiêu Văn Hiên. Mặc dù là ám sát một phổ thông hoàng tử cũng đủ để cho hắn tức giận, đây là đối với hắn hoàng quyền khiêu khích. Đỗ hành đáp một tiếng là, ở thái tử kinh ngạc trong ánh mắt ở đồng cung lục xoát lên. Phu hoàng, chuyện này cùng nhi thần không có bất kỳ căn hệ, tiêu minh, ngươi có phải là ở vu hại ta? Thái tử giận dữ nói. Không giống nhau, không chờ tiêu minh nói chuyện, tiêu văn hiên nói rằng, chuyện này là chấm chủ ý, toàn bộ thành trường an đều xíu, làm sao liền không thể xíu ngươi đồng cung? Thái tử kinh ngạc há miệng. Trên đầu dần dần buốc lên mồ hôi lạnh, con mắt cũng theo đối hành vòng tới vòng lui. Biết Tử Mạc như cha, thái tử dị dạng bị Tiêu Văn Hiên đặt ở trong mắt, hắn tâm nhất thời ngượng nửa đoạn. Cũng ngay vào lúc này, Lục Soát binh lính bỗng nhiên hồ, hắn là man tộc hôn huyết huyết, năm lấy hắn. Theo âm thanh này truyền ra, một trận binh khí tấn công âm thanh truyền đến. Tiêu Văn Hiên vẻ mặt đại biến, hắn một cước đem thái tử đạp đến ở địa, mắng: "Vô liêm sỉ. Chuyện này dĩ nhiên đúng là ngươi làm ra, ngươi quá để chấm thất vọng rồi." Thái tử một mặt mờ mịt, hắn vội vàng nói, "Phụ hoàng, này không phải nghĩ tới như vậy." Chương 390: Mượn dao giết người. Tiếng chém giết ở đồng cung không ngừng vang lên. Theo binh sĩ tràn vào, tiếng la giết dần dần yếu bớt, chỉ chốc lát so đội hành áp 13 người đến Tiêu Văn Hiên trước mặt. Nhìn thấy này 13 người mặc, Tiêu Văn Hiên sắc mặt giận dữ dâng lên, thân thể lay động một cái liền muốn ngã trồng vó. "Phụ hoàng!" Tiêu Minh mau chóng tới đỡ lấy Tiêu Văn Hiên. Nhắm mắt lại hoãn một hồi lâu, Tiêu Văn Hiên mới chậm rãi đứng thẳng người trầm rãi phun ra một hơi, hỏi hắn, Thái tử, ngươi hiện tại giải thích thế nào? Trước mặt 13 cái cùng đại du quốc người diện mạo không có cái gì đại khác nhau, thế nhưng lúc này này 13 người nhưng là xuyên man tộc trang phục, tóc hai bù xù, quan trọng nhất chính là tóc còn có chút cong lên, này chính là man tộc người đặc thủ, cùng giết tiêu minh đám người kia như thế. Phu Hoàng. Phu Hoàng chuyện này Thái tử gấp nước mắt đều muốn rớt xuống. Nói. Tiêu Văn Hiên trong cơn giận dữ đột nhiên rút ra đối hành bảo kiếm chỉ vào thái tử nói rằng. Thái tử bị nổi giận Tiêu Văn Hiên sợ đến sắc mặt tái nhợt hắn ấp đúng nói, phụ hoàng, nhi thần thật không có ám sát tiêu minh, những này, những thứ này đều là nhi thần mua lại nô lệ, có điều là bồi nhi thần cùng nhau chơi đùa tỏ ra mà thôi. Chơi đùa, chơi cái gì, chơi cái gì. Tiêu Văn Hiên mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Người trước mặt nhưng là thái tử, tương lai đại du quốc thái tử, không nói có hay không ám sát tiêu minh. Ở Đông Cung hắn dĩ nhiên ẩn nó man tộc người, mặc dù những người này có một nửa đại du quốc huyết thống, thế nhưng mặc dù là cái bình dân đều rõ ràng, những người này tâm là hướng về man tộc. Chơi. Chơi thái tử nằm trên đất, hô hấp rồn rập, mặc dù hắn không phải một người thông minh, nhưng cũng rõ ràng chuyện này không thể nói. Hoàng thượng, hạ thủ lưu tình A.